Hơn nữa hắn ở bên ngoài bày ra đủ loại đại sự, hắn buổi tối còn có thể ngủ được rác, người chưa từng có lao chết đột ngột, lại vân yên đều cảm thấy kia khẳng định là chính mình quá thành thật, quá nhắc gan, quá không bản lĩnh cho hắn tìm tra nguyên nhân. Vừa mới nàng nói ra kia nói mấy câu, cũng bất quá là vì chính mình tận điểm buồn phân thôi, nói đến, nàng đối hắn, này thế chính là người tốt đến không thể lại giống như người tốt. Nói đến người này chính là ái khinh thủ, nàng là xui xẻo thấu, trở về ngụy phủ bất hạnh lại đến cùng hắn cùng chỗ một thất. Liền lại bị hắn nhớ thương tới rồi theo lý thường hẳn là hy sinh kia một quẻ. Cuối tháng 9, đưa vào thái tử phủ lại họa nguyệt truyền ra có thai sự. Lại vân yên nghe nói lại du tặng đại lễ tới rồi thái tử đông cung, đôi cọc gần nhất lại phủ cùng nàng báo sự. Nghe hắn nói cầm đi đều là thứ gì, nàng liền thiếu chút nữa muốn phủ gã sai vặt tay khóc giống. Tiền nào, đều là tiền. Lại vân yên làm cho bản thân ra nha hoàng gã sai vặt mặt đấm ngực rừng chân, liền kém một phen nước mắt một phen tính nước mắt mà khóc lóc kể lể Nhà hoàng gã sai vật đồng thời vô ngữ, đều quay đầu đi, không đành lòng xem bọn họ ra chủ tử này phó thần giữ của sắc mặt. Tiếp nhưng đều là ca ca ta tiền. Lại vân yên đấm vài hạ ngực, liên tục thở hồn hển vài khẩu khí, mới cảm thấy khẩu khí này dễ chịu điểm. 12 tôn ngọc tượng tiểu Phật, lại thêm 12 tôn vàng 10-12 động vật chân dung, này tất cả đều là lại phủ nhà kho chấn kho chi bảo, lại du này rốt cuộc là muốn làm gì à? Thằng ngãi này ngụy cẩn hoàng nghe nói lại phủ người tới. Liền từ trước viện trở về hậu viện, mắt lạnh nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi, chờ hạ nhân đều lui ra sau, thấy nàng còn đứng ở thính trong phòng gian vẻ mặt tức giận, liền nói, ngồi xuống bãi. Lại vân yên hoành hắn liếc mắt một cái, nhặt cái ly chủ vị xa nhất khách ghế ngồi xuống, khẩu khí không tốt lắm điệu đạo, ngài tới xem náo nhiệt tới. Hiện tại ngụy lại hai nhà đều ở chủ động, bị động mà ra vẻ đáng thương, tuy nói lại du tặng lớn như vậy lễ tiến đông cung, này thật là lấy lòng thái tử, nhưng ở lão hoàng đế vậy lại muốn ném chút tình phân nhưng liền tính như vậy tưởng lại vân yên cũng thật sự khí bất qua tới lại du đây là muốn ở hắn chết phía trước đem lại phủ nhà kho dọn không đi quang ngắm lại nàng liền răng đau kia nhưng đều là tuyệt thế chân bảo không phải đưa ra đi là có thể lại đến trở về nhìn nàng chui vào lỗ đồng tiền bộ dáng ngụy cẩn hoàng tế không thể sắt mà nhẹ nhõm hạ mi nhìn nàng kia không hiện tục tăng mặt quả nhiên là chi nhân chi diện bất chi tâm. thái tử thiếp có thai ngươi đưa cái gì qua đi lại vân yên đảo chửi một hơi Ngài nói gì? Nàng kinh tạc khẩu khí là ngụy cẩn hoàng trực tiếp hướng nàng đầu đi lạnh nhạt một mắt. Lại vân yên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lầm bầm nói, ta là nàng đích tỷ, đối, ta còn muốn đưa. Đưa gì? Đưa phong giấy nợ đi nhưng thành. Làm nàng nhất nhất viết thượng không biết xấu hổ lại du cho nàng đưa đi vài thứ kia, kia chính là bọn họ lại phủ bà bối, đến còn tới. Lại vân yên khổ chung mua vui mà tưởng bãi, chiều ngụy cẩn hoàng nhìn lại, nhìn hắn mắt nói, ngài nói đưa cái gì mới tốt. Nàng phóng nhạn hướng hắn nhìn lại, thấy được hắn đôi mắt phía dưới làn da âm thầm ẩn thanh ngân, liền như vậy liếc mắt một cái, lại Vân Yên tâm tình liền hơi chút hảo quá điểm. Ở hiện tại nguy phủ, chỉ có nhìn Ngụy Cẩn Hoàng không hảo quá, mới có thể làm nàng thoáng hảo quá một chút. Đưa đối phúc qua tướng, nhà kho có một đôi, ngày mai ta sẽ cùng nương để. Ngụy Cẩn Hoàng Phiết xem qua, nhìn về phía không có một bóng người sân. Hắn tùy ý này hậu viện tràn đầy nàng người, nàng khi nào mới đem nàng lòng tham hơi chút thu liếm điểm. Các người đưa Lại vân yên lần này là thật kinh ngạc, chiều hào phóng ngụy đại nhân không dám tin tưởng mà chớp hạ mắt, ngụy cẩn hoàng lại bị nàng ẩn ẩn trâm trọng, liền không ra tiếng mà dựa vào ghế dựa, không nói một câu. Nàng không mừng chuyển biến tốt liền thu, hắn tạm thời cũng lấy nàng không có biện pháp, vậy chịu được bãi. Đến nỗi nhẫn đến nào ngày, đến ngày ấy lại nói, ngày thứ hai ngụy cẩn hoàng đề ra thái tử thiếp có thái sự, ngụy mẫu lập tức trên mặt cười liền ngừng, nàng nhìn về phía ngụy cẩn hoàng, khoe miệng hé mở, rồi lại muốn nói lại thôi. Bực này sự, hắn không nói ra, nàng thật không hảo trước hai cái này khẩu. Kia trở vương tôn quý nhân vì này đánh vỡ đầu mỹ nhân hắn trong viện đều có hai cái, nhưng mỗi lần chỉ tới một nửa, hạ nửa hắn lại là không được, ngụy mẫu hỏi vài người, đều nản lòng thoai chi đến rất nhiều lần đều tưởng cùng nhi tử miệng vỡ hỏi ra. Cũng khó trách, trước kia này đối tiểu phu thê hảo thật sự, hiện tại lại thì cũng đối hắn lánh lánh đảm đạm. Loại sự tình này, thật quái, cũng trách không được nàng trên đầu. Ngụy Mẫu hiện tại chỉ ngóng trông Nhi Tử cùng nàng mơ hồ khai cái khẩu, nàng liền hảo bí mật tìm đại phu hành sự. Các ngươi khi nào có thai? Ngụy Mẫu nhìn con dâu cả, sắc mặt nhu hòa hỏi này vài câu, muốn xem duyên phận đi. Lại vân yên cúi đầu nhìn trong tay khăn, nhẹ giọng địa đạo. Ngươi nói đi. Ngụy Mẫu mỉm cười nhìn về phía con trai cả, không nổi. Ngụy Cẩn Hoàng du mắt, nhàn nhạt địa đạo, nhìn Nhi Tử thon gầy lạnh lùng mặt, Ngụy Thôi Thị cảm thấy tự hắn thành hôn sau trên mặt hắn thần thái liền dần dần mà thay đổi dạng, hắn trước kia không phải như thế, đôi mắt có từng như vậy lạnh băng quá. Ngụy Mẫu trong lòng ảm đạm, thấy Ngụy Cẩn Hoàng lúc này nhắc tới đưa kia đối phúc qua, nàng thuận miệng đáp ứng rồi xuống dưới, ngay sau đó lại truyền lệnh hạ nhân, khác đưa một đôi đến bọn họ nằm phong đi. rất dễ dàng được kia đối bạch sứ phúc qua, lại vân yên không làm nha hoàng nhận lấy, quay đầu ôn nhu cùng Ngụy Cẩn Hoàng nói, khiến cho trong phủ quản sự thay ta đưa đi bãi. hảo, Ngụy Cẩn Hoàng liếc nhìn nàng một cái. Bên miệng hàm chứa ôn cười nói Xem ở ngụy mẫu trong mắt Trong lòng lại nói nàng này con trai cả đối lại Thị có chút ấy nấy mới như vậy lấy lòng Không khỏi ở trong lòng thở dài Nàng mặc dù là không mừng nàng này Con dâu cả Lại cũng là không thể ở thời điểm này đối nàng hà khắc rồi Chỉ cần nàng không giúp đỡ kia chúc thị Liền mặc kệ nàng quá nhiều Ngụy mẫu như thế tưởng xong Do dự một chút Trong miệng lại nói Ngươi nhà ngoại người khi nào thượng kinh Nàng hỏi đến thật là không để tâm Lại Vân Yên dương mắt nhìn nàng bình tĩnh mặt, thấy nàng còn cầm bát trà ưu nhãm mà nhấp khẩu trà, khỏe miệng không khỏi nết lên nói, cũng không biết cụ thể thời gian, nghĩ đến cũng là năm sau sự. kia còn thượng sớm. Còn không phải sao. Tới chế chút, không phải nhiều có thời gian kia làm cho ngươi ngẫm lại như thế nào nhiều chiếm chút tiếng nghi. Lại Vân Yên buồn cười thầm nghĩ, lúc này nàng đối thượng ngụy cẩn hoàng chiều nàng xem ra sắc bén ánh mắt, nàng không khỏi chiều hắn xinh đẹp cười Thái tử thiếp có thai sự. Làm lại phủ một nắm người đi theo hưng phấn một chút, không bao lâu, lại họa nguyệt liền chuyển ra sinh non sự ra tới. Việc này làm đông cung giận dữ, trên dưới cha rõ việc này. Ngụy phủ đưa đi kia đối xứ hoa là đi theo sở chờ ra lễ một đạo đưa đi, sở chờ ra cấp thái tử thiếp tặng lễ, này còn dài quá đông cùng mặt mũi. Đông cung cha tới cha đi, cuối cùng cũng không cha ra cái nguyên cớ ra tới, chỉ lấy thái tử thiếp thân biên mấy cái hầu hạ người trừng phạt xong việc. Việc này qua đi, lại du liền bị bệnh. Hoàng Các Lao bên kia lúc này có quản sự tự mình tìm tới Lại Vân Yên. Lại Vân Yên cùng nàng là ở nhà riêng thấy mặt, kia phụ nhân vừa thấy đến Lại Vân Yên câu đầu tiên lời nói liền nói, nhà ta ra nói kỳ quái đến cùng, cùng ngài giống như đời trước liền gặp qua giống nhau. Lời này cũng không dám đương. Lại Vân Yên chiều nàng cười nói khi, chiều nàng vươn tay, nói, ngươi thả mau mau ngồi xuống. Kia phụ nhân lại nhẹ phúc thi lễ, mới ở bên người nàng ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, nàng lại nói thẳng hỏi. Nhà ta ra làm ta hỏi ngài, ngài lại như thế nào tìm tới hắn. Ngài biết ta ngoại tổ kia nhất tộc, này trên giới việc nhiều ít có điểm phương pháp. Lại vân yên hàm súc địa đạo. Phụ nhân hiểu rõ, này nhậm ra ra chủ lợi hại chỗ, bọn họ cũng là biết được vài phần, nghĩ đến cũng là xuyên thấu qua nơi khác biết được này pháp, báo cho nàng. Nàng liên lược quá lời này, lại nói, nhà ta ra nói, thái tử thiết việc, hắn cho ngài cái này giới. Nàng dứt lời, thứ trong tay háo lấy ra một trường giấy. Lại Vân Yên đem giấy mở ra, nhìn trên giấy rồng bay phượng múa chữ trừ khẩu khí lạnh, ngay sau đó ngẩng đầu khiếp sợ địa Đạo. Này, đây là nhà ta ra nói ngài lớn lên thật là thuận hắn mắt nửa giá qua tuổi 30 tuổi thanh tú phụ nhân khách khí địa Đạo, khỏe miệng cười cùng khiêm ôn thuần, hắn cũng là tưởng giao ngài cái này bằng hữu, nếu bằng không, ngài huynh trưởng hạ dược lạc thai việc, hắn cũng sẽ không trước thế ngài trước hiểu rõ việc này. Ta đi đâu lộng nhiều như vậy bạc? Lại Vân Nghiên cảm thấy các lao gia so thượng thế ác hơn nhiều đi. Tàn nhận đến nàng hiện tại tâm can đều ở run lên. Đó chính là ngài sự. Phụ nhân nghe vậy, nhìn nàng trừng lớn mắt, rất là vui sướng mà cười. Hoàng đế cùng nhà nàng ra muốn bạc, nhà nàng ra lấy hoàng đế không có gì biện pháp, đành phải tìm cái coi tiền như rác muốn bạc lâu. 59 mới nhất đổi mới. Mỗi người đều đương nàng là coi tiền như rác, lại vân yên cảm thấy nàng cuộc sống này quả thực chính là vô pháp quá đi xuống. Ta đi đâu rực tiền A, đem ta bán mười biến ta đều không đáng giá cái này dưới A. Lại Vân Yên lẩm bầm nói, kia phụ nhân nghe xong rất là thú vị mà cười, như nhà nàng ra theo như lời, ngụy đại công tử vị này phu nhân A, thật đúng là cái diệu nhân. Ngồi xuống đến trên xe ngựa, lại Vân Yên liền thở dài, mới vừa trở lại trong phủ, lại nghe nói chúc ra bên kia lại tặng đồ lại đây, còn cho nàng tặng một phần. Từ ăn đến xuyên, chúc gia người hào phóng, đưa đều là tinh xảo chi vật, tăng huyện mới nhất đến tươi đẹp tơ lụa đều tặng hai thất lại đây. Thế gian này hay là thực sự có tình ở? Lại Vân Yên lại an ủi hảo chính mình, lúc này hạ nhân tới báo lão phu nhân cho mời, nàng vội lại đánh lên tinh thần đi chủ viện. Tiến viện, năm đầu gả đi ra ngoài Ngụy Đinh Hương cư nhân ở, đứng ở trong sảnh hương ở khóc. Nàng này thế gả đến giống nhau, gả cho một cái tứ phẩm quan văn con vợ lẽ, xuất giá ngày lại Vân Yên vừa lúc mắt mù, chỉ tặng phân lễ lại đây, mừng rỡ không lại đây đưa gả, cho nàng cái này mặt. Con dâu cấp nương thỉnh An. Lại Vân Yên đầu tiên là mắt nhìn thẳng đi đến Ngụy thôi thị trước mặt hành lễ. Ngồi bãi. Nhìn đến nàng, vẫn luôn sụ mặt Ngụy Mẫu sắc mặt tốt hơn một chút một chút. Đa Tạ Nương. Lại Vân Yên ở nàng hạ vị ngồi xuống. "Nếu ngươi tới cũng là làm người cái này, đương đại tẩu giúp ta nghe một chút, đinh hương việc này làm được thỏa không thỏa đáng?" Ngụy Mẫu chiều lại Vân Yên nói chuyện khi có loại cố tình giả vờ hòa hoãn. "Là chuyện gì?" Lại Vân Yên kinh ngạc nói. "Làm nàng chính mình nói." Ngụy Mẫu thân quay đầu, chiều Ngụy Đinh Hương nhàn nhạt điệu đạo, kia mặt cũng khoảnh khắc lạnh xuống dưới khe miệng nghiêm khắc mà nhức khởi. Ngụy Đinh Hương nghe nàng lời này, nước mắt càng làm bánh đi xuống rớt. Không nói. Ngụy Mẫu khỏe môi cong lên cười lạnh, không nói liền tính. Sát trời không còn sớm, sớm một chút trở về bãi. Mẫu thân. Ngụy Đinh Hương lớn tiếng khóc để một tiếng, mạnh mẽ quỳ xuống. Đừng quỳ, ngươi này một quỳ, không biết còn nói ta cái này mẹ cả ở khi dễ ngươi. Ngụy Mẫu cười lạnh một tiếng, các ngươi bị phân gia phủ, tòa nhà này các ngươi không hướng bổn ra muối lại cùng ta này nhà mẹ đẻ mẫu thân tới đòi tiền nhập trạch cũng mệt ngươi tốt xuất khẩu lại vân yên vừa nghe chiều ngụy đinh hương nhìn lại thấy nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khuất nhục tuyệt vọng đôi mắt không cấm tối sầm lại lúc này ngụy đinh hương thấy nàng chiều nàng nhìn lại nhanh chóng chiều nàng xem ra đôi mắt ở kia một khắc sáng lên thấy nàng ba ba mà nhìn về phía nàng lại vân yên không cấm không nhịn được mà bật cười ngáy mắt nửa rũ đầu quay mặt đi nửa chữ chưa cổ họng loại này dựa vào người khác nữ nhân Với nàng chính là châu chấu, khắp thiên hạ liền nàng đáng thương nhất, hại người đều là nàng nhất có lý do. Thượng thế giúp đỡ người khác tính kế nàng, còn ở nàng trước mặt khóc lóc kể lệ nàng là bất đắc dĩ, thiếu chút nữa không đem lúc ấy vây với ngụy ra liền một bữa cơm đều ăn đến không an bình nàng tức giận đến một hơi thượng không tới. Này thế nàng nhưng không nghĩ quản nàng nhàn sự, nàng chỉ nghĩ ở bên cạnh bình tĩnh mà nhìn xem, ngụy tiểu thư có thể hay không bằng vào nàng nước mắt, lại khóc ra một cái tương lai ra tới. Đại Tẩu Ngụy Đinh Hương nhút nhát mà kêu lại Vân Yên một tiếng. Lại Vân Yên rũ mắt thấy trong tay khăn không nói, "Đi đi." Ngụy Mẫu lạnh lùng thốt. "Thượng chỉ thiếu 2000 lượng bạc, mẫu thân, Nhị lang nói chỉ là tạm thời quay vòng một chút, ngày sau sẽ còn." Ngụy Đinh Hương rất lời, lại nước mắt rơi như mưa. Nàng của hồi môn nhìn thật là đấy đà, nhưng thật giá trị vàng thật bạc trắng không nhiều lắm, hiện nay phòng trong thiếu bạc, nàng liền 500 lượng đều lấy không ra. Cái này tiêu nàng như thế nào ở phu quân trước mặt ngâng lên đến đầu tới. Nàng là chính đại gia tam đầu chi nhất ngụy ra đi ra ngoài nữ nhi à, nàng ở túc phủ ném thể diện, làm sao không phải ném ngụy phủ thể diện. Mẫu thân, chỉ là hai ngàn lượng, ngày sau nhị lang không còn, đó là nữ nhi cũng sẽ còn trở về. ngụy linh hương đem đầu lúc này khái đến bang bang rung động. Ngăn lại nàng. Xem nàng muốn đem đầu khái phá, ngụy mẫu nổi giận. Nàng này tưởng va chạm lần đầu đi. Làm người ngoài nói nàng này mẹ cả không tử. Cư nhiên muốn dùng này bộ cưỡng bức nàng, Ngụy Mâu tức giận đến chịu hai khẩu khí, chiều Lại Vân Yên nói, ngươi gặp qua gả đi ra ngoài trở về bức nhà mẹ để đưa tiền nữ nhi không có. Lại Vân Yên thoáng dương mắt nhìn nàng một cái, lại cúi đầu nhẹ lay động phía dưới, vẫn là một lời chưa phát. Đưa trở về. Ngụy Mâu giận đến chụp cái bàn. Mẫu thân, tẩu tẩu Ngụy Đinh Hương đã khóc đến đôi mắt đều không mở ra được, hai cái bà tử một người đè nặng nàng hai tay, một người phủng nàng đầu. Làm nàng không thể động đậy, thoạt nhìn đáng thương không thôi. Ta xem ngươi là một chút mặt đều không nghĩ muốn." Ngụy Mâu quát lạnh nói, nhếch miệng lại nói, "Cho ta từ cửa sau đưa ra đi." Bà tử vội ứng là, liền đem Nhược Thanh khóc nhỉ non không ngừng ngụy đình hương áp đi ra ngoài. Nàng sau khi rời khỏi đây, thính trong phòng lặng im hồi lâu, Ngụy Mâu thấy lại Vân Yên vẫn luôn túi lầu ngồi, trong khoảng thời gian ngắn nàng đối nàng, cái này cố tình trang ngoan con dâu cũng là đầy người tâm phiền chán. "Hảo, không có việc gì, trở về nghỉ ngơi bãi." Nàng đạo nói, đúng vậy, đúng rồi Ngụy Thôi Thị cố tình tạm dừng một chút. Nương mời nói, về sau đừng như vậy siêng năng ra bên ngoài chạy. Ta là biết được ngươi là có việc mới đi ra ngoài, nhưng người ngoài không biết, xem nhiều, còn nói ngươi không tuân thủ quy củ. Ngụy Thôi Thị khẩu khí như cũ không nhẹ không nặng điều đạo. Con dâu đã biết, lại vân yên cười cười, đứng dậy nhẹ hành lễ, kia con dâu cáo lui. Ân, Ngụy Thôi Thị nhẹ cầm hạ đầu, nàng đi rồi. Nàng đối bên người cắt bà tử nhàn nhạt mà nói, nàng này tâm cũng ngạnh thật sự. nay xương lại vân yên vừa ra ngụy thôi thị môn, đi chưa được mấy bước, nên diện liền đụng phải đối diện vội vàng lại đây ngụy cần du. tẩu tử. Ngụy cần du khẩu khí lanh đạm mà kêu lại vân yên một tiếng, liền đi nhanh bỏ lỡ nàng, hướng ngụy mẫu sân đi đến. Đây là làm sao vậy? Hắn khẩu khí liền cùng nàng làm cái gì xin lỗi chuyện của hắn giống nhau, lại vân yên không khỏi lược chọn một chút mi. Đông Vũ quay đầu lại nhìn nhị công tử kia mạo hỏa khí bóng dáng liếc mắt một cái, quay đầu chiều lại Vân Yên lắc lắc đầu, nô tỉ cũng không biết. Lại Vân Yên cười cười, quay đầu lại tới rồi sân, liền có người hầu lặng lẽ tới báo, nói là nhị công tử đổ lộ tam tiểu thư, cho ba ngàn lượng bạc, còn tự mình đưa đến cửa nhỏ cửa. Nghe vậy lại Vân Yên không cấm bố chán, ngồi ở ghế rửa sau một lúc lâu mới cười nói một câu, hảo một cái thiện tâm nhân nghĩa nhị công tử. Nguyên lai vừa mới hỏa khí như vậy đại. Là quái nàng cái này tẩu tử không trưởng nghĩa. ngụy ra có hắn, gì sầu không ngã. Lại vân yên nhịn rồi lại nhịn, mới không làm chính mình cười ra tiếng tới. Bị hoàng các lao hố một tuyệt bút tâm tình xem như tốt hơn một chút một đinh điểm. Muốn nói chúc tuệ chân hiện nay cũng thật là cùng ngụy cẩn du đồng tâm. ngụy cẩn du cho thứ tiểu thư bạc. Ngày thứ hai, chúc tuệ chân tới tìm tẩu tử nói chuyện. Lời trong lời ngoài ý tứ cũng không ngoài nói lại vân yên không mà ngụy ra thể diện. Nói đến việc này bị người ngoài cảm kích còn nói chúng ta ngụy ra lấy không ra này kẻ hèn 2.000 lượng bắt đầu. Nói đến ngày hôm qua sự, Trúc Tuệ chân tới như vậy một câu Vân Đạm Phong Kinh nói. Lại Vân Yên cười mà không nói, từ nàng cái này chị em dâu âm thầm trên ép. Ở nàng xem ra, Trúc Tuệ chân là đầu cái hào thai, đầu ở minh bạch người rất nhiều Trúc ra. Nếu là đổi cái một nhà, đâu có thể nào tới rồi hiện tại này nông nỗi, còn tùy vào như vậy ngạo khí. tẩu tẩu ta nghe Phương Tỷ Tỷ nói, ngươi gả tiến vào khi đó là kia ngân phiếu đều có như vậy thật dày một chồng. Trúc Tuệ Trân thấy nàng không nói, này đó thời gian bị Lại Vân Yên tạ đẩy hưu trở không giúp nàng đối phó ngụy mẫu hỏa khí vừa lên tới, khẩu khí liền mất đúng mực. Tuệ Phương nói với ngươi. Lại Vân Yên buồn cười mà nhìn về phía bị nàng làm nhiều lần Trúc Tuệ Trân, tiểu cô nương đều sinh hài tử, vẫn là không biết rõ nàng là ỷ vào cái gì ở ngụy phủ dừng chân. Nàng cười nhìn nàng Vân Đạm Phong khinh địa đạo, đệ muội sợ là nhớ lầm. Tuệ Phương, kia đám người vợ Đó là nói đến ai khác không phải đều có nhục nàng loại này tiền tử giống nhau người miệng lưỡi, húng chi là nói tiền bạc loại này tục vật việc, ngươi lời này trăm triệu không thể chuyển ra đi, nếu như bị người biết được, cắt. Các... Người trúc gia già trẻ còn nói có người ở nhục nhà các ngươi ra tới sầm Nam Vương Phi đâu. Loại này có nhục Vương Phi thanh danh sự, sát cá nhân đều không quá. Nàng lời này vừa ra, trúc tuệ chân mặt lập tức liền trắng. Quân tử nhất kỵ nói tiền tài, húng chi là các nàng bực này tiểu thư khuê các, ai nói tiền ai chính là tục khí. Nàng mới vừa vì ám dụ nàng keo kiệt, trong khoảng thời gian ngắn liền đem nói ra tới, lúc này hối hận thì đã muộn. Là ta nhớ lầm. Nàng lập tức nói, tiên tỷ tỷ chớ nên trách tội. Lời này không thể truyền tới nhà mẹ để đi, nếu bằng không, lão tổ tông chắc chắn sinh khí. Tưởng tượng đến đây, trúc tuệ chân tâm đều giống bị người ninh ở dường như, dứt lời lời nói sau, nàng đôi mắt khẩn trương mà nhìn về phía lại Vân Yên. Là nhớ lầm liền hảo. Lại Vân Yên liếc nàng liếc mắt một cái. Liền quay mặt đi nhìn lúc này đỉnh ngoại phong cảnh, tùy ý chuyển qua đề tài nói, này cuối mùa thu một quá, thời tiết liền lạnh. Trúc tuệ chân túi đầu, thấp giọng phụ hoa, còn không phải sao. Dứt lời, nàng lại khẽ nâng phía dưới, tiểu tâm mà đánh giá trên mặt phân không ra là cười vẫn là chưa cười lại vân yên. Lần đầu cảm thấy nàng cái này đại tẩu căn bản không có nàng lúc trước cho rằng như vậy đơn giản thiên chân. ngụy cẩn hoàng hai ngày này cũng không hồi phủ, một hồi phủ nghe nói ngụy cẩn du sự, nghe xong liền trở về tu thanh viện. Thấy lại Vân Yên ở cửa sổ phía trước ăn trái cây biên đọc sách, hắn dừng lại bước chân. Không bao lâu, Nha Hoàn cùng hắn thỉnh qua ăn sau, toàn sôi nổi lui xuống. Hắn đứng ở tại chỗ suy nghĩ thật lâu sau, cũng chưa nghĩ ra muốn như thế nào mở miệng. Nói hắn sẽ làm cẩn du lại đây cùng nàng xin lỗi, lời này nói ra, nàng khẳng định sẽ cảm thấy buồn cười. Ngại với hắn này trưởng huynh ý tứ lại đây xin lỗi, hắn đệ đệ, sẽ đem bọn họ hai người đều hán thượng. Nàng biết hắn sẽ tốn công vô ích. Lại giao nhớ năm đó người trong nhà cho nàng nàng kham, nàng cho hắn đệ cây thang mà xuống những cái đó sự, có lẽ là thật là hủy khuất nàng. Nàng sắc thật cái gì cũng không được đến. Ngụy cẩn hoàng đứng ở tại chỗ nhìn nàng, thấy nàng dương mắt chiều hắn lễ phép mà cười cười liền lại hồi qua đầu đi, dường như không có việc gì mà tiếp tục đọc sách, hắn xoay người, ngồi xếp bằng ngồi ở lúc này gió lớn hành lang hạ. Bọn họ chi gian hiện nay chính là tử cục, vô luận hắn nghĩ như thế nào tới gần nàng nàng đều ngồi trên hắn tiếp cận không được phương xa sáu mới nhất đổi mới mười tháng thời tiết dần dần biến lạnh xuống dưới ngụy phủ nội lá rụng sôi nổi người hầu không kịp quét tước hẻo lánh trên đường lá khô đem mặt đất trôn chân nhất giống đi lên liền phát ra răng rắc răng rắc thanh âm lại vân yên bước qua mấy cái lạc đầy lá cây tiểu đạo lại đi vòng vèo trở về Khắc chọn một cái không giống quá phiêu đầy lá rụng trường lộ chậm gì gì mà đi nàng vẫn luôn đều cực hỉ ở viên trung toàn bộ thượng thế rời đi ngụy phủ Đầu mấy năm thử tĩnh tâm kia mấy năm, nàng liền nhìn này đó xuân đi đông tới, từ nảy sinh đến suy bại hoa cỏ cây cối, làm chính mình học đi xem xét chúng nó mỗi một loại tư thái, dần dần này tâm thái liền theo chúng nó đông đi xuân tới trở nên thong dong lên. Mà mỗi đến mùa thu loại này đông đảo thực vật khô héo mùa, nàng cũng đều sẽ có một loại lão bằng hưu sang năm thấy cảm giác. Nghĩ chúng nó sang năm mùa xuân hội trưởng ra chồi non, sau đó dần dần trưởng thành bừng bừng sinh cơ lấy đà cũng liền không cảm thấy này lá khô tùng tùng hưu quặng sẽ có bao nhiêu thê lương. Nói đến, ở độc thủ trang viên dài dòng thời gian, nàng là từ rất nhiều chuyện trung học sẽ như thế nào tự đắc này nhạc mà làm bạn chính mình, đến phía sau kia mấy năm, nàng thật là quá đến rất là bình yên. Việc nặng tới nay, ngược lại là cùng ngụy đại nhân ngày đêm để phòng cùng châm phùng tương đối, đem bồi dưỡng nhiều năm tâm cảnh hủy hoại gần một nửa, đem lệ khí trọng câu đi lên. Lại vân yên lại qua lại đi rồi mấy tranh, lúc này thu hồng vội vàng lại đây. Nói, đại công tử tới tìm ngài đã tới. Nàng dương mắt, chưa thấy được người, hỏi, đi đến nào? Thu ý cát, Lại vân yên xoay người, hướng đỉnh các phương hướng đi đến. Không có vài bước, nàng mới vừa xoay cái cong, từ nhỏ đường lát đá chuyển tới tảng đá lớn bảng trên đường, liền nhìn đến Duyên Giai mà xuống ngụy Cẩn Hoàng. Ngài tìm ta. Lại vân yên chiều hắn đi đến, cười nói. ngụy Cẩn Hoàng tại chỗ chờ nàng, chờ nàng đi đến hắn bên người, liền im lặng Duyên Giai mà thượng. Đi cấp nương Thịnh an, gã sai vật ở cầu thang trước đỉnh trước hướng nàng không lương Thịnh an, lại vân yên chiều bọn họ nhẹ cầm hạ nói, trong miệng hỏi, Ân nương hôn qua nói, làm chúng ta ở trong viện dùng quá đồ ăn sáng lại đi cũng không muộn, lại vân yên nói đến này, muốn cười không cười mà nhìn Ngụy cẩn hoàng liếc mắt một cái, Ngụy cẩn hoàng không nói, chờ nàng vào trong đỉnh, thấy nàng ngồi xuống, hắn huy tay háo làm người hầu lui ra sau, mới mở miệng nói, đợi lát nữa theo ta đi cấp cha mẹ Thịnh an. Theo sau cùng ta hỏi tranh ngươi nhà mẹ đẻ. Ta nhà mẹ đẻ, Nhạc phụ đại nhân cho mời. Mời ta trở về. Lại Vân Yên cứng họng. Ân, sáng sớm liền có người tới thỉnh. Ngụy Cẩn Hoàng lại lần nữa gật đầu. Sáng sớm liền tới rồi, là đã xảy ra chuyện bãi. Nói là tối hôm qua ngực hờn dỗi thở hổn hển một trận, muốn kêu ngươi trở về nhìn xem. Lại Vân Yên ngồi ở phôn nệm dài ghế đá thượng, tinh suy nghĩ một hồi, lúc này mới há mồm đáp nói kia cấp cha mẹ thỉnh xong an liền đi một chuyến đi, cũng là thời điểm cho ta cha thỉnh hạ an. Nói xong nàng đứng dậy, xuống bậc thang khi, nàng làn váy quá dài, bị phong dơ lên, câu ở rất là cây cây thấp tùng cảnh cô thượng. Nàng chính lấy lại tinh thần, nghiêng đầu đi xem, lại thấy Ngụy Cẩn Hoàng nhẹ eo hạ cong, một tay lấy trì, một tay lấy váy, cẩn thận thả chuẩn sắc đem câu triển tránh thoát hai. Chỉ trong chốc lát, hắn mắt liền từ nhánh cây thượng chuyển khai, không chút để ý mà đảo qua nàng làn váy. Lại duỗi tay đem nàng váy đôi dính lên kia vài miếng lá khô hái được xuống dưới, ngay sau đó kia tay lưu loát tiêu sái mà dương lên, đem thật dài làn váy rơ lên tuyệt mỹ hình cung, nhẹ nhàng dê thóc mà rơi xuống đất thượng. Lại vân yên du mi mắt, nhìn chính mình kia theo thanh điểu váy dài rũ ở trên mặt đất, ngay sau đó dường như không có việc gì mà chuyển qua mắt, đi phía trước đi đến. ngụy đại nhân hiện tại sắc cũng là không thể so năm đó, nàng lui tới đỉnh cắt trung trên bàn đá tổng gác có nước gấm như khăn. Đó là ghế đá thượng đều trói lại nẹm dày cách lạnh, chỉ tiếp, nàng sớm đôi hắn vô khỉ niệm, nếu bằng không, ai có thể không đối như vậy làm người lo lắng ngọc công tử tâm động. Ngày nay sáng sớm ngụy Cảnh Trọng đang ở chính viện, hai người một đạo hướng bọn họ vợ chồng thỉnh song an, lại vân yên nói đến phải về nhà mẹ đẻ, ngụy Mẫu liền mềm nhẹ điều đạo. Ta đây làm quản gia bị thượng mấy hộp dược liệu, ngươi thả mang đi, làm nương lo lắng. Ngươi này nói cái gì, hẳn là ngụy Mẫu chiều nàng gật đầu, đi sớm về sớm. Ngụy Cảnh Trọng bận về việc đi thư viện, nói xong này câu, liền đứng dậy kêu lão buộc chuẩn bị xe ngựa. Hắn mới vừa đi tới cửa, lại lộn trở lại tới cùng Ngụy Mẫu nói, đem kia bình ngự tứ dưỡng sinh hoàn cũng mang đi cấp thông gia. Lại Vân Yên nghe vậy vội đứng dậy phúc lễ, không đợi nàng ngẩng đầu, Ngụy Cảnh Trọng liền lánh hắn lão buộc cùng gã sai vặt đi rồi. Nghe được các ngươi cha nói, đi sớm về sớm. Ngụy Mẫu phân phó xong còn ra, quay đầu lại đối bọn họ cười nói. Ngụy Cẩn Hoàng nghe vậy sắc mặt một đu chiếu hắn mẫu thân khẽ cười một chút, ngụy mẫu nhìn đến mẩn ra, ngay sau đó nàng cười càng hiện ôn nu lên, trong miệng dặn dò càng là nhất thiết, hôm nay gió lớn, chú ý chút, đừng hướng kia gió lớn địa phương đi. đúng vậy, ngụy cẩn hoàng đôi mắt khẽ nhúc ních, mắt đen trong tích tắc đó lọe ra lóa mắt quang, cả người ở kia một khắc nở rộ ra giống như ở thái dương phía dưới chiết xạ ra quang mang bạch ngọc sáng giỏi, nhẹ nhàng như tiên quân. ngụy mâu ánh mắt liền càng thêm nhu hòa đi lên, lại vân nhiên nhẹ liếc liếc mắt một cái liền cúi đầu làm này mẫu tử giao lưu cảm tình đi thượng thế nàng cũng đã hoàn toàn minh bạch ở ngụy cẩn hoàng loại người này trong mắt mẫu thân tất cả không phải đều là là thê tử một chút không phải kia mới là thiên đại không phải đó là thê tử có đạo lý cũng tưởng đều không cần tưởng hắn sẽ đứng ở đạo lý một bên đây là thế gian này hiếu đạo lại vân yên cũng không cảm thấy hắn có cái gì không đúng chỉ là nàng thượng thế bởi vậy ăn qua mệt, này thế ngụy đại nhân vẫn là thiếu cùng nàng trọng tới kia bộ liền hảo nàng là hắn ngụy cẩn hoàng Nương cũng không phải là nàng lại Vân Yên nương, hắn thế nàng thu thập cục diện rồi dám đó là hắn trách nhiệm, nhưng đừng lao tưởng kéo nàng lại xuống địa ngục, nàng tưởng mấy năm nay nhiều, hắn cũng đủ minh bạch đạo lý này. Ngụy Cẩn Hoàng bồi lại Vân Yên vào lại phủ, lại trấn nghiêm ở cửa đón bọn họ, chờ vào cửa, Tô Minh Phù ở đạo thứ hai cửa đón nàng, lúc này Ngụy Cẩn Hoàng theo lại trấn nghiêm đi ở phía trước, chị dâu em chồng hai liền mang theo bà tử nha hoàn đi ở mặt sau. Đi rồi một đoạn đường, phía trước người xa, Tô Minh Phù huy một chút tay, Lại Vân Yên cũng quay đầu chiều nàng người nhẹ cầm hạ đầu, các nàng phía sau người liền đồng thời ngừng bước chân, đãi các nàng đi xa vài bước, các nàng mới đi theo mặt sau. Người hầu cách khá xa, Tô Minh Phủ liền đã mở miệng nói, nhẹ giọng nói, đại phu nói ngược buồn việc này nhưng nhẹ nhưng trọng, nhất kỵ người bệnh tâm tình đủ rột, người nhà vẫn là vạn sự thuận hắn ý, mặc trọc hắn tức giận hảo. Lại Vân Yên nghe xong đôi mắt hơi trừng, không nhịn được mà bật cười. Vạn sự thuận hắn ý, kia hắn muốn bọn họ chết làm sao bây giờ. Nàng gái này phụ thân, thật đúng là sẽ bệnh, bệnh đến gại đúng châu ngứa. Nàng nếu là chọc hắn sinh khí, nếu là khí ra da cái tốt xấu tới, kia nàng liền thật thật là bất hiểu nữ. Vân Yên biết được, lại Vân Yên lên tiếng, tối hôm qua ăn mấy tệ chén thuốc, ngủ đến cũng không chầm, hiện nay nghe các ngươi tới, liền lại ngồi dậy Tô Minh phủ nhẹ giọng địa đạo: "Ân, hôm nay nhưng sẽ lưu tại trong phủ dùng nữa. Muốn nghe ta phu quân ý tứ?" Lại Vân Yên nhẹ giọng mà đáp. Tô Minh phủ liếc nhìn nàng một cái, Môi hơi nhấp nhấp, chờ đi đến cửa chính trước một đạo trống trải chỗ, nàng nhẹ giọng địa đạo, hiện tại cha trong viện toàn thay đổi người, có hảo chút là trước đây thấy cũng chưa gặp qua, đó là kia quét rác người hầu, cũng đều là chưa từng gặp qua liếc mắt một cái. Lại Vân Yên nghe vậy khỏe miệng cũng hơi nhấp, nàng nhẹ nhàng mà cầm hạ đầu, ý bảo biết được, liền không hề mở miệng ngôn ngữ. Chờ vào lại du chủ viện, lại Vân Yên phát hiện huynh trưởng cùng ngụy Cẩn Hoàng đều đứng ở cửa chính khẩu chờ các nàng. Đến gần sau. Lại Vân Yên đôi mắt trực tiếp xem vào ngụy Cẩn Hoàng kia tối tâm đáy mắt. Giúp ta. Ở kia một khắc, ngụy Cẩn Hoàng triều nàng cầm hạ đầu. Giúp. Ngay sau đó, hai người dường như không có việc gì kém mở mắt, lại Vân Yên đi đến hắn bên người, khỏe miệng treo lên mềm nhẹ lại xa cách mỉm cười. Tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân. Nữ nhi gặp qua phụ thần, phụ thân vận an. Hai người gặp qua lễ, lúc này lại trấn nghiêm phu thê cũng triều lại du làm lễ. Khởi, hiền tế đa lễ Che lại ngược ngồi trên trước giường lại du ho nhẹ hai tiếng hắn hiện nay hai tấn đã trắng bệnh ánh mắt nửa khép nhìn ra được có vài phần tiểu tụy thái độ nhưng nhân bảo dưỡng thỏa đáng mặt bộ vẫn là không hiện lão ngay thường hắn xem ra cũng chỉ là vừa đến 40 thái độ hiện tại liền tính hơn nữa hắn tóc hai bên đồ bạc hơn nữa tiểu tụy chi dung cũng không làm già đi hắn vài tuổi thấy thế nào đều không giống người sắp chết lại Vân yên trong lòng ai ô, rất là vì chính mình cùng huynh trưởng than thở Bọn họ như thế nào đối người ngoài tàn nhẫn độc ác Lại là thật không thể dùng ngoan độc biện pháp Đem lại du lộc chết Từ xưa chỉ có vi phụ giả thanh lý môn hộ sự Làm người con cái nếu là độc sát thân phụ Chẳng sợ danh mục lại dễ nghe Này làm con cái đều sẽ bị Người thiên cổ thoá mạng Mang đến chỉ dư ai cũng không biết phụ thân thiếu đạo đức Chỉ có con cái thiếu đạo đức ghi lại Nàng không cái kia gan làm bực này sự Nàng cái kia minh trưởng càng là Không có khả năng có ý nghĩ như vậy Cho nên bọn họ liền bi kịch Hiện tại. Liên tức chết hắn biện pháp đều không thể dùng Lại du chặt đứt nàng con đường này Còn trang bệnh chuẩn bị lấy cái này tính kế nàng Đối nàng cái này lòng dạ quá sâu Cáo giả phụ thân Lại vân yên đứng hắn trước giường Thật là ngẩn đầu nhiều liết hắn một cái ý tưởng đều không có Nàng nhưng không cảm thấy ở hắn địa phương Nàng có thể tính kế đến quá hắn Nàng thành thật mà đứng ngụy cẩn hoàng lúc sau Ở lại du hỏi xong ngụy cẩn hoàng Vài câu ngụy cảnh trọng cùng thư viện sự Lại kêu huynh trưởng phu thê lui ra sau. Nàng liền nghe được lại du đối nàng không kiên nhẫn khiển trách thanh. Có phải hay không ta không gọi ngươi trở về, ngươi liền phải đến vi phụ nhắm mắt ngày mới trở về xem ta liếc mắt một cái. Cha hắn một phát tàn nhẫn, lại vân yên cũng phát ngoan, ở trong tay háo hung hăng mà khắp chính mình một phen, veo đến xương cốt đều đau, lúc này mới bi thống mà khóc nỉ non ra tới, cha gì ra lời này. Nói xong, liền quỷ gối trên mặt đất nước nở lên, ngàn sai vạn sai đều là hài nhi sai, ngài lao chớn nên vì ta sinh khí. Nếu là khí ra da cái tốt xấu tới, nữ nhi cũng không sống. Lại du vừa nghe, trừng lớn mắt, nhìn hắn này biết ăn nói nữ nhi, buồn nửa nằm trên giường gối thượng hắn eo đều hơi hơi thẳng thắn một ít. 61 mới nhất đổi mới. Lại vân yên thấp thấp mà nước nở, một hồi lâu, nàng mới nghe kêu trên giường lại du than thở địa đạo, thôi, thôi, là ta chưa từng đối với ngươi dụ tâm, hiện giờ ngươi. Nói đến này, hắn liền dừng lại thanh. Lại vân yên ngẩng đầu, mắt rưng rưng khóc thảm mà nhìn hắn. Chính là một câu cũng không nói. Thượng thế nàng khả năng còn bị lao bất tử những lời này cấp che lại. Nhưng đây đều là đệ nhị thế. Này thế nàng lại không phải không nghĩ muốn cái này phụ thân. Nhưng nàng vẫn là như thế nào làm liền như thế nào sai. Nàng huynh trưởng đối hắn lại như thế nào nhường nhịn lấy lòng. Hắn vẫn là thờ ơ. Hiện tại còn muốn cho nàng tin tưởng lại du thật đối bọn họ huynh muội tâm sinh hồi ý. Kia thật là không có khả năng. Còn ta lại du lúc này nhắm hai mắt. Hắn thân mật mà sương kêu lại vân yên cái này nữ nhi vì con ta. Miệng gian đồng thời thở dài, về sau nếu như có kia nhàng rỗi liền trở về nhiều xem ta vài lần bãi. Cha hắn than thở, lại vân yên càng là đau triệt nội tâm mà khóc thảm ra tiếng, đêu đến một bên ngụy cẩn hoàng mí mắt không nhịn được ngảy. Nữ nhân này, thật là đủ rồi, quá sẽ trang. Khóc đến thương tâm muốn chết tựa như ngay sau đó liền nhưng chặt đức ý, chính là nói cái gì đều đừng nghĩ từ miệng nàng được đến, tận kêu một ít vô dụ. Hắn dương mắt, thấy nàng khóc đến liền bên mái phát đều tan. Môi đỏ mắt đen đều mông một tầng bi ý hắn cô nén mới không như mày, quay đầu đối trên giường lại du nói nhỏ, nhạc phụ đại nhân, ngài hiện nay có bệnh trong người, chớ lo lắng. Là ta trước kia đối nàng không được. Thấy hắn nói xong này câu thở dốc không xong, ngụy cẩn hoàng không chút suy nghĩ liền quay đầu hướng ngoài cửa bình tĩnh mà kêu, tiêu đại phu tiến bảo. Lại du rỗi tay vô ngực tay nhân hắn kêu to hơi hơi dừng lại, nhưng chỉ ngừng một chút, hắn liền đấm ngực đại phụ lên. Lại vân yên thấy thế, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trong miệng tắc khóc giống nói, cha mạc bi, ngài nếu là đã chết, nhưng tiêu hải nhi làm sao bây giờ, nhưng cái đó không biết, nếu là đều nói là ngài nhân từng đối ta việc lo lắng mà chết, nữ nhi cả đời này thật là vô pháp gặp người. Lại du nguyên bản là cha cụ nghe được nàng lời này, nhất thời khí xóa, cái này thật đúng là đại khụ lên. Đại đại phu vội vàng tiến vào lại là vội gõ hắn phía sau lưng, lại là tới nước, trong lúc này, tiêu nghiệt nữ đều ở sau đó giúp đỡ, cuối cùng lại du thật sợ bị nàng chụp bối bị trục chết vội đẩy nàng một phen. Nay đẩy, lại đem nàng đẩy ngã ở mà. Theo sau, liền nghe nàng trên mặt đất kêu trời khóc đất, ông trời nào, phụ thân ghét ta đến tận đây, ta còn là đã chết tính, đi gặp ta kia bạc mệnh số khổ lương, cũng tốt hơn tại đây thế gian bị cha ghét bỏ. Nàng kêu đến hắn hãi hùng khiếp bĩa, ngay sau đó, hắn nghe được hạ nhân cấp tiếng hô, vừa mở mắt, thấy nàng hướng hắn giường, cây cổ thượng đánh tới, lại run một hơi lại không nén hảo, sinh sôi chặt đứt một hơi, thiếu chút nữa đem khí đều kết đoạn. Hắn nhìn nàng bị hạ nhân giữ chặt, sau đó bị Ngụy Cẩn Hoàng ôm lấy ở trong ngực căn ủi lúc này tiến vào nàng hạ nhân đi theo trưởng tử những cái đó hạ nhân quỳ xuống mà, vây quanh nàng đồng thời thét chói thai khóc nỉ non, khuyên nàng không cần đi tìm chết, này đem lại du tức giận đến trên trán gân xanh mánh liệt mà cổ động vài hạ, thật mất đi. Chết ngất qua đi phía trước, hắn còn nghe được nàng sắc nhọn thanh âm ở kêu to, "Trời ạ, cha đây là muốn bức từ ta, ta còn không bằng đã chết đi gặp ta nương hảo." Nàng này một tiêu to Lại Du chán tâm thứ đau tựa như bị tế giao nhỏ toảng, cuối cùng ý niệm chính là tỉnh lại thời điểm, ngàn vạn đừng làm cho hắn thấy cái này nên thiên đao vạn quả thương môn trí nữ. Giờ ngọ lại Vân Yên đi theo tiểu tẩu tử ăn được cơm trưa, còn không có nghe được Lại Du tỉnh lại, nàng liền thật đúng là không đi rồi. Buổi chiều nàng lại đợi một hồi, Lại Du kêu Ngụy cẩn hoàng vào nhà, không bao lâu, Ngụy cẩn hoàng ra tới đối lại Vân Yên nói, nhạc phụ đại nhân nói ngươi có tâm trở về xem hắn là tốt, hắn trong lòng thật là vui mừng. Nói ngươi ngày sau lại có nhàn rỗi liền nhiều đến xem hắn mấy tranh. Lại vân yên lấy khăn chắn mắt giả khóc, nhưng nếu là vui mừng ta tới xem hắn, thiếp thân này đều phải đi rồi, phụ thân đại nhân như thế nào liền thấy ta liếc mắt một cái đều không thấy. Tái kiến ngươi một lần, chẳng sợ liền liếc mắt một cái, sợ là đều sẽ bị ngươi tức chết. ngụy cẩn hoàng cố nén xúc động mới không châm trọc nàng, hắn lặng im một hồi, mới nói, hồi bãi. Thấy nàng lại làm cho hạ nhân mặt khóc thét vài tiếng. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đứng dậy, hắn quyết đoán mà phiết xem qua, không hề đi xem nàng làm bộ làm tịch. Có khi hắn thật là tưởng không rõ, vì sao kiếp trước giang chấn viễn sẽ vì như vậy một cái tâm địa không tốt, cử chỉ dáng vẻ cạnh cấm người vợ bị bỏ rơi liền mệnh đều nhưng vứt bỏ. Hắn biết rõ nàng không phải cái thảo người vui mừng nữ tử, có khi tâm ác lên, đó là kia ác quỷ đều phải nẽ xa ba thước, như vậy một cái ẩn sĩ đại tộc ra tới nam nhi, lại vì như vậy một nữ nhân mê mắt. Ngụy Cẩn Hoàng là thật không hiểu cái kia bước hắn vết xe đổ người ở hắn chết thời khắc đó, có từng có an an. Sắp đến ngụy phủ khi, mặc dù Ngụy Cẩn Hoàng lúc này còn ngồi ở bên người, ở bên trong xe ngựa lại Vân Yên vẫn là giơ tay nặng nghề mà nhéo chính mình khỏe mắt. Nàng đem khỏe mắt nắm đến phát đau, lấy ra gương vừa thấy, thấy gương đồng chính mình hai mắt đỏ lên, lại tiếp theo dùng tay chết khắp cái mũi của mình hai hạ, thấy toàn đỏ, lúc này mới thu gương đồng xuống xe. Đãi vào phủ, tới rồi ngụy chỗ, vừa mời xong an lại Vân Yên liền quỳ gối Ngụy Mẫu chân trước, giống Tiểu Miêu giống nhau nước nở mà khóc. Đây là làm sao vậy? Ngụy Thôi thị cả kinh vô về lại Vân Yên tóc tay đều run lên một chút, ngẩng đầu chiều con trai cả nhìn lại. Này con dâu cả là chung cái gì ta? Lời nói không hảo hảo nói vài câu liền quỳ xuống. Ngụy Cẩn Hoàng ở trên xe đã thấy nàng vì thế chuẩn bị một hồi lâu, trong lòng nên đối nàng chán ghét đều chán ghét qua. Lúc này rất là bình tĩnh địa đạo, nhạc phụ thân mình không thấy hảo, nàng thật là lo lắng. Ai? Loại sự tình này từ trước đến nay đều có thiên định, lo lắng cũng không thay đổi được gì. Thả phong khoáng chút tâm bãi. Ngụy Thôi Thị thấy con dâu khóc đến thật là nhu nhược, nhịn không được có chút liền nói: Nương. Lại Vân Yên lại nhỏ giọng thả thật là bi ý mà kêu một tiếng. Đừng khóc, ngoan Hải Nhi, ngựa xe mệt nhọc, hảo sinh đi nghỉ xe bãi, bữa tối liền cũng ở các ngươi trong viện dùng, cũng đừng tới cùng ta thỉnh an. Ngụy Mẫu Thương tiếp mà nói một câu: Vẫn là nương, nương thương tiếc Hải Nhi. Lại vân yên nức nở nói, đi nghỉ tạm bãi. Ngụy mẫu bị nàng lời nói lại làm cho dừng một chút, hoán một chút mới nói. Đãi nàng đi rồi, nàng lại từ đặt ở lại vân yên bên người nha đầu nghe xong này con dâu cả ở lại phủ phát sinh sự, nàng nghe xong, đắng người lui ra phía sau sau một lát sau, đối bên người cắt bà tử lắc đầu nói, mặc dù nhậm thị không được hắn tâm, lại đại nhân vẫn là làm được quá mức. Cắt bà tử nghe miệng nàng có vài phần không đành lòng, nghĩ nghĩ, liền nói, này cũng không tính cái gì. Lại như thế nào, thiếu phu nhân cũng vẫn là lại gia đích trưởng tiểu thư, đó là ở kia trong cung, cũng là có tên có họ danh môn quý nữ, ai có thể thật mất công nàng cái gì. Nàng nương của hồi môn thả hơn phân nửa đều là của nàng, nhập ra cũng là nàng nhà ngoại, nên nàng đến hảo, ai còn thật có thể đoạt được đi không thành. Ngụy thôi thì nghe vậy nhịn không được nở nụ cười, cười rất có vài phần tự đắc, nếu không phải như thế, lúc trước nàng cũng gả không tiến bảo. Lại vân yên trang cả ngày, một hồi đến viện chính là rửa mặt, Lại ăn hạ hà các nàng bừng tới bữa tối, một giấc ngủ đi xuống, lại tỉnh lại chính là nửa đêm. Nàng ở trên giường tỉnh lại, đêm tinh thật sự, suy nghĩ thanh minh nàng đem bạch gian phát sinh sự ở trong đầu qua một lần, cuối cùng vì chính mình không thật đem lại du tức chết mà thở dài. Nàng không nghĩ tới vạn toàn chi sách làm lại du lặng yên không một tiếng động mà biến mất phía trước, nàng chỉ có thể nhẫn mại hắn. Nàng thở dài thanh vừa ra, kêu mép giường liền có tiếng vang. Không bao lâu, đuốc đèn sáng lên nên trắng trong bóng đêm nở rộ ra sáng ngời quang, quải tràn thượng ánh đến toàn bộ thắp sáng lúc sau, toàn bộ nhà ở sáng một nửa, Lại Vân Yên chiều mép giường nhìn lại, trong miệng đạm nói, nguy đại nhân còn chưa ngủ. Ân. Lại Vân Yên thấy hắn đứng lên, khoác bảo ngồi trên án trước bàn. Hắn dường như lại cao điểm. Lại Vân Yên nhìn hắn thân hình hai mắt, chẳng sợ xem đến cẩn thận, cũng vẫn là không như thế nào xác định hắn rốt cuộc có phải hay không cao điểm. Hắn biến hóa, nàng không có kiếp trước như vậy rõ ràng. Ngụy Đại Nhân có việc nói với ta. Không phải việc gấp, hắn sẽ không nửa đêm khởi cái này thân, có việc sáng mai nói cũng không muộn. Ân. Ngụy Cẩn Hoàng cho chính mình đổ ly lanh trà, uống một hơi cạn sạch sau nói, đông cung hôm qua ban đêm đã chết hai người người. Nga. Lại Vân Yên đứng dậy, cũng lấy bào khoác với trên người, chân trần xuống đất, đi đến nàng án trước bàn ngồi xếp bằng, lấy bào che đậy nàng tuyết trắng chân trần. Ngụy Cẩn Hoàng đôi mắt lúc này từ nàng chân trần trung chuyển rời đi tâm mắt. Hán thu hồi tầm mắt nhìn án trên bàn không ly, hai người chết bất đắc kỳ tử mà chết, đông cung bẩm báo hoàng thượng, hoàng thượng lệnh nội quan tra do này án. Sau đó đâu? Lại vân yên lấy ra gác ở tiểu lò thượng tử xa hồ, từ án thượng đèn dầu điểm một điểm nhỏ du đi vào, theo sau thổi sáng hỏa chết, hướng lò hỏa thượng tìm tòi, hỏa liền tiêu lên. Nàng đem tử xa hồ dư thủy đảo tận lại lấy quá thiết hồ đổ nước đi vào, liền đem hồ gác ở sáng lên hỏa than hỏa thượng. Ngụy cẩn hoàng nhìn nàng chậm gì gì mà đem này hết thể làm xong, mới há mồm chậm rãi nói, trong cung có người truyền lời ra tới, nói kia hai người cùng thái tử thiếp hoặc thai sự có quan hệ. Lại vân yên cầm lấy trà bánh, mở ra trang giấy đặt ở mũi gian nghe nghe thanh hương hương vị, tinh thần bất giác vì này rung lên, nàng tùy tay đem trà bánh đặt ở một bên, đem chén trà đặt ở bàn chung triển thai, trong miệng cười nói, việc này còn ở cha. Ngụy cẩn hoàng nghe vậy đôi mắt co rụt lại, dừng một chút, nói, ngươi đã làm tốt. Lại Vân Yên không nói. Kia vì sao sẽ truyền ra kia hai người là ngươi huynh trưởng người tin tức. Ngụy Cẩn Hoàng Nhĩ Mi, Ngụy đại nhân sao không đi hỏi một chút? Này tin tức là ngươi một người đến, vẫn là những người khác toàn được. Lại Vân Yên ngẩng đầu. Triều Ngụy Cẩn Hoàng hơi hơi mỉm cười. Thái tử gắt gao nhìn thẳng ngài. Đó là ta huynh trưởng là người của hắn. Hắn hiện tại đều nhưng lấy tới làm nhị. Ngài vẫn là ngấm lại. ở ngươi nọ thượng vị phía trước. Ngài như thế nào tránh được hắn theo dõi? Ý của ngươi là. Việc này ta tốt nhất giả không biết." Ngụy Cẩn Hoàng suy nghĩ một đạo liền hồi qua thần. "Ngươi vẫn là đừng làm cho hoàng thượng thái tử biết, ngươi có như vậy nhiều thái mắt mới hảo." Lại Vân Yên cong cong khỏe miệng, rũ xuống mắt thấy lò hỏa tràn đầy mà nổi lên. Ngụy Cẩn Hoàng lại như thế nào cẩn thận, hắn mấy năm nay ra tay, cũng vẫn là quá mức bộc lộ mũi nhọn. Phải biết rằng chẳng sợ hắn sống hai đời, trên đời này cũng không chỉ có hắn một cái người thông minh ở tồn tại. 62 mới nhất đổi mới. Người cũng không ít. Ngụy Cẩn Hoàng khỏe miệng khẽ nết. Là không ít lại Vân Yên thẳng trần, nhìn về phía hắn khi khỏe miệng ý cười gia tăng, nhưng ngài điều tra ra vài vị. Ngụy Cẩn Hoàng ý cười phai nhạt xuống dưới. Người nột, tổng đương người khác lảng lóc, đến lúc đó quăng ngã khởi bổ nhào tới, kia mới kêu đau." Lại Vân Yên du mắt, nhìn đã bốc cháy lên liệt hỏa. Nay từng năm đuôi, Ngụy Cẩn Hoàng đột nhiên từ Hàn Lâm viện kém, nói muốn du lịch thiên hạ. Hắn này nhất cử, là Ngụy phủ ở cửa hải cuối năm hết sức náo nhiệt phi phàm. Không chỉ có cửu gia người liên tiếp lui tới ngụy gia hỏi tình huống, đó là trong cung cũng tới hai lần người kêu ngụy cẩn hoàng đi nói chuyện. Ngụy phủ nội không biết ngụy cẩn hoàng cùng ngụy cảnh trọng lúc trước nói gì lời nói, ngụy cảnh trọng thật là tán đồng con trai cả này cử. Ngụy mẫu nơi đó lại vân yên tắc nghe nàng nghe xong ngụy cẩn hoàng muốn mang nàng du lịch thiên hạ sau liền dừng lại thanh. Ở nàng hỏi thăm, ngụy cẩn hoàng câu kia nói mang nàng du lịch thiên hạ lúc sau nói đó là đi thăm danh ý hệ, lại vân yên nghe xong hạ nhân hỏi nói không cấm dở khóc dở cười, nàng liền suy nghĩ, ngụy mẫu làm sao như vậy an tĩnh, nguyên lai nàng nhi tử đã sớm cho nàng hạ hảo bộ, hắn không cử, dùng du lịch chi danh hành phóng y để chi thật, liêu tới nàng cũng sẽ không phản đối, này thủ đoạn cũng thật thật là cao siêu, đừng nói mông, cái ngụy mẫu chính là ngụy phụ, vì tôn mối việc, hắn cũng không thể không tán đồng này cử, lấy du lịch chi danh, tổng so ở kinh thành tìm danh y để, nhao đến người qua đường đều biết hảo, hắn này vừa đi, cha mẹ kia không có gì vấn đề. Thái tử kia cũng tạm thời không lời nào để nói. Tuyên quốc sĩ tộc con cháu du lịch núi sông, nhiều có kia cả đời giả cũng không trở về triều, trầm thi ít nhất cũng có 5 năm trở lên, đến lúc đó Ngụy Cẩn Hoàng trở về, này thiên hạ đó là hắn thiên hạ, mà Ngụy gia sẽ không bao giờ nữa có thể là cái kia Tuyên quốc Ngụy gia, thái tử sao lại không hài lòng? Ngụy Cẩn Hoàng này nhất cử coi như phá rượu trầm thuyền. Nay một năm ăn Tết, tới Ngụy phủ đưa Ngụy Cẩn Hoàng sĩ tộc con cháu sôi nổi mà đến. Chỉ có chính mắt thấy Lại Vân Yên mới đối Ngụy Cẩn Hoàng này thế đối sĩ tộc con cháu ảnh hưởng rốt cuộc lớn đến loại nào trình độ có một cái cụ thể nhận thức. Nay đoạn thời gian bất luận lui tới Vương Tôn Quý Tử, Cựu ra bên trong đó là người của Tiêu Gia này lớn lên công tử cũng tự mình quá môn cùng Ngụy Cẩn Hoàng uống lên một buổi sáng trà, tặng một trương lấy Ngụy Cẩn Hoàng người mà mệnh danh là Quân Tâm Bình Văn Cầm, cùng Tiêu Gia trưởng tử uống trà ngày ấy, Lại Vân Yên như Ngụy Cẩn Hoàng chi ý tính tỏa một bên, chờ không người đôi tay tiếp nhận cầm lui với chắc thất sau nàng mở ra cầm mặt vừa thấy, thấy viết lưu niệm chỗ không chỉ có có lục hoàng tử bút tích, mặt khác còn có lượng đạo đương thời đại nho lời tượng, nàng không cấm lắc đầu thở dài. Ngụy cẩn Hoàng này thế vọng mà làm chi? tuy làm hắn bộc lộ mũi nhọn, nhưng làm sao không phải làm hắn được đến càng nhiều người thưởng thức? này hai cái có thể nói ẩn sĩ đại nho, thượng thế cũng không phải là Ngụy cẩn Hoàng có thể mượn sức đến lại đây. này hàng năm sau, Ngụy phủ trên dưới vì Ngụy Đại Công Tử du lịch thiên hạ chuẩn bị đồ lặt vặt, liền ở trước khi đi mấy ngày. Ngụy Cẩn Hoàng nói là mời một cái tới kinh du học nhà nghèo học sinh đến hiên ngang các uống trà. Đi ngày, Ngụy Cẩn Hoàng lại mời lại Vân Yên một đạo, lại Vân Yên bất đắc dĩ, rồi lại không thể không thượng câu. Nàng xác thật là muốn đi xem Ngụy Cẩn Hoàng là như thế nào ở bố cờ, cho dù biết rõ như vậy cũng sẽ rơi vào Ngụy Cẩn Hoàng cục trung, nàng cũng không thể không vì. Hiên ngang các mãi thiên hạ chùa đại trưởng lão, cũng là đương kim quốc sư thiện ngộ ngày thường cùng người đàm kinh luận đạo, bố thí thiện cháo chỗ, nơi này là vô luận người buôn bán nhỏ. Chim bay cá nhảy đều nhưng toàn nhập địa phương. Ngụy cẩn hoàng lần này về lại vân yên đi khi đi chính là cửa chính, lại vân yên đi ở hắn lúc sau, ở hắn mại chân vào cửa hết sức, nàng xuyên thấu qua che thân mũ sa nhìn đến trên mặt đất ngồi xếp bằng người không ngừng có đứng dậy giả chiều bọn họ không người hấp lễ. Ngụy cẩn hoàng cũng thật là khiêm tốn, đầu hơi rũ, nhất nhất chắp tay thi lễ đáp lễ, mà lại vân yên đi với hắn lúc sau, giữ nghiêm phụ nhân chi lễ, hơi không lưng không người, từ tự người chiều bọn họ hành lễ sau nàng đầu liền không có nâng lên quá. tuyên quốc phụ nhân có dễ dàng không thể vứt đồ trang sức lộ nói đến, đó là này phu hề phụ gia mặt gặp khách hết sức, kia mặt cũng vạn không thể dễ dàng nâng lên, cũng không thể dễ dàng ra tiếng, chỉ có đãi ngồi xuống sau, mới nhưng thẳng lưng ngang đầu, nhưng đôi mắt cũng không thể nhìn thẳng vào khách nhân, chỉ nhưng rũ xuống, lại vân yên một đường túi đầu tới rồi lầu các. lúc này có tiểu sa di ở phía trước dẫn đường, không bao lâu, bọn họ đã thượng trên cùng kia tầng lầu. thư nhân gặp qua ngụy công tử. Vừa đến lâu khẩu, liền có người lên tiếng, "Gặp qua Tư minh. Hai người toàn tương hướng chắp tay thi lễ, lúc này, nữ tỷ đã kéo ra bình phòng, kia tư họ người chiều lại Vân Yên người vai chào rốt cuộc sau, lại Vân Yên còn hắn lễ, liền không nói một lời đi bình phòng sau. "Tư minh, mời ngồi." "Công tử đa lễ." "Thỉnh." Hai người ngồi xuống sau, lại Vân Yên liền nghe Ngụy Cẩn Hoàng không nhanh không chậm mà đã mở miệng, "Hắn trước từ này kinh thành phong ốc tọa lạc cách cục nói đến, lại nói nói Tả Hữu Danh Sơn." kia tư họ người nghe được cẩn thận, ngẫu nhiên sẽ dò hỏi nói mấy câu, cũng không nhiều ngữ. trở lại Vân yên trước bàn trà xanh đổi quá mấy cái, tiêu ít lời tư họ người liền đã rời đi. Hắn đi rồi, đại bên người người hầu đều bị bọn họ vây lui sau, lại Vân yên chiều Ngụy Cẩn Hoàng thật sâu nhìn lại. Ngụy Cẩn Hoàng dụ mắt thấy hắn trông không dư thủy trên trà, sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm. Tư Nhân năm đó chịu Ngụy cảnh trọng ngôn ngữ khinh thường chi nhục, quyết chí tự cường trung thành xa thần đế vào chỗ năm thứ nhất trạng nguyên nhà nghèo học sinh hiện tại đã bị Ngụy Cẩn Hoàng ở Thiện Ngộ Từ Đường ở trước mắt bao người liền như vậy thu phục Lại Vân Yên đều không biết nên hướng như vậy dũng cảm lấy hay bỏ Ngụy Cẩn Hoàng nói thanh bội phục vẫn là hiện tại liền dứt khoát cùng hắn đồng quy vu tận tính miễn với hậu hoạn vô cùng Quốc sư Thiện Ngộ hiên ngang các buồn có chứa trầm túc chi khí Ngụy Cẩn Hoàng mang Lại Vân Yên đi xuống lầu cát này lâu vũ hơi thở so ngày thường càng vì ế lặng đó là lúc trước kia trên chân chỉ dày dơm vẫn chưa đứng dậy cùng Ngụy Cẩn Hoàng hành lễ quần áo tả tơi giả lúc này cũng đỡ mà dựng lên lý trên người phá sam hướng bọn họ vái chào rốt cuộc ngụy cẩn hoàng thần sắc chưa biến cùng tới khi giống nhau bình tĩnh thông dong đáp lễ bên miệng tươi cười ôn hòa ánh mắt thanh nhuận kia hành tẩu bước đi chi giản cũng vẫn là không nhanh không chậm tùy ý tự tại lại vân yên vô thanh vô tức cùng với hắn phía sau đang muốn lên xe khi thấp mắt nàng thấy được kia vức với xe ngựa biên trắng tinh khăn thề nàng không cấm cười ngẩng đầu đi phía trước vừa thấy xe ngựa trước cũng không phòng ở lúc này nàng nghe được cửa sổ bị khẽ che nhẹ lên tiếng, liền tùy thanh quay đầu vừa thấy, vừa lúc nhìn đến hiên ngang đường đối diện hương đến vườn trên lầu cửa sổ môn lúc này toàn bộ nhắm chặt, nàng cười vào xe ngựa, chờ nha hoàn dọn xong nàng làn váy xuống xe, ngụy cẩn hoàng gã sai vật cũng hỏi qua hầu hạ chi ý bị vây lui sau, lại vân yên vén lên trước người khăn che mặt, chiều ngụy cẩn hoàng cười nói, không biết là khổng ra vị tiểu thư nào, ngụy cẩn hoàng cùng nhà nghèo chi tử gặp mặt buồn nhưng khiến cho sóng to gió lớn sự. Ở hắn hai ngày sau huề thê mang phó rời đi kinh thành tiếng vó ngựa chung mất nhăn sắc. Người đã đi, kinh thành người trong đàm luận nhiều nhất chính là hắn khi nào trở về. Âm thầm cũng có người được hắn không thể giao hợp sự, đều là cười thầm không nói. Đó là Đông cung thái tử, lại nghe này đồn đãi cũng là không nhịn được mà bật cười. Chờ thêm mấy ngày biết được Ngụy Cẩn hoàng gia kinh thành môn, đem người phân hai đội, một đội đi hoài Bắc xứ huyện, một đội thay đổi tuyến đường đi tần sân sau. Hắn đối với hắn phụ tá cười nói, việc này xem ra là có 6 phần thật. Kêu Tần Sơn, nghe nói là kia phương họ Đại Phu Chi Sư ẩn về chỗ. ngày Sương, ngụy Cẩn Hoàng mang theo lại Vân Yên được rồi quá 10 ngày lộ, hôm nay sắp đến Tần Sơn dưới chân khi, hắn đột nhiên chiều cái kia trong miệng răng rắc răng rắc cắn trái cây nhân đạo, ngươi đã tới nơi này vài lần. Lại Vân Yên trước mắt nhìn về phía hắn, ngừng trong miệng cắn trái cây động tác, suy nghĩ một hồi cười nói, hai ba lần. Nhớ không rõ? Không ngừng. ngụy Cẩn Hoàng nghe vậy thu hồi xem nắng mắt, vươn trường tay đem nàng bên kia đã sốc một nửa dèm vải sốc đến càng khai. Lúc này gió lạnh thổi tới, thổi rối loạn nàng rũ với trước ngực tóc dài, khoảnh khắc tóc dài đều rối loạn. hắn liền lập tức ngừng tay. Nàng không có gì sự giống nhau mà vẫn như cũ căn trái cây. Thấy nàng thờ ơ, Ngụy Cẩn Hoàng liền tới gần nàng, vươn tay đem nàng trước ngực tóc rối sửa sửa, rối tay từ ám thế lấy ra màu xanh lá khát lụa. Thế nàng chói lại hai tiểu rún đôi giải phóng với nàng trước ngực, lại vân yên đầu tiên là cương một chút, qua đi nàng cười mà không nói mà nhìn Ngụy Cẩn Hoàng động tác, chờ hắn cố chắc, nàng cười nói, Ngụy đại nhân, ngươi dẫn ta ra tới, không phải muốn dùng này vạn dặm phong cảnh dụ ta cùng ngươi hòa hảo trở lại bãi. Ngụy Cẩn Hoàng lẳng lặng mà nhìn miệng nàng biên trầm biếm, chưa lại yên lặng không nói, mà là nhẹ cằm hạ đầu. Lần này cứng đờ trụ không hề là hắn, hơn nữa nàng, thấy nàng trên mặt tươi cười mất hết, Ngụy Cẩn Hoàng đã mở miệng, ôn ôn hòa hòa địa đạo, về sau cũng là như thế, ngươi muốn đi nào, ta liền mang ngươi đi đâu hắn kiếp trước hứa hẹn nàng việc không có làm được này thế hắn toàn sẽ như nàng mong muốn lại vân yên tranh gia kinh thành hảo tâm tình không đến 10 ngày liền ở tần sơn dưới chân bị ngụy cẩn hoàn toàn làm hỏng màn đêm buông xuống nghỉ với dưới chân núi lạ quan cùng trước mấy vãn không cùng chi mà nghỉ bất đồng này đêm nàng dứt khoát cùng ngụy cẩn hoàng tường ngăn mà nghỉ ngơi nàng vẫn là cùng ra mặt không tệ ngụy đại nhân cách điểm khoảng cách mới hảo ngày thứ hai nàng dẫn người trước với ngụy cẩn hoàng hướng tần sơn trên đỉnh đi ở nửa đường Nàng đang ở nghiêm túc tự hỏi như thế nào cùng ngụy cẩn hoàng đường ai nấy đi là lúc, nàng cố kiệu rừng. Một hồi, nàng tâm phúc gã sai vật lại tuyệt tiến đến nhẹ giọng mà báo, đại tiểu thư phía trước có một người, dưới thân sở kỵ chi lừa chân bị thương, liền hỏi có không có thể hướng chúng ta thảo muốn một chút thuốc trị thương. Nhưng có mang. Có. Vậy cho người ta. Người nọ lại tuyệt nói đến này dừng một chút, mới nói, nói đến là quen biết người, tiểu nhân đã từng gặp qua hắn vài lần. Đã từng gặp qua người. Là, đại tiểu thư ứng cũng là biết được người này. Là người nào? Lại Vân Yên nói khi mí mắt mánh nhảy Là kinh tây giang gia giang công tử. Lại tuyệt thực nhẹ, thực nhẹ mà nói câu này. Lại Vân Yên vừa nghe, tâm lập tức liền từ ngực nhảy tới cổ họng, đôi mắt mánh trương. Xin hỏi vị này người nhà, chính là có dược. Lúc này cách đó không xa, ôn tổn lễ độ thanh tuyến khinh khinh nhu nhu vang lên. Đúng lúc này, nghe được hắn thanh âm lại Vân Yên cả người đều cưng ở trong tiệu kia mánh trương đôi mắt cũng cương ở tại chỗ, không biết chấp động. 63 mới nhất đổi mới. Phía trước người nào? Kia vó ngựa tranh tranh minh động chung, ở kia truyền ở bên thai trong tiếng hét vang, lại vân yên rõ ràng cảm giác được chính mình tâm từ cổ họng lấy một loại tĩnh mịch rất xuống phương thức chậm rãi trở xuống lồng ngực. Nàng quay đầu lại, chỉ có thấy cố kiệu vách từ mặt. Nàng lặng lặng mà nhìn kiệu mặt, nghe tiếng vó ngựa tới gần, lại nghe kêu kêu to người thanh âm lại lần nữa vang lên sau, nàng chậm rãi nhắm lại mắt. Đem trong lòng bi thương lại lần nữa một mình nuốt vào. Vị này người nhà, ta con lửa bị thương, muốn hỏi một chút các ngươi nhưng có thuốc trị thương, tưởng thảo tới một chút dược, không biết được không. Hắn thanh âm vẫn là ôn ôn nhu nhu có chứa một chút hắn độc đáo lười nhác. Lại vân yên nghe tiếng mỉm cười lên, thả lỏng thân thể, nằm ở gối mềm. Liên ngươi một người, nàng nghe kia truyền đến tiếng quát mặt trời mùa xuân nói. Đúng vậy, lại tuyệt, ờ, lại tuyệt rời đi kiệu trước bước chân vang lên. Lại vân yên lược chọn một chút mi. Cấp vị công tử này thuốc trị thương. Đúng vậy. Phu nhân. Tiếng vóng ngửa tới gần, mặt trời mùa xuân thanh âm ở kiệu trước vang lên. Chuyện gì? Lại vân yên không nhẹ không nặng mà đã mở miệng. Công tử làm ta tiến đến hộ tống ngài đến đỉnh núi, hắn theo sau liền đến. Ân. Lại vân yên túi đầu, nhìn chính mình ngón tay, không chút để ý mà lên tiếng, cũng tưởng không rõ vì sao chuyện tới hiện giờ, nàng vẫn là không có đem nguy cẩn hoàng cấp sống sờ sờ bóc chết. Tần Sơn đỉnh núi Thạch Lư Trung, Lại Vân Yên tĩnh tỏa ở ngoài phòng Tiểu Đình Trung, nghe cách đó không xa Lư Nội Ngụy Cẩn Hoàng cùng Phương Đại Phu Chi Sư nói chuyện. Ngụy Cẩn Hoàng dục muốn tiên ý Liễ vì hắn bài một lần độc. Phương Ý Liễ giả nói ta thân thể thượng tồn dư độc, không lích hậu đại, còn nói thêm ngài đối bài độc thật là tinh thông, Vạn Bối liền cầu lão nhân ra phương hướng, mong rằng lão nhân ra mạc bực vạn bối lần này không thỉnh tự đến nhiễu ngài an bình. Ngụy Cẩn Hoàng thênh ôn nhuận, Lại Vân Yên không cần tưởng tượng cũng biết hắn nói chuyện khi khỏe miệng khẳng định ngậm mỉm cười giống nhau lần đầu tiên nhìn thấy người của hắn rất ít có người không mừng hắn ngụy đại nhân từ trước đến nay nhất thiện trung hoặc nhân tâm nàng quay đầu đi nhìn đường nhỏ kia phương không hề cẩn thận đi nghe hắn với nàng lòng ngông giả thú hắn cùng hiền lành dễ thân láo tiên y rể vẫn luôn nói lời nói lại vân yên ngồi xếp bằng tĩnh tọa với trong đỉnh uống lao giả tiểu phó bưng tới trà xanh tiểu phó lúc này cùng nàng lại lần nữa thêm trà trên đường không có nhịn xuống lặng lẽ đầu tới tò mò thoáng nhìn, lại vân yên chớp chớp mắt, chiều hắn sinh đẹp cười, sợ tới mức tuổi nhỏ tiểu phó mặt đỏ tay loạn, tập trong tay bắt trà, đánh vỡ thạch lưu chúng quanh yên lặng, kia thạch lưu nội thanh em cũng ngừng, đứng lại vân yên phía sau mặt trời mùa xuân vào lưu nội, không bao lâu, lưu nội thanh âm tiếp tục không nhanh không chậm vang lên, tiểu phó đã đỏ mặt thu thập hào hôi hồ tàn phiến, đỏ mắt hàm chứa rớt át nước mắt, chiều lại vân yên cung kính một cung, e lệ mà lui xuống. Lúc này cách đó không xa có để tiếng chân vang lên. Thanh âm một thanh âm vang lên quá một tiếng, không cần lắng nghe đều có thể nghe ra đó là cái gì tiếng chân. Lưu nội kia ôn thiện lão giả lúc này cười to nói: Ta kia tiểu hữu tới, mau mau xin đứng lên, ta tới thế các ngươi dẫn kiến vừa lần. Làm phiền lao nhân ra. Ngụy Cẩn Hoàng thanh âm như cũ không nhanh không chậm, thật giống như lúc trước hắn đuổi tới bên người nàng khi mặt không có nhân kia người tới người đối nàng lãnh quá giống nhau. Lại Vân yên rũ xuống mắt, bên miệng ý cười phai nhạt. Con lửa tiếng chân chậm rãi, không cần suy nghĩ cũng biết lúc này tới người là ai. Không đến nửa sẽ, lộ kia đầu đi tới một người một lửa, người đi ở phía trước bối tay mà đi, kia trên đùi banh thanh bố hôi lửa chậm gì gì mà đi theo chủ nhân bên người, thường thường đi cỏ cỏ hắn góc áo lại chậm gì gì mà đừng quá lửa mặt, rũ đầu đi đường. Lại vân yên đôi mắt chiều bên kia người nhìn lại, lúc này lư trung ra tới người cũng không có dẫn dắt rời đi ánh mắt của nàng. Đường nhỏ không dài không ngắn một người một lửa đi rồi một hồi mới đến thạch lư phía trước. Tiểu hữu hữu Một già một trẻ, chờ đến gần, mới ấp lễ tương thê, ngay sau đó nhìn nho cười, hai người ánh mắt đều thanh triệt. Đây là kinh thành Ngụy thị nhất tộc đại công tử. Lao tiên y chiều hắn chỉ hướng Ngụy Cẩn Hoàng. Lâu nghe đại danh, Giang Chấn Viễn hơi hơi mỉm cười, đôi mắt thanh triệt lại sáng ngời. Đây là Kình Tây Giang gia gia tới Giang công tử. Lao tiên y liền nói đến này, manh trụ phía dưới, chiêu Giang Chấn Viễn cười nói, ngươi xem ta đều đã quên, ngươi đứng hàng thứ 9 vẫn là thứ 8 tới. Trong tộc đứng hàng thứ 9, Đúng vậy, thứ 9, cựu công tử, lần trước đi cho ngươi thăm bệnh, bọn họ kêu chính là cựu công tử. Nói đến này, Lao Tiên y, y lắc đầu lánh bọn họ vào nhà, tuổi lớn, bệnh hay quên đại, không được. Lao hữu chầm đã. Lúc này, Giang Trấn Viễn đột nhiên lên tiếng. Hắn chiều bên cạnh trong đình nhìn lại, chiều kia tính tỏa trong đình phụ nhân vái chào rốt cuộc. Theo sau, hắn eo chưa khởi, nhìn thẳng mặt đất rất là nghiêm túc mà nói, vị này phu nhân, chúng ta có từng gặp qua. Hắn chưa đứng dậy liền không có chính mắt thấy ở ở hắn lời này sau kia ngồi trên trong đình phụ nhân mỉm cười lên tươi cười chân thành tha thiết tươi đẹp lại như mùa xuân tháng tư mặt trời rực rỡ ấm áp về người nàng chưa ngữ hắn liền không có đứng dậy thật lâu sau sau kia bên cạnh ngụy công tử đã mở miệng nói nội phụ đây là tùy ta lần đầu tiên ra xa nhà hắn dứt lời giang chấn viên đứng lên kia trong đình phụ nhân thu bên miệng cười túi đầu rũ mắt làm người thấy không rõ nàng mặt đó chính là chưa từng gặp qua đứng dậy người thở dài, quay đầu chiều kia thân hình phong dài, hơi thở thoáng như bạch ngọc thanh nhã tôn quý nam giả nói là kẻ hèn đường đột phu nhân, hắn chưa lại đường đột đi xem nàng người, mà bất quá chỉ mới vừa xa xa đi tới liếc mắt một cái, hắn liền cảm thấy nàng ngồi ở kia giống như là đang đợi hắn, như là đợi rất nhiều năm dường như. kia lão tiên ý dè xem hắn, nhìn nhìn lại kia đỉnh nội túi đầu phụ nhân, lặng im sau một lúc lâu, quyết định cái gì cũng không nói, xoay người lánh khách nhập môn bọn họ xoay người nhập môn, lại vân yên ngẩng đầu chiều bọn họ nhìn lại. kia một khắc, ngụy cẩn hoàng cùng hắn đều hồi qua mắt, nàng im lặng mà xem qua bọn họ, lại lần nữa rũ xuống mắt. ngụy cẩn hoàng lúc này chiều giang chấn viễn nhìn lại, thấy hắn như suy tư gì mà ngoái đầu nhìn lại xem hắn, hắn liền nhìn thẳng qua đi. hai người đối diện thật lâu sau, lại lần nữa duỗi tay chắp tay thi lễ hành lễ khi, hai người động tác đều có chứa một chút xa cách. lư nội lao tiên y dị thanh âm lại khởi. Lại Vân Yên nhìn chản Chung lánh rất trà xanh, dừng lại nha. hoàn Dục muốn nâng đi tay, lấy qua cái ly đem lánh rất khổ trà chậm rãi uống xong bụng. Chẳng sợ nhiều năm như vậy không gặp, chẳng sợ bọn họ trước tiên như vậy nhiều năm thấy, hắn vẫn là cái kia nàng trong lòng hắn. Chỉ nửa nén hương, Ngụy Cẩn Hoàng liền ra lư, đi đến Lại Vân Yên trước người, kéo nàng đứng dậy, đem trên người hậu huy khoát ở nàng trên người. Hắn huề nàng đi tới kiệu trước, xem nàng nhập kiệu, lúc này mới xoay người lên ngựa, vãn bối cáo lui. Hắn chiều lư trước lão giả ấp lễ, lại chiều Giang Chấn Viễn chắp tay nói: "Giang huynh, Ngụy huynh đi thong thả." Giang Chấn Viễn đôi mắt mang cười, chiều hắn đáp lễ lại. Bọn họ đi rồi, Giang Chấn Viễn còn không có thu hồi ánh mắt, hắn bên người lão giả tác động miệng, nói: "Như ta không có nhìn lầm, bọn họ hiện giờ nhân duyên tuyên cố nếu sát đá." Giang Chấn Viễn nghe vậy bật cười, nâng lên chính mình thủ đoạn nhìn nhìn, tự giễu mà lắc lắc đầu. "Tiên thúc, đừng giấu ta, có phải hay không nàng?" Giang Chấn Viễn quay đầu lại xem hắn. Lão tiên y gì hãy vốt dâu lặng im không nói. Năm trước, ta không nên rời khỏi kinh thành. Lao tiên y gì chiều hắn lắc đầu. A Giang chấn viễn xứng sở ở tại chỗ suy nghĩ một hồi, theo sau cười khẽ ra tiếng, lắc đầu vào lưu nội, ngồi xếp bằng tính tỏa với phía trước cửa sổ, nhìn cái kia nàng vừa mới tính tọa không nói đỉnh. Cái này lúc trước cùng hắn có vài lần chi duyên tiên thúc nói hắn hai đời nhân duyên tuyến đều bị người trước hắn một bước đoạt đi rồi, hai đời, hắn đều là độc thân người, không được bạn hắn chi lữ. Hắn còn đương này chỉ là hắn cái này nhất kiến như cố lao tiên thúc hài hước hắn chi ngôn, nhưng chỉ là nàng ở trong tiểu không nhẹ không nặng một đạo thiệt ứng, vừa mới không xa không gần một mắt, hắn đã biết, tiên thúc với lời hắn nói, cùng người khác nói đều vô dị, đều là nói chúng tim đen. Hắn tựa như nhận thức nàng rất lâu sau đó dường như, người có từng giang chấn viễn nhìn đình nhẹ ngự ba chữ, vẫn là đem phía dưới nói kiểm chế ở trái tim. Sứ quân không có phụ, người Hà La Phu có chồng A. Đó là cái gì đều không thể nói Đoàn người về tới chân núi lạ quan Người hầu toàn lui Hai người an tĩnh dùng nữa. Thiện tất, lại vân yên uống lên nửa ly trà Mới khai miệng nói, ta đi trước một bước Nói như vậy, bọn họ dai đại vui mừng Hắn trước điều trị thân thể hắn Cũng có thể bám trụ giang chấn viễn Cùng nàng không thấy Không cần Ngụy cẩn hoàng ngẩn đầu, tự tái sinh gần nhất Hắn lần đầu dùng rất rõ ràng đơn giản Rõ ràng nói báo cho nàng Người lưu trữ, hắn sẽ đi Ngụy đại nhân lớn như vậy nắm chắc. Lại Vân Yên nhìn về phía hắn mắt, thấy bên trong quá mức lạnh băng, nàng liền chuyển qua đầu. "Ngươi nói đi." Ngụy Cẩn Hoàng lạnh lùng mà nhìn cái này ngay trước mặt hắn chiều người khác yên cười nữ nhân. Lại Vân Yên cúi đầu, nhìn hắn buông chiếc đũa buông ra lòng bàn tay thượng kia nói đột ngột vết đỏ, nhìn một hồi nàng chê cười mà cười cười, "Đều nhiều năm như vậy, Ngụy đại nhân, chúng ta không nhỏ. Chẳng sợ vẫn là tuổi trẻ chi mạo, nhưng đều là lao thái chi tâm." đều hẳn là quẹn với đã từng tình yêu mang đến dây dưa. Nay thế, ngươi hiện nay vẫn là ta thê nguy cẩn hoàng dơ tay cho nàng trọng đổ một chén trà nóng, gắt xuống ấm trà mới nhàn nhạt địa đạo, ngươi là đàn ông có vợ. Lại vân yên nhấp môi không nói. Không cần cho hắn hy vọng, hắn vẫn là kiếp trước cái kia giang chấn viễn, kiếp trước hắn vì sao không cưới ngươi, kiếp này hắn vẫn là sẽ vì tương đồng nguyên nhân cưới không được ngươi. Ngụy đại nhân lại vân yên gật đầu, nhìn về phía hắn, hắn vì sao tới đây. Ta người không thấy chủ Ngụy Cẩn Hoàng ngẩng đầu xem nàng, vì sao không hỏi xem người của ngươi là như thế nào không thấy chủ hắn? Nàng không phải cũng phải người nhìn thẳng hắn? Lại Vân Yên nghe vậy không nói, một hồi lâu mới thở dài nói, đều thay đổi. Lần này gặp mặt, nàng khiếp sợ kỳ thật lớn hơn bản thân gặp lại kinh hỉ. Nàng còn tưởng rằng hắn ở Kình Tây An dưỡng, nghĩ đến Ngụy Cẩn Hoàng cũng như thế cho rằng. Nhưng ai ngờ hắn thế nhưng tới nơi này, giống như là đông đảo bên trong, nàng lại như thế nào thận trọng tranh né? Cũng tránh không song giống nhau 64 mới nhất đổi mới Đạo quan hạ trụ hạ mấy ngày gian lão tiên y hạ tần sơn cấp ngụy cẩn hoàng đem quá mạch Nói qua cái gì lại Vân Yên liền không được biết rồi Bên người nàng người cũng nhiều ngụy cẩn hoàng một đội hộ vệ Ngụy cẩn hoàng phái người cho nàng đưa tới trả cụ cùng thư tịch Đã nhiều ngày cũng không tái xuất hiện ở nàng trước mắt Lại Vân Yên đối hắn cũng là rất là bất đắc dĩ Bọn họ chi gian rít lợi quá sâu Cái này làm cho ngụy cẩn hoàng căn bản không nghĩ từ bỏ nàng Mà nàng cũng dễ dàng đi không được. Đến nỗi cảm tình, nàng cùng ngụy cẩn Hoàng Chi gian kỳ thật sớm đã là đã không có, nàng không phải cái loại này chờ nam nhân đi được xa còn sẽ tại chỗ oán giận hắn từng đối nàng không được nữ nhân, ngụy cẩn Hoàng càng không phải cái loại này bởi vì từng đối ai không được liền sẽ hy sinh chính mình đi đền bù nam nhân. Ngay này hoàng hôn, lại tuyệt tới báo, giang công tử tới, đại công tử đón hắn Lại vân yên khi đó chính ngồi xếp bằng ngồi ở đạo quan trong đỉnh tĩnh xem hoàng hôn, nghe vậy cầm hạ đầu. Mặt trời mùa xuân lúc này từ cạnh cửa đi nhanh lại đây, nhìn tới báo tin lại tuyệt liếc mắt một cái, liền chiều lại vân yên được rồi quý lễ, ở nàng chiều hắn gật đầu sau, tính đứng ở một bên. Đại công tử nói, nàng là đại khí người, cũng không sẽ vì khó phía dưới người. Quang liền điểm này, mặt trời mùa xuân cảm thấy phu nhân là cực xứng đôi đại công tử. Lại vân yên pha trà uống lên mấy cái, thì nữ đưa lên bữa tối sau, trong đỉnh đốt sáng lên đêm đèn. Lúc này bất quá hai tháng hạ tuần, thời tiết vẫn là rất lạnh ở ban đêm trung gió lạnh trung thổi thượng một hồi người đều sẽ toàn thân lạnh băng sớm có gã sai vật thiêu hảo chậu than chờ gió lạnh một lần liền buông xuống đã bày ra rèm chướng trong đỉnh ngụy cẩn hoàng đi tới khi xuyên thấu qua lụi trắng nhìn đỉnh nội nàng mơ hồ bóng dáng suy nghĩ sau một lúc lâu lúc này mới cất bước tiến đỉnh đại công tử lại vân yên ngẩng đầu chiều hắn gật đầu chiều phía sau đông vũ nói lấy ly ngụy cẩn hoàng sốc bảo ở nàng đối diện ngồi xếp bằng ngồi xuống chờ nha hoàn lấy ly đi lên lui ra sau hắn nhìn nàng cho hắn châm trà chờ miệng bình rời đi hắn duỗi tay lấy ly phóng tới bên miệng nhẹ nhấp một ngụm hắn dương mắt nhìn thấy nàng nở nụ cười hắn liền nhẹ điểm phía dưới hảo trà ngụy đại nhân hảo đảm lượng ngụy cẩn hoàng dụ mắt cười khẽ một tiếng nàng luôn là hư hư thật thật nhìn không thấu nàng người ai dám dễ dàng tin nàng mấy năm nay nhiều hắn cũng coi như là hiểu rõ này thế nàng chỉ cần đừng bức nàng nhập tuyệt cảnh nàng cũng liền sẽ không tuyệt địa phản kích Như nàng theo như lời, nàng còn tưởng lưu trữ cái mạng tồn tại, nàng không muốn vì ai chết, nàng còn không có sống đủ. Quá mấy ngày, trai hà bên kia sẽ đưa tới mấy cái tiên cá. Ta cùng với đạo trưởng nói qua, nơi này lương trường núi trung có một chỗ không người cư trú tinh trạch, đến lúc đó nhưng đi lên trụ thượng mấy ngày. Trai trong sông tiên cá, nàng mắt hơi lượm. Ân, ngụy cẩn hoàng nhìn nàng con mắt sáng, lại nhẹ cầm hạ đầu. Nhưng đến hảo sinh nấu nướng mới hảo, nàng khẽ cười nói. Nàng rất nặng ăn uống chi dục, miệng lưỡi tự so người bình thường bắt bẻ, thượng thế ăn không ổn khi cùng hắn nháo quá hai lần, hắn lúc ấy ghét nàng lãnh đạo, liền tưởng nàng nếu là thật bản lĩnh, vậy từ nàng chính mình đi. Chờ sau lại một phát không thể vãn hồi, nàng đã trúng độc, mà hắn hối hận thì đã muộn. Khi đó bọn họ chi gian cái khe gia tăng, hắn lại không hề chỉ nàng một người, nàng lại không phải phi hắn không thể, liền chậm rãi xa. Làm Thúy Bách trưởng tay. Thúy Bách này chờ tài nghệ so với hắn võ nghệ còn muốn càng tốt hơn. Rất tốt. Nàng rũ mắt, duỗi tay lấy trả, giấu đi trong ánh mắt ý cười. Chân chính sung sướng khi, nàng liền sẽ che giấu không cho người nhìn đến. Ngụy Cẩn hoang lặng lặng mà nhìn nàng, đột nhiên lại nghĩ tới nàng đối giang chấn Viễn kia trong sáng tươi đẹp cười, hắn bên miệng cười liền chậm rãi lạnh xuống dưới. Đạo trưởng nói 3 tháng mãn sơn đào hoa sẽ ở một hai ngày trong vòng toàn bộ khai hỏa. Ngụy đại nhân tưởng 3 tháng đi. Ngụy Cẩn hoang ân một tiếng, lại nhìn về phía chỉ cần hắn nói nửa câu đầu, liền sẽ hiểu nửa câu sau nàng. Đến lúc đó sẽ có thơ hiếu lại đây một tụ. Ngụy đại nhân không sợ trong chiều người. Đến lúc đó chỉ chừa mấy ngày, chờ bọn họ tới khi, chúng ta liền đi rồi. Hắn đương nhiên sẽ không chờ chiều đình người lại thỉnh hắn trở về. Bước tiếp theo ngươi muốn đi phương nào? Thử Giang. Thử Giang đường xa. Ân, ngươi nhiều làm chuẩn bị. Tự nhiên là không tránh được tàu xe mệt nhọc. Đại nhân hảo ý cảnh. Nửa sẽ, nàng cười nói câu này. Nơi đó là cái dạng gì? bỏ qua nàng luôn trung hơi phúng chi ý, hắn bình tĩnh chiều nàng hỏi. kiếp trước hắn vây với trong kinh, này thiên hạ nhưng đi chỗ, hắn cũng chỉ đi người khác ngôn nói chúng bốn năm chỗ, không giống nàng sau lại đó là tử giang bực này thế ngoại đảo nguyên nơi đều đi qua. năm đó thám tử trở về cùng hắn báo xong tin, quá không được hai năm, hắn liền hướng hắn tới cáo tử, nói là muốn ẩn với kia chỗ. khi đó hắn liền to mò đó là cái địa phương nào, làm hắn bên người người xá hắn mà đi. thủy thanh sơ tú, nàng đạm nói. Ta nghe nói cực mỹ, thủy thanh đến có thể thấy rõ quá vãng. ngụy đại nhân nói đùa nàng mỉm cười xem hắn, trong ánh mắt nhảy lên ý cười, nghĩ đến lại thanh thủy, cũng là chiếu không rõ ngụy đại nhân hồn phách, sao có thể thấy rõ ngươi quá vãng. ngụy cẩn hoàng nhìn lại nàng, lại lần nữa rõ ràng minh bạch, nàng căn bản là không muốn cùng hắn lại ở bên nhau. Nhưng nàng chỉ có thể cùng hắn ở bên nhau. Nay một đời, bọn họ nhất định phải xuyên quá. Minh Trung mặt trời mùa xuân một đội nhân mã, hơn nữa âm thầm yến nhạn một đội Lại vân yên tự biết chính mình người có thể xử lý được một đội, không thể xử lý một khắc đội, liền cũng an phận xuống dưới. Lại lại di cư trong núi thanh trạch sau, so với hương khói không tồi đạo quan, này chỗ thanh trạch nhiều vài phần ưu tĩnh. Ngụy cẩn hoàng mang đến thô hầu gái thì cho nàng nâng tới miêu tả hảo vạn rằng ti theo đồ. Lại vân yên ở làm lơn nó nửa nén hương sau, liền dứt khoát gọi tới chính mình mang đến bốn cái nha hoàn, nói cho các nàng nơi đó dùng cái gì ti theo vẽ bản đồ, nơi đó phải dùng cái gì theo pháp nói đến mấu chốt chỗ cũng cảm thấy chính mình nha hoàn tiêu không tốt liền đem ngụy cẩn hoàng mang đến cái kia tú nương cũng tiêu lên tới ngụy cẩn hoàng cũng là thật tàn nhẫn đoán được thượng thế nàng vạn giảm ti theo đồ căn bản không hoàn thành hiện tại này ti theo đồ bước đầu tiên liền bại ở nàng trước mắt nàng nếu là nhị được kia nàng liền không phải lại vân yên nay đêm sáu cái nữ tỷ theo đến sắc trời tối tăm cũng chỉ là theo hai nơi tiểu địa phương lại vân yên làm các nàng nghỉ ngơi sau liền không cấm nở nụ cười khổ nay đồ chỉ là đệ nhất chỗ, đều là không cái dăm ba năm liền thề không hoàn chỉnh. nàng cái này yêu thích, tiêu tiền hoa nhân lực không nói, còn phải tiêu tốn dài dòng thời gian. ngụy đại nhân cũng thật là quá am hiểu như thế nào đối phó nàng, ngạnh giao nhỏ không thành, liền đổi thủ đoạn mềm dẻo tới ma. sơn trạch năm tháng rất là ưu tĩnh, trừ bỏ không có các nơi thám tử cùng tống cổ thời gian nhạc sư, nơi này mấy ngày sinh hoạt làm lại vân yên về tới đã từng ở kinh giao nhà cửa nhật tử, nàng chính là ở nơi đó chậm rãi tâm như nước lặng. Mà ở nơi này mấy ngày, chính là không có phá lệ tu tâm, kia lệ khí chi tâm liền cũng tự hành dừng lại xuống dưới. ngụy cẩn hoàng cách trước một ngày liền sẽ cùng nàng tới tĩnh tỏa sau một lúc lâu, hắn thường xuyên một chữ không nói, chỉ là tĩnh tỏa phẩm trà, lại vân yên mở đầu còn cố ý châm chọc một hai câu, nhưng nàng rốt cuộc không hề là tâm tính bén mọi người, đó là trang, cũng trang không được lâu dài, vì thế vẫn là lặng im xuống dưới, trở về bản tính. Có lẽ là hai người an tĩnh chỗ một chút thời điểm, Đều tập với thái độ bình thường, hôm nay hắn tới khi, lại vân yên nhìn hắn tâm đều là tĩnh. Lần này hắn tiến đến trên người có điểm mùi rượu, ở hắn ngồi xuống uống lên nàng đảo một ly trà sau, hắn mở miệng nói, Giang Đại Nhân đi rồi. Đúng không? Lại vân yên rũ mắt đảm nói. Hắn đang ở dùng dược bài độc, nhất kỵ phục rượu, xem ra vì tiễn đi người, hắn là phá kỵ. Nhà hắn chung người tới tiếp hắn trở về, ta cùng với tới đón hắn tộc huynh từng có gặp mặt một lần, lần này vừa thấy, trò chuyện với nhau thật vui rất nhiều liền nhiều uống hai ly, Ngụy Cẩn Hoàng giải thích nói, A Lại Vân Yên cười khẽ một tiếng, Ngụy Cẩn Hoàng thấy nàng trong ánh mắt không hề ý cười, ánh mắt thanh lãnh, liền dường như không có việc gì chuyển qua mắt, cũng không bàn lại việc này. Giang Trấn Viễn cùng nàng, nay thế là tuyệt không có giao tình này vừa nói, chính là gặp mặt, cũng không thể lại ra hắn ngoài ý muốn. Hắn cùng ta nàng đã mở miệng, ánh mắt từ từ, khẩu khí cũng có hai phân chân chính ý cười, Ngụy Cẩn Hoàng liền chiều nàng nhìn lại. Kỳ thật cũng không nhiều ít tư tình như nữ, nhưng hắn nguyện vì ngươi chết." Hắn lạnh nhạt nói. Nàng gật đầu, "Ta cũng nguyện." Ngụy Cẩn Hoàng nghe vậy nắm chặt trong tay cút. Lại Vân Yên nhìn hắn thon dài ngón tay, lắc đầu nói, "Vô quá nhiều tư tình nhị nữ, liền vô quá nhiều xâm chiếm chi ý, Ngụy đại nhân vẫn là không cần nhúng tay quá nhiều, bằng không, đến lúc đó đúng như ngươi ý tứ, vậy không hảo." Nam nữ chi gian cảm tình xác thật sẽ không quá thuần túy, nhưng nàng cùng Giang Chấn Viễn chi gian Từ trước đến nay chi kỷ chi tình lớn hơn hết thảy, cho nên mới như vậy bình tĩnh mà biết đối phương nhất thích hợp cái gì, không đành lòng đối phương bị chính mình liên lụy, chịu thế sự kiềm chế. Hiện giờ nàng cũng là, nhưng nếu như Giang Trấn Viên vẫn là bị nàng liên lụy, như vậy nàng hiện tại cầu toàn cũng liền bất tận hoàn mỹ. Hắn chỉ là trở về kình Tây Giang ra. Gia. Hy vọng như thế, ngươi sẽ vì hắn cùng ta trọng bố bàn cờ. Sẽ. Nàng câu chữ rõ ràng, đôi mắt bình tĩnh. Ngụy cẩn hoàng đôi mắt gắt gao mà nhìn thẳng nàng hảo sau một lúc lâu, mới nói, hải tử, vân yên. Chỉ có sinh hạ hải tử, nàng mới nhưng muốn làm gì thì làm. Phải bảo vệ ai cũng hảo, muốn đi đâu cũng hảo, vẫn là muốn lợi dụng hắn, cũng có thể cùng hắn mâu thân mặt bất hòa tâm bất hòa, này đó nàng đều có thể đi làm, nhưng nàng cần thiết phải vì hắn sinh hạ hải tử. 65 mới nhất đổi mới. Hải tử. Lại vân yên lặp lại một lần. Ngụy cẩn hoàng gật đầu. Nàng gục đầu xuống không có cảm xúc mà lắc lắc đầu, ta có thể lại chờ. Ngụy Cẩn Hoàng nhìn nàng đen nhánh phát đỉnh cười cười, nàng không sinh, kia hắn liền chờ. nàng không tin hắn chờ được như vậy lớn lên thời gian, kia hắn liền dùng nhiều điểm thời gian làm nàng thấy rõ ràng, này thế có một số việc nhậm là nàng lén động tác lại đại, cũng không đổi được kết cục. ba tháng đào hoa khai đến cử diễm, xem qua nhất diễm kia đoạn thời gian, cuối tháng Ngụy Cẩn Hoàng huề lại vân yên rời đi, bọn họ liền đuổi mấy ngày đêm lộ, ở tháng tư sơ 7 ngày đó một hàng phong trần mệt mọi người lên thuyền lên thuyền lúc sau bọn nha đầu đều nhân một đường xóc này chạm đều đứng không vững đó là nhất cường tráng thô sử nha đầu đều đối với đại giang ói mưa không thôi lại vân yên bên người nha hoàn xuân hoa đã là bệnh đến chỉ có da khí không có tiến khí đi theo tuổi trẻ đại phu cho các nàng đem mạch khai dược đêm đó thuyền lớn ở giang tâm chậm rãi chạy một đêm sáng sớm thượng đông vũ liền từ trên giường bò lên đi các nàng tiểu thư phòng thấy các nàng tiểu thư chính gối gối đầu nửa nằm ở bên cửa sổ trên giường đọc sách, tiểu thư, Đông Vũ kêu nàng một tiếng, đem chậu nước đoan tới rồi nàng trước mặt, là nô tỷ không phải, tới chậm, lại vân yên chiều nàng cười lắc lắc đầu, tiểu thư tối hôm qua nghỉ tạm đến hảo sao? Đông Vũ tẩy khăn, hỏi một câu, nay một đường tới đi vội, kia cường tráng thị vệ đều là mỏi mệt không thôi, các nàng này đó hầu hạ nội Tỳ hôm qua lên thuyền lúc sau càng không một cái chạm được chân, chỉ có tiểu thư như là giống như người không có việc gì. Hiện tại xem nàng này tinh thần so nàng mới vừa nhìn đến hôm qua mới lên thuyền người chèo thuyền còn hảo. Rất tốt. Nhưng có nào đau? Đông Vũ lắm miệng một câu. Lại Vân Yên nghe nha hoàn 12 phải hỏi chuyện, liền thở dài, "Ngông đau." Kia xe ngựa cũ kỹ, mau đem nàng Ngông đều đến ác. Ngụy Cẩn Hoàng đã nhiều ngày đi đường, này nơi nào là du lịch thiên hạ, này quả thực chính là đang chạy trốn. Vì trốn trong chiều những người đó, hắn chính là đều không màng các nàng này đó nữ tử chết sống. Đem các nàng đương có tráng sĩ giống nhau thể trạng người lên đường. Nàng thở dài, Đông vũ cũng đi theo nàng thở dài, cười khổ nói, ngài liền nằm sắp xuống đi. Ta tối hôm qua sớm cho chính mình thượng dược. Lại vân yên giống như người không có việc gì mà nằm sắp xuống, Đông vũ đem trên người nàng thanh bảo xúc lên, thấy nàng thật thượng dược, liền lại thở dài. Ngài sao không gọi ta? Tưởng các ngươi cũng nghỉ ngơi. Đông vũ ngẫm lại tối hôm qua nàng ngã xuống đi phía trước cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ cảm giác. Liền không nói chuyện nữa Lần này sở mang nô buộc không nhiều lắm Có thể gần gũi nàng thân hầu hạ các nàng này mấy cái Hiện tại các nàng mấy người này Không chết thượng một hai cái Đều là ông trời rủ lòng thương Nàng cầm nhiệt khăn cho nàng lau mặt cùng thủy Lại đi vì phòng bếp cho nàng bưng tới trà nóng Cùng nàng nói nhỏ Nô tỉ đi cho ngài ngao cháo Đều có hạ nhân Ngươi không cần phải đi Nhưng không phải không yên tâm sao Không có gì hảo lo lắng Này đại giang bên trong Đại công tử nếu là muốn cho ta chết đem chúng ta đẩy hạ giang đi được. Lại Vân Yên lập tức liền xem đến Khai. "Tiểu thư, đồng Vũ khó hiểu. Đi cho ta pha trà bãi." Lại Vân Yên chiều nàng cười cười, lại sai khiến nàng đi đem nàng mới vừa gác ở trên bàn nhỏ thư, đem thư cho ta lấy tới. Đồng Vũ liếc nhìn nàng một cái, đem thư cầm lấy cho nàng, lại hành lễ, liền lui xuống. Vừa đến cạnh cửa, liền thấy Thu Hồng ở kia, chiều nàng nói, "Đồng Vũ muội muội, tiểu thư đang nằm, ta đi pha trà." Tỷ tỷ chờ ở cạnh cửa bãi. Đông Vũ nhẹ dọng điệu đạo: "Hảo." Thu Hồng lúc này dục muốn áp, lấy khăn ngăn trở đánh xong sau chiều Đông Vũ cười khổ nói: "Lần sau ngươi vẫn là đánh thức ta cùng nhau tới, miễn cho tiểu thư không ai hầu hạ." Đông Vũ nóng lòng đi pha trà, không lại lắm lời, chỉ là chiều nàng dặn do một tiếng nói: "Ngươi đi hành lang, kia nói đi nhìn, đại công tử nếu tới, cấp tiểu thư báo đến nhanh lên." Thu Hồng gật đầu, cùng Đông Vũ đi tới hành lang dài này khẩu, chờ Đông Vũ bưng buồn đi rồi, nàng thở ra một hơi vươn tay khắp chính mình mặt hai thanh, tỉnh lại khởi tinh thần nhìn phía trước. nay nữ chủ tử cũng hảo, nam chủ tử cũng hảo, đều thừa không cần nghỉ ngơi dường như. khi nào thấy bọn họ, khi nào đều nhàn nhã đến độ không giống này thế gian người. nay xương phòng trong lại vân yên chờ ngoài cửa hai cái nha hoàn bước chân xa, nằm bò nàng duỗi tay đấm đấm chính mình eo, thở dài, thật là làm thiên đại nghiệt. dứt lời, duỗi tay đi đủ tháp hạ tối hôm qua ngụy cẩn hoàng chuyển giao cho nàng tin, nhìn nàng kia đáng thương lão kiêu ở tin trung vừa lật đau tố. Nàng lại đem đầu bỏ tới rồi gối đầu thượng, cảm thấy chính mình eo càng toan, đầu càng đau. Tiểu thư, nàng này vừa muốn đau đến ngủ qua đi khi, ngoài cửa Thu Hồng ở kê Chuyện gì? Đại công tử tới. Lại vân yên lắc đầu, thỉnh hắn tiến bảo. Đúng vậy. Môn chi a một tiếng liền khai, nghe hắn tiếng bước chân tiến vào sau, lại vân yên đầu cũng không nâng lười nhác địa đạo, Thu Hồng đem cửa đóng lại. Lại một tiếng chi a, môn bị đóng lại sau, lại vân yên lầm bẩm. Cửa này thanh nghe so trong kinh môn thanh thúy đến nhiều, không biết là cái gì đầu gỗ làm. Ngụy Cẩn Hoàng ngoái đầu nhìn lại nhìn Môn một tiếng, mới vừa thu hồi mắt, lại nghe nàng nói: "Thiếp thân thân thể đau, Ngụy đại nhân giúp ta ma hạ mà bãi." Hắn nghe vậy lặng im một hồi, liền theo lời đi án trước bàn, đổ nước mải mực. Không bao lâu, nàng đã đi xuống giường, đứng án trước, không e rẻ hắn ở phía trước liền không lưng chắp bút rơi, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Viết bãi liền gác bãi xem hắn, "Đại nhân nghĩ như thế nào?" Ngụy Cẩn Hoàng vô ngữ. Hắn lấy quá nàng mới vừa gác xuống bút, khác nổi lên một phong viết cấp Hoài Nam trong tộc tộc Huân tin, dặn do hắn cần phải phái quan binh hộ tống nhậm phu nhân cùng con cái lên thuyền đến Hoài Tây cùng nhậm lao ra gặp gỡ. Hai tin phân biệt trang nhập Phong thư, Ngụy Cẩn Hoàng thân thủ phong sáp. Tiến nhạn. Ngụy Cẩn Hoàng hướng ra ngoài kêu người. Ở có người bên ngoài ứng thanh. Ngụy Cẩn Hoàng liền không nói, khác lấy giấy viết thư viết nổi lên khế ước, lại Vân Yên xem hắn viết quá, liền tiếp bút ở trên đó vẽ áp. Đến tưởng cái biện pháp, nếu không ta sợ ta nhổ ra. Ở hắn thu giấy khi, nàng lẩm bầm nói. ngụy cẩn hoàng chưa xem nàng, ngẩng đầu hướng ngoài cửa hô, tiến bảo. Yến nhạn lặng yên không một tiếng động mà đẩy cửa tiến vào kia chi a môn một tiếng cũng không vang. Hắn quỳ xuống tiếp nhận tin, lại chiều hai người hành lễ lui về phía sau đi xuống. Thuyền hành mười ngày, lại đến quy huyện lại hoa gần nửa nguyệt lộ trình. Tiến quy huyện, nhậm kim bảo tin liền tới, tin chung khen lại vân yên là cái chi kỷ người. Nói hắn thuyền đã rời đi hoài tây hướng hoài bắc đi rồi, khác nói nàng cấp mợ cháu ngoại trai mang lễ vật đều mang theo, bọn họ thật là vui mừng. Trên đời này thật là mấy nhà vui mừng nhà mình sầu, kia xương tự mình đi hóa bị trảo cứu cứu cao hứng, lại vân yên nơi này lại là cũng không như thế nào cao hứng. Đêm nay cùng ngụy cẩn hoàng nói chuyện khi, nàng rất là nói thẳng không cố kỵ địa đạo, chúng ta nếu là sinh cái quy nhi tử, liền thực sự có như vậy hảo. Sao không sân chúng ta bên ngoài, ngươi chọn lửa cái thích sinh hạ. Coi như là ta sinh, ta cũng lấy hắn đương con vợ cả dưỡng, đó là ngày sau ta trở mặt, ngươi cắn chết chính là ta sinh, ai có thể lại nói hắn không phải, đó là ta huynh trưởng, ngươi cũng là có biện pháp làm hắn tin ngươi, ngươi làm sao nhạc mà không vì. Ngụy cẩn hoàng vẫn là không dao động, tiếp tục nhìn trong tay sách thánh hiển, thấy hắn mắt điếc thai ngơ, lại vân yên tự dêu mà cười cười, kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng biết người đọc sách tâm mới là nhất ngạnh nhất không dễ dàng đả động, từ xưa đến nay. Nhất thiếu đạo đức sự chính là này, đàn đọc đủ thứ sách thánh hiền người làm được, có cái gì ám chiêu là bọn họ không nghĩ ra được. Nàng nhìn như vậy nhiều sách thư, đi một bước xem ba bước, cũng vẫn là không bằng sinh trưởng ở địa phương bọn họ lợi hại. Tựa như cậu việc, hắn sớm nàng vài bước ở hoài tây đảo mương chờ nàng kia coi tiền tài vì mệnh cứu cứu nhảy. Nàng kia thấy tiền tất sẽ mắt khai cậu lén một phen hắn ở hoài tây phát hiện quý trọng bó củi phạt hạ mới vừa trang hảo thuyền, chuyện gì đều làm tốt chỉ cần đông phong cùng nhau liền dương buồn hạ hoài bắc. Ngụy cẩn hoàng những cái đó vì hắn chuẩn bị tốt quan binh liền thỏa thỏa mà xuất hiện Việc này nàng bị hắn thông chi thời điểm sẽ biết cái kết cục Như thế nào mở đầu, nàng căn bản không hề biết Chờ sự tình đã xảy ra Xa không ở kinh nàng lúc này cũng không kịp lấy Ngụy cẩn du chui hồng tiệm ăn chăn sự lấy ra tới áp chế Chỉ có thể vạn phần ất ức mà nhận tài Có cái ngươi như vậy phụ thân, lại có cái giống ta như vậy nương Ngươi sẽ không sợ các ngươi ngụy ra ra tới Cái so các ngươi huynh đệ còn hôn trướng nghịch tử ra tới. Sắp đến tử giang, lại Vân Yên cảm thấy chính mình tưởng tượng chuyện đó liền cảm thấy muốn ăn toàn vô. Nàng nói cái không ngừng, Ngụy cẩn hoàng nhịn rồi lại nhịn, lần này cũng là có chút không kiên nhẫn, cầm trong tay thư ném tới trên bàn, đối với cái kia tưởng đem cách cơm tối nổ ra nữ nhân lạnh lùng thốt, đến lúc đó ngươi đôi mắt ngươi một bế liền hảo. Nếu là chỉ là như thế, cũng liền thôi. Nàng đánh cái như là ghê tẩm đến cực điểm cách, đem đầu nặng nề thiên quá, như thế thở dài. Ngụy cẩn hoàng đờ đẫn mà quay mặt đi. Dũ mắt trọng lấy thượng thư, tiếp tục xem Nhậm là thánh nhân, đều sẽ bị bực này nữ nhân bức điên Nàng cũng mau đem hắn ghê tẩm thấu Này năm quy huyện chỗ sâu trong tử giang 12 tháng lãnh đến chính là trong núi Chi Vương Khỉ Lông Vàng cũng không muốn ra tới Tử giang chỗ sâu trong núi cao một chỗ phong ốc. Nhậm là trong phòng thả năm buồn than hỏa Lại vân yên cũng là lãnh đến không sức lực phương ra Cùng người này thử 3 lần, lần thứ 3 là thành Hiện tại nàng không nôn mửa đến chết Nhưng sắp bị này rét lạnh đến cực điểm thời tiết đông chết. Nay chỗ bọn họ cư tin phòng ốc nhân là Tân Kiến, vốn là không hề có nhân khí, hiện nay này rét lạnh mùa đông đó là than hỏa phóng đến đủ, trước nay thật không nghĩ tới muốn đi tìm chết lại Vân Yên đều bị lánh gặp thời thỉnh thoảng chiều nha hoàn oán giận nói, ta còn là lánh đã chết tính, liền không cần chịu tội. Hôm nay đông hồng một mặt nước canh tiến vào, cửa mở khi mang theo điểm gió lạnh tiến vào, lại Vân Yên liền còn nói thêm lời này. Nay nguyện tự xác định nàng mang thai 2 tháng có thừa vẫn luôn canh dự ở bên người nàng ngụy cẩn hoàng nghe vậy tại án chắc kia đầu nói tiếp nhàn nhạt địa đạo sinh hạ hài tử đến lúc đó ngươi muốn chết liền đi tìm chết chính là lại vân yên nghe vậy trừng lớn mắt nay nửa năm bị lại vân yên sắp bức điên ngụy cẩn hoàng thấy nàng trừng lớn mắt liền hơi hơi mỉm cười tiếp tục viết thư nàng đã có mang thai hắn liền có thể trợ nàng cậu hỏi tây hoài bắc sự tình viết xong tin hắn dương mắt xem nàng muốn xem sao nàng nghe vậy híp mắt cắn răng một hồi gật đầu Ngụy Cẩn Hoàng cẩn thận mà nhìn mắt nàng trong tay nhấp canh, gọi tới nàng tới nha hoàn, làm nàng lấy qua đi cho nàng. Hắn nếu là qua đi, nàng khẳng định không nói hai lời liền trước đem canh bắt trên mặt hắn. Nha hoàn cầm tin qua đi cho nàng, đang xem tin phía trước nàng nhíu hạ mi, cầm trong tay canh uống một hơi cạn sạch mới lấy tin, Ngụy Cẩn Hoàng âm thầm cũng nhẹ thở ra một hơi. Chẳng sợ đợi lát nữa nàng sẽ phun rớt, cũng so một chút đều không uống cường. Ngươi huynh trưởng đi lại bộ ở nàng xem tin khi, Ngụy Cẩn Hoàng vây lui nha hoàn. Nhất nhất cùng nàng nói hắn mới vừa biết được trong chiều việc, Tô Đại Nhân đã nhận được Hoàng thượng Thánh Chỉ, năm sau hồi chiều mặc cho hộ bộ thượng thư. Việc này định rồi. Ân, Lại vân yên lúc này thở phào nhẹ nhõm, hộ bộ lao thượng thư mãi lại, lại du đồng minh, hai người đều là lao hoàng đế lao bộ hạ, hiện tại lao hoàng đế tưởng đem hắn trọng dụng Tô Đán xa tiếp lao bộ hạ trước đây là không thể tốt hơn, không cần một binh một tốt, huynh trưởng liền ít đi cái đanh đá chuông hoa địch nhân, nhiều cái là hắn nhạc phụ đại nhân chỗ dựa. Chỉ mong việc này sẽ không tái sinh khúc chết." Nàng lẩm bẩm nói. Ngụy Cẩn Hoàng gật đầu, "Còn có một chuyện, ngươi vẫn là muốn viết thư báo cho người huynh trưởng." "Chuyện gì?" "Ngươi thứ muội đã có thai 3 tháng." "Cái gì?" Làm Chấn Nghiêm huynh lần này ngăn một ngăn tay, "Này đối hắn ngày sau xa cách thái tử hữu ích." Lại Vân Yên nghe vậy một trận mãnh liệt ghê tởm, nàng đầu vừa chuyển, đem mới vừa uống xong canh phun tới rồi dưới chân chuẩn bị tốt ống nổ chung, một hồi lâu mới ở chạy vào thu hồng đông vũ hầu hạ trung hoán binh khí. Mệt mỏi chiều Ngụy cẩn hoàng nói, ngươi vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài, lại nhìn ngươi, ngươi hải tử ta đều có thể cho ngươi nổ ra. Này nam nhân, thật sự quá làm nàng ghê tởm, đó là ngày ngày ngốc tại tử giang này có thể rửa sạch linh hồn thế ngoại đào nguyên, cũng ngăn không được nàng trong lòng ghê tởm. 66 mới nhất đổi mới. Ngươi bụng làm sao còn như vậy tiểu? Nhìn chăm chầm lại vân yên nửa ngày, Ngụy cẩn hoàng nói lời này. Bị hắn nhìn chăm chầm nửa ngày, liền nghe tới những lời này. Lại vân yên bị đổ đến vô ngữ, chỉ vào môn mệt mỏi nói, ngươi vẫn là chạy nhanh đi. Ngụy cẩn hoàng không nói, từ nàng đối diện đứng lên, hắn không có đi ra ngoài, ngược lại ngồi xuống nàng nằm giường nệm chỗ. Ngụy đại nhân, đổi lại vân yên chừng hắn. Này giường nệm là ta sai người dọn vào núi tới. Ngụy cẩn hoàng nhàn nhạt địa đạo, ở nàng trước người ngồi xuống. Hiện tại nàng bọc thanh kén, lượng nàng cũng tạm thời không làm gì được hắn. Hắn rôi tay đi chạm chạm nàng bụng, cảm thấy thật cùng thoạt nhìn như vậy tiểu. Không khỏi nhớ hạ mày. Còn không mau đi. Ngươi không cần lao động khí đại phu nói này không ổn. Hắn rất có vài phần không cho là đúng. ngụy đại nhân. ngụy cẩn hoàng thu hồi tay, cầm lấy trước bàn trà ấm phóng tới bên miệng khẽ chạm xúc, dương mắt xem nàng, thấy nàng không chút nghĩ ngợi viết xem qua đi, hắn cũng liền đem trà cho chính mình uống lên. Hắn không phải không nghĩ đối nàng hảo, mà là nàng thật sự ghét hắn. Ngày mai đại niên 30, nên thu mua hạ nhân đều thu mua hảo, nhưng bọn hắn như thế nào chuẩn bị? Hắn để ra hắn tới nàng châu nói, lại vân yên trước không tiếng động, một lát sau, thấy hắn còn tĩnh tỏa không đi, bất đắc dĩ điều đạo, một người một trăm lượng bạc, ngươi nếu là có người hồi kinh, khiến cho bọn họ nhớ vào sổ, đem bạc cho bọn hắn mang về cho bọn hắn người nhà, lại cho bọn hắn người nhà 50 lượng. ngụy cẩn hoàng nói tiếp, lại vân yên lắc đầu, không cần, bọn họ những người này đi theo bọn họ ra tới, này đó người nhà cũng đã thưởng quá một lần, bọn họ lại thưởng một lần, ngụy mâu sẽ coi chuyện nói bên nô bục còn sẽ ghen ghét, ân, nàng chưa nhiều lời, ngụy cẩn hoàng cũng không hỏi lại. hài tử như thế nào như vậy tiểu, ngụy cẩn hoàng lại nhắc lại cách ngôn thanh triệt đôi mắt ưu tĩnh mà nhìn nàng, lại vân yên thở một hơi dài, đem trong lòng trọc khí toàn phun sạch sẽ sau mới bình tĩnh địa đạo. ba tháng, có thể có bao nhiêu đại? ngụy cẩn hoàng nghe vậy lại cầm hạ đầu, chiều nàng bụng nhìn lại, ba tháng liền điểm này đại, nhìn không dứt ngụy cẩn hoàng, lại vân yên bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Người đời trước hải tử đều là bạch sinh, chưa từng nhìn kỹ quá. Ngụy Cẩn hoàng nhàn nhạt địa đạo, tuy nói con cháu là căn mạch, nhưng hoài làm hạ nhân hảo sinh hầu hạ, miễn các nàng thỉnh an hầu hạ chính là, hắn sắc cũng là không cẩn thận gặp qua các nàng bụng to bộ dáng. Lại Vân Yên buồn còn tưởng châm chọc hắn cái khác sự tình thủ lễ thật sự, lại cứ hái cùng nha hoàn ở thư phòng làm bữa, nhưng nàng tinh thần thật sự mệt mỏi, lời này chỉ ở trong đầu lóe một đạo, vẫn là không có đem nói nói ra. Ta muốn nghỉ tạm. Nàng tìm lao lấy cớ đổi người Người đã ngủ nửa ngày Tối hôm qua nàng ngủ đến không an bình Buổi sáng dùng quá canh xuông sau liền lại ngủ đến vừa mới Đại phu nói nàng không nên ngủ đến quá nhiều Hắn cũng cũng chỉ có thể lại đây ngại nàng mắt Ta còn không thể ngủ Lại vân yên nhìn hắn một cái ngụy cẩn hoàng lấy quá nàng bên cạnh gác lại gối đầu lót tới rồi nàng phía sau Lại thế nàng đem người nâng dậy rửa vào giường trên lưng Cho nàng cái hảo bị Mới đảm nói Nói hội thoại bãi Lại vân yên nôn ngén nghiêm trọng Trước hai ngày mới tốt hơn một chút điểm, nàng một không đem mệnh ghê tẩm rớt, nhị không đem hải tử phun sấy mất, hiện tại thật sự cũng không nghĩ lại trọng tới một hồi, liền cũng không muốn lại lăn lộn. Ngụy cẩn hoàng lúc này đoan lại đây một mâm yêm mai, nàng nhéo một viên hàm đến trong miệng, bị quả mơ toàn một hồi, tinh thần cũng tốt hơn một chút một ít, mới nói, có nói cái gì nhưng nói. Người cậu nghe ngươi có mang thai, cho ngươi tặng mấy gánh hoa quả tươi tử lại đây. Ngụy cẩn hoàng đạm nói, lại vân yên lại vê một viên yêm mai. Hàng chứa quả mơ không nói. Người huynh trưởng kia cũng hẳn là đến tin, hồi âm người liền ở lộ trung bãi. Lại vân yên không chút để ý mà khẽ lên tiếng. Nói đến chân tướng sắc cũng tàn khốc, nàng này một mang thai, an tâm không chỉ có là ngụy cẩn hoàng, cũng còn có nàng bên này người. Có ngụy cẩn hoàng phi thường mình sắc thái độ, từ nàng nơi này được mình sắc hồi âm, ở hoài tây kia làm buồn bán cậu liền an tâm, ở kinh thành huynh trưởng biết nàng có dựng lúc sau, khi bọn hắn hợp hảo, liền cũng không cần lại phân thần lại vì nàng suy nghĩ. Thêm chi có Ngụy Cẩn Hoàng ở hắn sau lưng, hắn càng có tự tin đi được càng ổn. Cương Cương liên thủ, sắc cũng là muốn so mở ra lẫn nhau là địch tới hảo. Nhân sinh luôn có như vậy nhiều khó có thể đoán trước biến hóa, kiếp trước lại vân yên đối này tràn đầy thể hội, lại đến một lần, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Ngày mai ngươi sớm một chút lên. Ngụy Cẩn Hoàng lại nói, nàng không mừng nói với hắn lời nói, nhưng hắn mỗi ngày đều tới cùng nàng nói thượng một đoạn canh giờ, hắn cùng nàng đều có thể thói quen thành tự nhiên mà hắn cùng bọn họ hài tử về sau cũng nhất định phải là thân. Nghĩ đến hắn hải tử, ngụy cẩn hoàng ánh mắt nu hòa mà nhìn về phía nàng bụng. Thấy hắn lại xem, lại vân yên trần chờ một chút, vẫn là nói ra vẫn luôn không nói xuất khẩu nói, nếu là nữ hoa làm sao. Nàng không cảm thấy nàng còn có dũng khí cùng hắn thử lại một lần. Nàng lời nói cũng là ngụy cẩn hoàng cứng đờ, một hồi lâu hắn mới quay đầu đi, bưng lên lánh rất chả một ngụm uống lên. Đến lúc đó lại nói, hắn du mắt nói, Lại Vân Yên từ hắn gác ở trên người nàng tiểu bàn chung lại về viên quả mơ, hàm đến trong miệng dừng lại mới vừa nảy lên tới ghê tởm, một hồi lâu mới đem ghê tẩm cường nuốt đi xuống. "Cha." Lúc này nàng nói. Ngụy Cẩn Hoàng đứng dậy, đi ra ngoài, đem gác ở lò hỏa bên cạnh ôn canh suông cùng nước gấm đều cầm lại đây, trước uy nàng uống lên điểm nước gấm, lại đổ điểm canh xuống, uy nàng uống lên. Lại Vân Yên trọng nằm xuống sau, cùng hắn nói, "Ngươi thật cho rằng như vậy dưỡng đến thân hài tử?" "Trước thử xem." Ngụy Cẩn Hoàng nghĩ đến hắn này tìm người nghĩ ra tới biện pháp cũng không có gì vấn đề lớn. Quốc sư cũng nói Hải Tử là hắn có duyên người, tính ra là hắn thiên mệnh, chỉ cần hắn hộ trì, phụ tử định có thể đồng lòng một đời. Hảo, ngày hôm nay thì xong rồi, làm ta nghỉ xe bãi. Lại Vân Yên chỉ có thể đoán chính mình không có phi ma rối, ngày mùa đông nàng lại sợ lạnh, không thể hắn gần nhất nàng liền chạy trốn trốn thảy. Ân, ngươi nghỉ ngơi. Ngụy Cẩn Hoàng gật đầu, đại ra cửa, thấy Thương Tùng Thúy Bách toàn đứng ở kia chờ hắn sau. Hắn cũng âm thầm thở nhẹ ra một hơi. Nàng đã nhiều ngày so dĩ vãng vẫn là ôn hòa nhiều, không giống phía trước phàm là trên tay có thể nắm lấy, tất sẽ hướng hắn tập tới, tinh lực hảo đến căn bản không giống phun ra cả ngày. Nay bảy tháng, lại Vân Yên đem Hải Tử sinh hạ tới liền ngất đi, lại tỉnh lại khi, Ngụy Cẩn Hoàng ôm Hải Tử ngồi ở bên người nàng. Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm Hải Tử không rời đi, bên miệng nứt ra rồi kỳ quái độ cung, làm lại Vân Yên trực giác nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là cái đồng đốc. Đãi Ngụy Cẩn Hoàng đảo mắt nhìn về phía nàng, khỏe miệng chậm rãi buốt phẳng, Thành ngày thường bộ dáng, toàn thân còn vô cùng đau đớn lại vân yên hưu khí vô lực mà cắn răng nói: Ta nên ở các ngươi Ngụy phủ sinh, sinh phía trước nhất định phải đem con mẹ ngươi cổ cắn nước. Như vậy mới không ngưởng công nàng bực này cùng Ngụy gia có thủ ánh nhân Vi Ngụy gia sinh cái Hải Tử ra tới, một mạng đổi một mạng. Nàng ái múa mép khua môi cũng không phải một ngày hai ngày, Ngụy Cẩn Hoàng sớm thành thói quen mắt điếc thay ngơ, hắn cùng nàng từng phu thê sinh hoạt nhiều năm cũng chỉ có đến này một hai năm, hắn tài học sẽ đối nàng có chút lời nói xem nhẹ không nghe. ngươi nhìn xem hải tử. ngụy cẩn hoàng không nhìn xuống, đem hải tử ôm tới rồi nàng trước mặt, lại vân yên chừng mắt nàng sinh hải tử nửa sẽ, chừng mắt nhìn nửa sẽ ngại thấy không rõ lắm, lại híp mắt nhìn nửa sẽ, ngẩng đầu hỏi hắn nói, như thế nào? lớn lên giống ai? ngụy cẩn hoàng dụ hống, lại vân yên câm miệng không nói. lúc này nha hoàng nhóm đều đã tiến vào, thấy nàng không nói. Cũng không dám nói tiểu công tử lớn lên có điểm giống đại công tử. Giống ta. Nàng không nói, ngụy cẩn hoàng tử đáp, lại không cấm mỉm cười hỏi trong lòng ngực hài tử, Ngươi nói có phải hay không, con ta. Hắn chóng váng. Lại vân yên xoay mặt hỏi nàng nha hoàn nói. Ly nàng gần nhất đông vũ nào dám trả lời, liều mạng đem đầu thấp đến thấp thấp. Đem hài tử cho ta. Nàng sinh, không thể quang làm ngụy cẩn hoàng chiếm tiện nghi. Đương nàng đem hài tử ôm tới tay chung sau. Lại vân yên nhìn gắt gao nhắm mắt lại hài tử nửa sẽ, cuối cùng phát hiện hắn môi hình dạng là lớn lên cùng nàng tương đồng, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Là nàng sinh, đôi nương ngủ một hồi. Lại vân yên đem hài tử đặt ở chính mình bên người, đem đầu nửa chôn ở hắn mềm mại ôm trong chăn, che giấu ở chính mình mũi toan. Thượng thế có một đoạn thời gian, nàng phát điên muốn hài tử, nhưng suốt cuộc đời, nàng vẫn là không có chính mình hài tử. Nay thế thực sự có, quả thực tựa như cùng làm chàng mộng giống nhau. Nàng dùng tay lại đi chạm chạm hắn mềm mại ớm ắp mặt, nhìn hắn một hồi lâu, mới nhắm lại mắt. Trước dùng điểm đổ vật ngủ tiếp bãi. Ngụy Cẩn Hoàng đứng ở mép giường lặng lặng mà nhìn bọn họ một hồi, ở nàng nhắm mắt lại ngủ ở hài nhi bên người sau đã mở miệng. Dứt lời, trên giường người không có tiếng vang, hắn liền lại trọng ngồi trở lại tới rồi mép giường, An Mặc chỉnh tề nằm ở bên ngoài. Chế chút lại đến kêu chúng ta." Hắn nói. Nha Hoàn đáp nhẹ là, liền thả lui xuống. Hai tử trăm ngày ngày ấy. Ngụy Cẩn Hoàng cùng lại vân yên ở đôi vài buồn chậu than trong phòng nhìn nha hoàn cấp khanh khách loạn cười hài tử đổi bộ đồ mới, hắn hai tay hai chân ở không trung vui sướng mà đong đưa, cười khanh khách cái không ngừng. Nha hoàn một chạm vào hắn, hắn liền phát ra một trường xuyến thanh thúy tiếng cười, liền cùng bị lay động không thôi chuông bạc dường như. Lại vân yên nghe hắn cười một hồi lâu, có điểm bất an mà xê dịch chân, đầu hơi đổi, nói, có điểm giống ta. Ngụy Cẩn Hoàng sụ mặt nhìn hắn cười cái không ngừng nhi tử, rất là nghiêm túc mà gật đầu. Lại vân yên liếc đến hắn cầm khẽ nhúc ních, xấu hổ mà cười một chút, rối tay sờ sờ miệng mình. Nàng không cảm thấy chính mình thích giả cười có cái gì không ổn, nhưng hài tử cười đến giống nàng, nàng liền có điểm mạc danh tu quẫn. Nhi! ngụy cẩn hoàng thấy hắn nhi cười đến rất giống hắn kia yêu thích giả cười mâu thân, nhịn rồi lại nhịn, vẫn là vỗ tay háo làm hạ nhân lui xuống, hắn đi tới chứ mỏng áo trước mặt hắn bế lên hắn. ngụy thế chiều vừa thấy đến ngày ngày ôm phụ thân hắn, đầu ở hắn trước ngực cùng cùng ngẩng đầu chiều hắn phun ra cái phao phao, liền lại hưng phấn mà huy khởi tay tới, lại cười Khanh khách ra tiếng tới. Hôm qua vẫn chưa như vậy cười quá. ôm cơ chân mua tay nhi tử, ngụy cẩn hoàng quay đầu lại hỏi nàng. Hôm qua là ngươi ôm hải tử. lại vân yên xoa miệng mình nói. ngày hôm trước đâu. lại vân yên ếch một tiếng, lặng im không nói. ngày hôm trước nàng ôm hải tử khi chính nhìn trong kinh tới tin. Từ tin trung biết được Ngụy cẩn du tự mình từ ngoại nạp tiểu thiếp bị trúc tuệ chân qua tay đưa cho nổi danh hoang đường công tử, hắn cùng trúc tuệ chân đại náo một hồi, náo đến trong kinh người mọi người biết sau, nàng liền khanh khách cười dài một hồi, lúc ấy còn đậu đến trong lòng ngực tiểu nhi cũng đi theo nàng cười một trận, vì thế nương hai còn chơi một trận đối cười, nàng còn hướng hắn triển lãm vài loại đầy nhịp điệu cười. Phát! Không liêu, hai tử thế nhưng toàn học xong. Lần sau đường, Ngụy cẩn hoàng lại nhẫn nhịp, mới chưa nói lời nói nặng. Hắn nhi thông minh vô cùng, phàm là người khác làm, hắn đều có thể học được sẽ, hắn xem hắn vẫn là đừng đem Hải Tử cho nàng mang canh giờ quá dài, nếu bằng không, đều không biết nàng sẽ giáo hội hắn chút cái gì. 67 mới nhất đổi mới. Ngụy Thế chiều một tuổi ngày này, chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật từ văn phòng tứ bảo đến vàng bạc châu báu toàn rực rỡ muôn màu mà bay ở tuyết trắng lông dê thẳng thượng, Ngụy Cẩn hoàng một phen hắn hùng, hắn liền quỳ quỳ rạp trên mặt đất nơi này ngắm ngắm, nơi đó nhìn xem, cuối cùng hắn quay đầu lại nhìn phụ thân hắn nhìn phụ thân khanh khách mà cười, nhi muốn loại nào? Ngụy Cẩn Hoàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem hắn ôm đến trên đùi ngồi, hỏi hắn nói. Ngụy Thế Triều cái gì cũng đều không hiểu, Vương Tuyết trắng tay nhỏ đi bắt hắn tóc dài. Ngụy Cẩn Hoàng bị hắn xả vài cái, cũng không kéo ra hắn tay, chỉ là chiều hắn ôn nhu mà khuyên, đi bắt giống nhau cấp phụ thân nhìn xem. Ngụy Thế Triều trở về hắn hai tiếng cười khanh khách thanh, cầm trong tay bắt lấy đầu tóc hướng trong miệng đưa. Lại Vân Yên đang ngồi ở ghế trên uống trà nóng. Thấy Nhi tử một chút cũng không bắt bẻ, liền Ngụy cẩn hoàng đầu tóc đều ăn, nàng không cấm lắc đầu nói, học ai. Nàng cũng không phải là cái gì đều không chọn người. Ngụy cẩn hoàng nghe vậy ngẩn đầu nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, đem tiểu Nhi bế lên, xả qua chính mình đầu tóc sau thả hắn đến thảm trung tâm, chiều Nhi, lấy một cái. Ngụy thế chiều ngồi ở thảm trung tâm, hắn trước tiên ở tả hữu đều nhìn nhìn, đối với ngồi lại Vân Yên huy nổi lên tay, hoa, hoa. Lại Vân Yên liền nở nụ cười, chiều Nhi tử nói. Ngươi qua cái gì? Ngài liền qua đi một chút bãi. Thấy các nàng ra tiểu thư bất động, đông vũ rất là bất đắc dĩ điều đạo. Lại Vân Yên cười hai tiếng, bên kia Ngụy Thế Triều nghe được nàng tiếng cười, liền lại ha ha ha mà loạn cười, cười đến so với hắn cái này nương còn thông khoái. Khu. Nghe được lại Vân Yên ho nhẹ một tiếng, đứng lên đi tới một khắc rác, Triều Ngụy Thế Triều giơ tay, nhi tử. Ngụy Thế Triều vừa nghe, tinh thần rung lên, tưởng xoay người, nhưng hắn người quá tiểu phiên bất quá tới một cái đông đưa mắt thấy liền phải sau này phiến đảo, lúc này bị bay nhanh hướng hắn vươn tay phụ thân nâng dậy bái chính thân thể sau, hắn liền lại hướng tới lại vân yên đoa hoa gọi bậy lên, lại vân yên cười lắc đầu, cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem hắn ôm đến trên đùi ngồi, túi đầu hôn hôn hắn cái chán, ôn nhu địa đạo chọn một cái cấp nương bãi. nói liền cầm mấy thứ đồ lặt vặt phóng tới trước mắt hắn, có sách viết văn, cũng có đoạn nhận bảo kiếm, còn có ý ỉ nàng ý tứ mang lên đi vàng bạc châu đáo, ngụy thế chiều a một tiếng. Lại múa may nổi lên tay, theo sau, hắn đôi tay duỗi ra, đầu một chát, người ngã xuống, đem này mấy thứ gần trong người trước đồ vật toàn nhào vào dưới thân. Hoa! Lại vân yên khiếp sợ với nhi tử cái gì đều phải tham lam khi, mới vừa ngã xuống ngụy thế chiều hoa mà một tiếng liền khóc lên. Bên kia nhìn ngụy cẩn hoàng trường tay duỗi ra, liền đem hắn ôm qua đi, chiều ngồi xếp bằng ngồi ở kia kinh ngạc nhìn nhi tử lại vân yên đầu đi lạnh lùng thoáng nhìn. Không khóc, chiều nhìn ngoan. Ngụy cẩn hoàng đôi tay ôm hắn đứng dậy, qua lại đi lại trấn ăn hắn. Hoa, hoa, hoa Ngụy thế chiều lại thoải mái mà càng khóc càng lớn tiếng, thanh âm nghe thê lương thật sự. Lại vân yên nghe được buồn cười, nhưng nhi tử đang ở khóc, nàng liền chịu đựng không nết lên quẹ miệng, ở nhà hoàn vãn đỡ hạ đứng lên, lại vẫn là không khỏi khen, cái gì đều phải hảo. Cái gì đều phải, Ngụy ra liền cũng là của hắn. Đừng khóc. Kia xương Ngụy cẩn hoàng lại trấn ăn nhi tử vài tiếng, mới vừa hống hắn ngừng khóc. Liền có hộ vệ ở trước cửa nói có việc bẩm báo, hắn chỉ phải đem Nhi tử đặt ở lại Vân Yên trong tay, cất bước đi thư phòng. Mới vừa đi đến muôn bước, hắn lại quay đầu lại, trần chờ một chút vẫn là nói, đừng nói chút không nên tiểu Nhi nghe nói. Ôm hải tử lại Vân Yên dương mắt, chiều hắn chấp chớp mắt, cố ý chiều hắn lộ ra tươi đẹp cười. Có bản lĩnh, đừng muốn nàng sinh hải tử. Nếu là nàng sinh, nàng tưởng như thế nào giáo liền như thế nào giáo. Nay từng năm sau, bọn họ rời đi tử giang cái này thế ngoại đảo nguyên Lần này rời đi lại Vân Yên là nguyện ý đi, ngụy thế chiều đã mãn một tuổi, nàng nguyện dẫn hắn nhiều đi một ít nhân gian lộ, hồi kinh sau, hắn sợ là không được tự do. Nàng thấy ngụy cẩn hoàng thường thường muốn véo một chút chỉ, biết hắn ở tính trở về thời gian, mà ấn nàng dự đánh giá, ngụy cẩn hoàng lại tưởng trở về, ít nhất cũng đến chịu đựng 5 đến 7 năm. Bọn họ ở tử giang ngây người hơn 2 năm, này xem như ẩn cư, căn bản đều chưa nói tới du lịch, cho nên 5 đến 7 năm là ngắn nhất đoán trước. Ngụy cẩn hoàng nếu là không nghĩ ở các đại thế gia cho người mượn cớ, tốt nhất là 7 năm sau lại trở về. Du lịch tại thế gia trước nay đều không phải việc nhỏ, càng không phải quá 2 năm tưởng trở về liền trở về sự. Danh Sơn Đại Xuyên, thế ngoại tiên cảnh, kia nói là đi du lịch con cháu tốt nhất đi qua mấy chỗ, bằng không, cùng trong kinh những cái đó danh môn ẩn sĩ trò chuyện với nhau lên ngươi cái gì đều không hiểu được, kia mới là mất mặt ném đến tổ tông ra kia đi. Bọn họ tự tử giang rời đi, một đường hướng Tây Nam Phương hướng đi. Đi đến Hoàng Thủy huyện, kia cùng bọn họ ra kinh thời gian nói dương tiêu đội ngũ đột nhiên xuất hiện, trộn lẫn vào bọn họ trong đó. Hôm nay ta cùng với địa phương huyện quan muốn đi Hoàng Giang một du, ngươi liền chờ ở biệt viện. Ngay nay thần khởi, Ngụy Cẩn Hoàng đang xem quá nửa canh giờ thư sau lại lại Vân Yên phòng, bế lên đặt ở nôi Trung Tiểu Nhi. Không. Lại Vân Yên lắc đầu. Muốn đi đâu? Ngụy Cẩn Hoàng hỏi một câu. Hiện nay nàng đi đâu đều thành, lại Vân Yên liền ăn ngay nói thật, muốn đi phố Trung vừa đi muốn mang Triều Nhi. Lại Vân Yên gật đầu, đi bình phong sau, làm thu hồng phục hầu nàng mặc vào tìm thấy địa phương bình thường phụ nhân Thường Sam. Ra tới sau, nàng Triều Đông Vũ nói, biết như thế nào sơn nơi này bối tóc. Mới vừa cùng nấu cơm bà bà học hai tay. Đông Vũ Phúc Lê nói, lại đây. Lại Vân Yên Triều nàng gật đầu, ở trên ghế ngồi xuống, lại Triều kêu ôm Nhi Nam Nhân nói, thế Triều còn muốn một hồi mới khởi, người đi trước bãi. Hiện nay Nhi tử buổi tối muốn lên chơi đùa một trận Sáng sớm liền tỉnh đến vãn, hiện nay là không kịp cùng muốn ra cửa Ngụy Cẩn Hoàng nói một trận nghe -a, a ai cũng nghe không hiểu nói. Giờ nào trở về? Ngụy Cẩn Hoàng ôm nhi tử ngồi xuống, hỏi. Hắn hôm nay xuyên nho sam, trên đầu đeo ngọc quan, nhìn đặc biệt nhân mô nhân dạng, lại Vân Yên thấy hắn đang ngồi ở nàng trước mặt nhất phái Ngụy quân tử dạng, liền lại rớt cái đầu làm Đông Vũ sơ phát. Chờ Đông Vũ sơ hảo tóc, Thu Hồng bưng tới gương đồng, nàng hướng trong gương vừa thấy chính mình thanh tú phụ nhân bộ dạng, Không khỏi lắc đầu thở dài, người vẫn là đến y hề trang, nhìn xem ta như vậy Nhi đều không biết là cái nào nghèo kết hủ lậu tú tài ra ra tới nghèo kết hủ lậu phụ nhân. Nàng này ăn mặc bình thường, tám phần tư sắc liền giảm đến sáu phần. Nàng nói được thu hồng che miệng cười, cầm gương lui xuống, đông vũ cùng nàng muốn so mặt khác ba cái nha hoàng thân cận, lúc này không khỏi cùng lại Vân Yên nói nhỏ, là ngài muốn chúng ta tìm thấy siêm y hề. Chưa nói các ngươi cái gì. Lại Vân Yên không để bụng mà chiều nàng nói lại quay đầu chiều đang cúi đầu nhìn hắn trong lòng ngực nhi tử ngụy cẩn hoàng nói giờ thân hồi ta giờ mùi chúng ta giờ thân Quản hắn giờ nào bọn họ muốn giờ thân hồi đến lúc đó ta tới tìm các ngươi ngụy cẩn hoàng lui một bước tùy các ngươi lại vân yên không sao cả đến lúc đó không sai biệt lắm canh giờ nàng lại tìm khác lộ trở về bỏ qua một bên hắn làm hắn bạch tìm chính là ngụy thế triều đã có một tuổi thượng sẽ không nói hoàng trình nói Nhưng hiện nay hê, hê a a thanh âm muốn so trước mấy tháng đại, đặc biệt cười Khanh khách lên khi còn muốn híp mắt, lại vân yên cảm thấy hắn này có điểm giống hắn bố vợ công, hắn bố vợ việc chung khởi chuyện xấu tới liền ái híp mắt cười. Hai tử càng lớn, trừ bỏ môi, địa phương khác liền lớn lên liền không rất giống nàng, nhưng tính tình vẫn là có chút tương tự, hắn ái cười mê chơi, tính cách ngoại phóng không sợ người lạ, ai đổ hắn hắn đều có thể híp mắt cười một hồi. Lại vân yên dẫn hắn đi ra ngoài đi lại quá. Đó là gặp gỡ thấy hắn đáng yêu tới trêu đùa hắn xa lạ phụ nhân, tiểu thế chiều đều có thể chiều người cười vài tiếng. Đại nhân nói chuyện khi hắn liền chuyển đen bóng đôi mắt nhìn, cũng không như thế nào thích khóc, cũng rất ít bị người dọa sợ. Nàng ái dẫn hắn đi ra ngoài tiếp xúc người, người nào đều thấy, ngụy cẩn hoàng lại là nhất ghét như thế. Nói nàng tôn ti thật là chẳng phân biệt, nếu là hắn tại bên người, bọn họ đó là địa phương thường sam ra tới đi lại một hồi, cũng sẽ quá không đến nửa canh giờ liền sẽ bị hắn chạy trở về. Lại vân yên vì thế cùng hắn tranh chấp quá vài lần, nhưng nàng vẫn là thua ở một người đàn bà thân phận thượng, không thể tùy thời tùy thời cùng Ngụy cẩn hoàng ấm ý, chỉ có thể như hắn ý tức khắc trở về. Như thế qua vài lần, nàng nếu là đi ra ngoài, dứt khoát trốn tránh người này, miễn cho hắn tới mất hứng. Ngày này giữa trưa, lại vân yên mang theo hai cái nha hoàn cùng gạ sai vật lại là bên ngoài dùng nữa. Bọn họ tìm hoàn thủy huyện thành tốt nhất tiểu lầu, đó là tốt nhất tiểu lầu, này trong lâu cũng không nhã gian nhưng làm khách nhân liền thực nhưng còn hảo hoàn thủy huyện còn tính phồn vinh còn có thanh tĩnh quải gian chỗ làm cho bọn họ nhập tòa lúc này tiểu lầu cũng không có người vừa lúc có thể ngăn cách đông đảo người đôi mắt dùng đốn an tĩnh thiện lại vân yên đi qua không ít địa phương tuy là quá quán cẩm y hề ngọc thực người nhưng nàng cũng biết đến địa phương nào liền muốn nhập gia tùy tục đạo lý không thể bắt bẻ địa phương nàng cũng là không chút câu hoán hận tiểu lầu ấn lại tuyệt trước tiên tới nói phân phó đem hoàn thủy huyện mỹ thực đều bày một đạo lại vân yên nhất nhất hưởng qua ăn đến ăn ngon Liền trêu đùa trong lòng ngực hải nhi nói, ngươi hiện nay còn dính không được du hân, vẫn là nhìn mẫu thân ăn xong, mẫu thân bụng đại, thế ngươi kia phân ăn xong cũng là giống nhau. Thu hồng đông vũ vì nàng chia thức ăn, nghe được nàng lại trêu đùa tiểu công tử, đông vũ lắc lắc đầu, thu hồng tắc há mồm cười nói, ngài a nhưng đừng lao nói, ngày nào đó tiểu công tử nếu là nghe hiểu được, biết được ngài nói gì, ngài xem hắn bực không bực ngài. Lại vân yên nhìn trong lòng ngực chỉ lo đến mắt trông mong nhìn trên bàn ly bàn nhi tử. Túi đầu liền chiều hắn lô thai nhẹ nhàng một cắn, thấy hắn quay đầu lại xem nàng, đen nhánh trong ánh mắt tất cả đều là tò mò ý cười, nàng liền nở nụ cười, cùng bọn họ nói, các ngươi về sau nếu ai đem ta nói học cho hắn nghe, ta liền trưởng các ngươi miệng. Đông vũ nghe vậy nhịn không được thở dài nói, là ngài lao nói, đổ không được miệng chính là bọn họ tiểu thư, trời biết liền sợ nàng chuyện gì đều làm được ra, nói cái gì đều dám cùng tiểu công tử nói, đại công tử bởi vậy mỗi lần đều phải phái thị vệ đi theo bọn họ đáng thương kia mấy cái hộ thân thị vệ hiện tại liền miêu ở một khác đầu ăn màn đầu chính nhìn bọn họ này bàn nước luộc cực đủ đồ ăn nuốt nước miếng a lại vân yên nghe vậy cười lấy quá lúc này thu hồng đưa qua tiểu hồ uy nhi tử uống lên mấy khẩu thơm ngọt khoai phấn lúc này mới tiếp theo dùng nữa ăn xong nàng chuyển qua một bên đông vũ lúc này kêu đại công tử người lại đây cùng bọn họ cùng nhau dùng nữa bọn họ dùng bữa khi lại vân yên liền ôm ngụy thế chiều ngồi ở một bên thường thường hỏi bọn hắn vài câu về đồ ăn bị nói Trong lòng nghĩ nào nói đồ ăn là có thể cải tiến phóng tới kinh thành trung tiểu lầu đi. Lại Vân Yên nói chuyện thời điểm, Ngụy Thế Triều liền sẽ đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn dưới lầu người đi đường, cũng không biết hắn nơi đó đầu nhỏ là nghĩ như thế nào, nhìn dưới lầu tốt năm tốt 3 người đi đường, hắn xem một hồi, liền muốn cười khanh khách hai tiếng, cũng không biết là nơi đó chọc cười hắn. Lúc này một khát xương cùng huyện Thái gia cùng ăn cơm trưa Ngụy Cẩn Hoàng Tố cáo tội, ra thuyền môn nghe xong nhạn Yến chuyển tới nói sau nói, theo sát điểm Lần này không thể lại chung nàng điệu hổ Ly Sơn chi kế. Đại công tử, Nhạn Yến buồn phải đi, nhưng lại dừng chân chờ mà kêu Ngụy Cẩn Hoàng một tiếng. Chuyện gì? Đi rồi hai bước Ngụy Cẩn Hoàng quay đầu lại nhìn về phía hắn, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh không gợn sóng. Nô tài cảm thấy Nhạn Yến liếc hắn một cái sau túi đầu nhỏ giọng địa đạo, "Phu nhân có điểm không thích hợp." Nói như thế nào? Ngụy Cẩn Hoàng trọng đi rồi trở về, đứng ở hắn trước người. Phu xuống tay hạ làm việc lại tuyệt đã nhiều ngày không lúc nhích. Mà như ngải phân phó bên kia mỗi người chúng ta mỗi ngày đều phái người nhìn chằm chằm, vừa mới phía dưới có người tới báo, có nhìn đến nàng phía dưới cái kêu kêu lại chung gã sai vật đi ra ngoài quá một chuyến, cùng nơi này thủ sơn người hỏi qua hoàng thủy thiên đạo tình huống. Kia chỗ 10 người tiến 9 người truy thiên đạo. Đúng vậy. Ngụy cẩn hoàng đứng ở tại chỗ suy nghĩ một hồi, nói, nàng biết kia thiên đạo đi như thế nào, phái người canh giữ ở bên kia, vừa thấy đến nàng liền cho ta lập tức mang về tới. Nói xong. Hắn vẫn là đứng ở tại chỗ ngôi giận, sợ như bây giờ đi vào, cấp hoàn thủy huyện huyện thái gia nhìn ra không mau ra tới. Tường đều không cần suy nghĩ, hắn cũng biết mặc dù là mang theo bọn họ nhi tử đi cái kia cửu tử nhất sinh hiểm nói, nàng cũng là dám đi. Mà đợi đến buổi trưa một quá, Ngụy Cẩn Hoàng cùng huyện thái gia uống trà xanh đã đi xuống thuyền cùng huyện thái gia cáo tử, lên xe ngựa đi rồi một đoạn đường, dục muốn xuống xe đi kia phụ nhân ngốc bố phô khi, liền thấy hắn thân tín Ngụy Bảy hướng hắn chạy tới, theo sau ở hắn trước người một quỷ, báo Trong kinh gợi thư, Ngụy Cẩn Hoàng vươn tay tiếp nhận tin, xúc bà hồi ngồi trên bên trong xe, triển khai tin vừa thấy, chỉ vội vàng đảo qua, hắn chán liền một trận phát đau. 68 mới nhất đổi mới. Lại Vân Yên ôm tiểu Nhi trở lại chỗ ở không lâu, Ngụy Cẩn Hoàng cũng liền đã trở lại. Hắn tính tọa ở bên cạnh nhìn nàng trêu đùa Nhi tử sau một lúc lâu cũng không ngữ, Ngụy Thế chiều ngao ngao kêu muốn hướng phụ thân hắn bên kia đi khi, Ngụy Cẩn Hoàng nhìn về phía lại Vân Yên mắt. Lại Vân Yên mỉm cười một chút, đánh Hạ Ngụy Thế chiều đầu, đi bãi, tiểu phôi đản. Ngụy Thế chiều đã có nửa ngày không thấy phụ thân, hắn mới vừa ở mẫu thân trong lòng ngực ngủ một hồi, lúc này đúng là tinh lực dư thừa thời điểm, vì thế liền run rẩy hai chỉ cẳng chân hướng phụ thân hắn đi đến. Ngụy Cẩn Hoàng dục muốn lại đây đỡ, bị lại Vân Yên quát bảo ngưng lại ở, đường lúc đích, làm chính hắn đi. Hắn liền thu hồi tay. Ngụy Thế chiều nghe tiếng, quay đầu lại khó hiểu mà nhìn nhìn mẹ hắn, quay đầu lại mới vừa cất bước, liền té lăn quay trên mặt đất. Ngụy cẩn hoàng lúc này nhăn lại mi, lại vân yên triều đang muốn hoa hoa khóc Ngụy thế triều quát, bò dậy, tiểu phôi đảng, không được khóc. Ngụy thế triều học đi đường này đoạn thời gian bị hắn nương tiêu đến nhiều, nhiều ít sáng tỏ nàng trong lời nói chi ý, liền bẹp miệng, muốn khóc không khóc mà hướng lên trên bò. Bất đắc dĩ người tiểu, bò không dậy nổi thân. Đông vũ thật sự xem bất quá đi, lặng lẽ tiến lên nâng dậy hắn, lại lén lút lui xuống. Ngụy thế triều bị nâng dậy sau, cũng không khóc, cười khúc khích liền lại duỗi thân tay nhỏ hướng Ngụy Cẩn Hoàng Phương hướng đi đến trên đường còn nhỏ chạy vài bước dẫn tới hắn mâu thân xem bãi lắc đầu cảm thán lộ cũng chưa đi ổn liền phải chạy Ngụy Cẩn Hoàng bên kia chính treo tâm chờ Tiểu Nhi lại đây đương Tiểu Nhi bổ nhào vào trong lòng ngực hắn hắn bế lên sau liền chiều lại Vân Yên đầu tới lạnh nhạt thoáng nhìn này phụ nhân thật là vững tâm rời đi Hoàn Thủy huyện ngay ấy lại Vân Yên đột nhiên nói muốn đi nơi này tiệm vải mua hai thất bố mang đi thuận tiện mang Tiểu Nhi đi phố trung cuối cùng dạo một dạo Ngụy cẩn hoàng làm hắn bên này nhà hoàng theo nàng đi. Lại vân yên không cho là đúng, mang theo hai bên nhân mã đi. Tinh tọa trạch chung Ngụy cẩn hoàng không bao lâu liền nghe phía dưới người trở về báo, nói phu nhân mang theo tiểu công tử không biết đi đâu. Ngụy thế chiều mặt mày không nháy mắt, xem canh giờ không còn sớm, đã kêu người đóng xe, hướng hoàng thủy thiên đạo bên kia đi tiếp người. Chờ đoán người đuổi non nửa thiên lộ tới rồi thiên đạo kia, bên kia chờ mặt trời mùa xuân bẩm, nô tài vẫn luôn không chờ đến phu nhân cùng tiểu công tử Ngụy cẩn hoàng đã biết lại chung lại vân yên điệu hổ ly sơn chi kế, nhưng hắn sớm có dự tính, các giao lộ đều bày cọc, liền mang theo mặt trời mùa xuân hướng đường cũ đuổi. Đến ban đêm, từ người mang theo bọn họ lại đây chính là. Nào tưởng, hắn vừa qua khỏi hoàn thủy cửa thành, liền thấy mấy chiếc xe ngựa ngừng ở ngoài thành, con ngựa nhàn nhãm mà ở đang ăn cỏ, cách đó không xa, một đám gã sai vật chính hống con hắn ở đi đường. Lúc này nàng kêu nha hoàng chiều hắn chạy tới, một phút lễ liền nói, phu nhân ở trên xe nghỉ ngơi nói chờ đến ngải tới liền đi ngụy cẩn hoàng sau một lúc lâu không lời nói xoay người liền tưởng hồi xe ngựa nhưng đi rồi vài bước tiểu nhi cười Khanh khách thanh âm liền ở bên thai vang lên hắn lắc đầu liền lại hồi qua thân đi đến tiểu nhi bên người ở chúng nô buộc vẫn an trung bế lên hắn Tra ngụy thế chiều kêu đến hàng hồ lại đi bắt tóc của hắn ngụy cẩn hoàng mặt liền nhu hòa xuống dưới chiều trong lòng ngực tiểu nhi hỏi đi người nương kia vẫn là cùng ta đi hắn không phải không muốn dẫn hắn cùng hắn cùng xe Mà là quá không được nhiều khi hắn liền phải quay đầu lại đi tìm hắn nương. Nàng không ở hắn bên người hắn liền tìm hắn, chẳng sợ trên đường chỉ thấy nàng liếc mắt một cái đều hảo, nếu không phải như thế, liền một hai phải tìm được nàng không thể. Nhưng thật ra hắn mỗi ngày giận hắn, phong tơi hắn nương trong tay khi hắn chỉ khóc nỉ non vài tiếng, chờ đến hắn nương ở trên mặt hắn hôn lên hai khẩu, hắn liền liền khóc đều đã quên. Nương, nương, nương. Vừa nghe nương kêu, đem nương kêu đến không rõ ràng. Giống như là kêu la ngụy thế chiều liền vui sướng mà huy động nổi lên tay, he hê hey, a a đi lên. Lúc này, dừng lại xe ngựa bên kia xuống dưới người, kia phụ nhân đứng ở bên cạnh xe chiều bọn họ bên này cũng thanh thúy vui sướng mà kêu, thế chiều, mau mau đến nương bên này lại đây. Lạc ngụy thế chiều lại nở nụ cười, chiều hắn nương bên kia vươn tay, giống như muốn bay qua đi giống nhau. Bị lại vân yên hư hoàng một thường, chơi một vòng ngụy cẩn hoàng rũ xuống mắt, ôm tiểu nhi đi qua. Đại công tử đi đâu? hại tiếp đợi ngươi hảo một hồi đâu nàng cười duyên ôm qua nhi tử đôi mắt cố ý mà chiều hắn trước một chút ngụy cẩn hoàng lý hạ hai bên tay háo nhàn nhạt mà nói câu chiếu cố thỏa thế chiều dứt lời liền hướng hắn xe ngựa đi đến di đại công tử không cùng tiếp thân cộng xe nàng kinh ngạc nói ngụy cẩn hoàng dừng một chút theo sau nhanh hơn một chút bước chân tính cùng nàng bực này nữ tử so đo cái gì nàng bất quá chính là không nghĩ làm hắn quá hảo quá thôi lại không phải một lần hai lần ở chuyện của hắn thượng hỏa thượng tới Du. Thật cũng nàng sinh khí, bất quá là thêm đầu để câu chuyện phóng tới nàng trong tay từ người ta nói. Đến buổi tối ở Hoàn Thủy huyện thành ngoại một chỗ đất chống hạ trại, lại Vân yên mới từ Ngụy Cẩn Hoàng làm thương Tùng đưa lại đây tin trung biết được Ngụy Du cẩn ở cãi nhau chung đẩy Trúc tuệ chân một phen, làm chúc tuệ chân sinh non sự. Xem qua tin sau, nàng thở dài lắc đầu. Trúc gia không thể so nàng sau lưng từ lại Du đương gia lại ra, Trúc tuệ chân là chúc gia đại phóng đích nữ đó là vì nàng này thân phận trúc gia kia đi theo trúc gia qua mấy chục năm mưa gió lao thái quân đều sẽ không làm người ở nàng còn sống thời điểm như vậy đánh nàng trúc gia thể diện ngụy gia lần này sự lớn ngày thứ hai sáng sớm ngụy cẩn hoàng liền tới đây nàng lều trại chỗ lúc này ngụy thế triều còn ở ngủ say lại vẫn yên nghị nghĩ vẫn là làm hắn bảo được giờ thìn qua đi lên đường ngụy cẩn hoàng rơi xuống đất ngồi sau nói hảo thìn ngươi xem qua ngụy cẩn hoàng lần này không có đâu vòng Ngươi tưởng như thế nào? Lại vân yên nhẹ giọng điệu đạo, đôi mắt theo hắn tầm mắt hướng dường nệm thượng nhi tử nhìn lại. Có hắn ở, mặc kệ bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, mặt ngoài tầng này ra bọn họ không thể lại xé rách. Ngụy đại nhân lúc trước đánh này bản tính như ý, xem như thành công. Ngươi có không viết phong thư cấp trúc lao thái quân? Lại vân yên gật đầu, này không thành vấn đề. Nàng là có thể viết. Dứt lời, nàng không hề ngôn ngữ, Ngụy cẩn hoàng đợi hảo nửa sẽ cũng không chờ đến nàng tục lời nói Hắn trầm mặc mà nhìn về phía nàng, thấy nàng ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn, hắn liền biết nàng không tính toán lại nói với hắn cái gì. Chẳng sợ chỉ ngắn ngủn nói một câu cẩn du như vậy đi xuống không được nói, nàng cũng không nói. Chẳng sợ sinh thế chiều, nàng vẫn là không đem ngụy ra để ở trong lòng. Nàng trong lòng không có ngụy ra, nhưng ngụy ra cuối cùng sẽ là của nàng, là bọn họ hài tử. Ngụy Cẩn Hoàng trầm mặc một hồi, vẫn là đã mở miệng, "Cẩn Du không thể lại như vậy đi xuống." Nàng không đề cập tới hắn liền đề bãi. Nga. Không thể lại làm hắn bại hoại Ngụy gia không khí. Nàng nở nụ cười, tươi cười Vân Đạm Phong Khinh, đúng không? ân Ngụy Cẩn Hoàng nhẹ cầm hạ đầu, đạm nói, không thể làm con ta về sau tiếp quản một cái thanh danh tẫn tổn hại Ngụy gia. Nàng hơi hơi mỉm cười, như cũng không nói tiếp. Ngụy Cẩn Hoàng lại xem nàng sau một lúc lâu, thấy nàng thờ ơ, khỏe miệng dơ lên một màn không có gì độ ấm cười, đảo mắt chiều chính mình nhi tử nhìn lại. Đi thêm lần dặm Ngụy Thế Triều có thể rõ ràng mà hô lên cha mẹ, cũng có thể nói thượng một ít khác lời nói, lộ cũng đi được thật là ổn phà sau, khi đến 2 tháng mạng, trong kinh lại đến tin, mới biết trong kinh việc so cho rằng còn không nhẹ nhàng. Trúc Tuệ Chân nói dục muốn hòa ly. Nay Ngụy Cẩn Hoàng xem qua tin sau liền cho lại Vân Yên, lại Vân Yên một tiếp nhận liền có điểm ngây ngẩn cả người. Ngụy Cẩn Hoàng liếc nhìn nàng một cái sau thu hồi tầm mắt, tiếp tục tay cầm tay mà giáo Ngụy Thế Triều lấy chút dỗ. Cha, ăn. Ngụy thế chiều ở hắn hỗ trợ hạ rốt cuộc gắp một miếng thịt, vội không ngừng mà hướng Ngụy cẩn hoàng trong miệng đưa. Ngụy cẩn hoàng túi đầu hàng quá, hỏi hắn nói, thế chiều đâu? Ngụy thế chiều vội lắc đầu, trục phủi chính mình bụng, khiếp mắt thỏa mãn mà cười, no no. Hắn mới vừa bị hắn mẫu thân uy quá, nghĩ đến tạm thời cũng không muốn ăn, Ngụy cẩn hoàng liền không nói nữa, tiếp tục nửa nắm hắn tay dạy hắn gắp đồ ăn. Người ý muốn như thế nào? Lại vân yên suy nghĩ nửa sẽ, mở miệng chiều hắn hỏi, thanh Nhi tử ở bọn họ trước mặt khi, nàng tuy rằng nói chuyện cũng không kiếm kỵ, nhưng nói chuyện thanh âm nhẹ, đó là không cười, sắc mặt cũng là bình thẳng, chỉ có nhìn đến nàng như vậy khi, Ngụy Cẩn Hoàng mới có thể rõ ràng biết nàng yêu thích bọn họ hải tử. Việc này đó là trúc gia cũng sẽ không đáp ứng. Ngụy Cẩn Hoàng ngắn gọn địa đạo, lại vân yên cầm hạ đầu. Việc này nàng cũng nghĩ tới, hòa ly không phải đơn giản như vậy sự, gia tộc nào đều không muốn có hòa ly nữ, này quá ảnh hưởng trong tộc nữ tử kết hôn. Đó là nàng năm đó hòa ly, cũng là ở lại ra là nàng huynh trưởng trở thành tộc trưởng sau sự, đó là như thế, nàng hòa ly việc cũng vẫn là ở trong tộc bị tộc lao công kích không ngừng, cuối cùng chung thân đều chỉ có thể ngốc tại kinh giao thôn trang, từ đây lại không hồi quá lại ra. Mà đối trúc gia tới nói, trúc lao thái quân là cái sẽ cho gả đi ra ngoài trúc gia nữ chống lưng hảo lao thái quân, chính là, luận đến hòa ly, ở lao thái quân kia đây là không có khả năng sự. Đó là nàng nhất đau lòng yêu thích Trúc Tuệ Phương đi đến này bước nàng đều sẽ không đáp ứng, húng chi là Trúc Tuệ chân. Em dâu sợ là chỉ là đề đề. Lại Vân Yên nói, lúc này Nhi tử chiều nàng xem ra, nàng liền chiều hắn mỉm cười, vươn tay đi ở hắn trên tóc sờ soãng hai hạ. Nàng tưởng nháo đại, sợ là. Lại Vân Yên không đem nói chết, rốt cuộc nàng không phải Trúc Gia vị kia bát tiểu thư, không biết nàng trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ngươi lại đi tin hỏi thượng vừa hỏi bãi. Tiểu nhi lúc này đem chiếc đua một ném, cao hứng mà chụp đánh cái bàn hai hạ, nắm lên bàn trung thịt khối liền hướng trong miệng hắn đưa tới, Ngụy cẩn hoàng không có chần chờ mà đem trong tay hắn thịt hàm nuốt vào mới nhẹ trách mắng, tay không chào thực, không thể như thế như vậy vô lễ. Này thì đã sao? Lại vân yên không cho là đúng. Với lễ không hợp, hắn sẽ trước mặt người khác chấp đũa là được, trong lén lút, tùy vào hắn cao hứng. Hắn có thể như thế tùy hứng, sẽ không so trong kinh tiểu công tử càng tùy hứng. Hiện nay này bản chung một mâm thịt, người ta dạy hắn ăn xong lại đi, quá 10 ngày trong ngày, lại quá đến kia ngàn ngày, đó là trở về kia trong kinh, hắn cũng so với kia chút biết lễ thượng đức công tử ca cường. Người đây là thô. Đại công tử ngụy Cẩn Hoàng lúc này khẩu khí hơi trọng một chút, lại vân yên vẫn là bình bình đạm đạm mà nói, người lão nghĩ nhiều thu các nơi thế gia thuế tiền, cho rằng như vậy là có thể đem hư không quốc khố bổ thượng, là có thể làm ngươi vì này thiên hạ ba tánh đảo kênh tu đạo, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới. Ngươi cầm người khác bạc, nhà người khác chung không biết muốn ăn ít nhiều ít sơn chân hải vị, hiện nay không nói đến bọn họ, liền nói các ngươi ngụy ra, các ngươi ngụy ra. Những người này, bọn họ liền cam tâm bồi người cùng nhau trả xanh đạm cơm. Hiện tại ngại nàng giáo nhi tử ăn uống điều độ là thô, như vậy hắn là tính toán đoạt nhà người khác chung tiền bạc, chặt đứt nhà người khác thức ăn, nhà mình là không chuẩn bị cắt một chút thịt ra tới. Hắn điểm này chết đạo hữu bất tử bần đạo tâm tư cùng ngụy cẩn du giống nhau. Giống đã chết hắn cái kia tự thôi ra ra tới mâu thân. Thượng thế hắn biến pháp liền tính không có nửa đường chết non, ấn hắn loại tâm tính này, cuối cùng cũng thành không được chuyện gì. 69 mới nhất đổi mới. Kiếp trước ngụy Phủ không có cực hạn xa hoa. ngụy Cẩn Hoàng Khoe miệng nhếch khởi, lộ ra khắc nghiệt chi ý. Kia thế hắn thật là một cơm nhị hơn tam tố, sắc thật không xa xỉ. Nhưng hắn cha mẹ cùng đệ đệ, còn có trong nhà kia thành đàn tiểu tiếp, trong tộc người trong. Nào một người ở hắn hẳn là đem cái đôi giấu đi thời điểm không phải phú quý bất người. Lại vân yên với điểm này lười với nhiều lời, hắn nói xong nàng cười khẽ một tiếng, tùy hắn đi. Hắn với nàng bất quá là hiện nay này dễ hiểu hợp tác quan hệ, luôn không cần quá sâu. Ngại với nhi tử sở muốn nói với hắn, nàng đã nguồn tẫn, có nghe hay không đó chính là chuyện của hắn. Lại vân yên lại truyền tin trở về kinh thành, trong kinh lại đến tin khi, nói ngụy Cẩn Du đã cùng Trúc Tuệ chân hợp hảo như lúc ban đầu, đó là trong nhà tiểu thiếp. Cũng đưa ra đi vài vị, chỉ dư hai vị gần người hầu hạ Trúc gia cũng tới tin cho nàng Tùy tin mang tới còn có Trúc gia lão thái quân cấp nguy thế triều một bộ nạm bảo ngọc khoa vàng Thật là quý trọng Lúc này bọn họ đã ở pha phú truyền kỳ sắt thái thần trong núi xung dưới Đúng lúc là tháng 5 quan cảnh Sầm Nam vương bên kia đã người tới Phái 30 dư nô buộc tới đón bọn họ tiến sầm Nam Đi hướng sầm Nam lộ một đường phong cảnh Bên đường không ít địa phương danh môn thế gia đều phái người đệ dán bái kiến Ngụy cẩn hoàng lấy lệ đón chào, nhưng cũng không phải mọi nhà đều tới cửa, chỉ có kia viên xa quá sâu giả nhân ra mới có thể tới cửa đến thăm. Như thế xuống dưới, cũng là háo hảo chút thời gian, ở tháng 6 ngày đầu mới tiến sầm nam cảnh nội. Sầm nam ở vào tuyên triều Tây Nam nhất trung tâm, sầm nam vương phủ tại đây sừng sững gần 200 năm, trải qua năm đời sầm nam vương, nói là địa phương thổ hoàng đế cũng không quá, bọn họ vừa tiến vào sầm nam, liền có quân đội lại đây đón chào. Có quân đội tương hộ, không được 5 ngày bọn họ đã tới rồi sầm nam vương phủ nơi phong bình thành ngoại thành ở vào thành phía trước màn đêm buông xuống ngụy ra đoàn xe liền ở ngoài thành nghỉ ngơi chỉnh đốn lại vân yên làm nha hoàng nhóm tìm ra nàng hoa phủ lại cẩn thận chọn lựa tiểu nhi siêm y hề mặc mới lệnh nha hoàng nhóm đi xuống đem tự thân thu thập thỏa đáng màn đêm buông xuống giờ tí ngụy thế triều đã ở trên giường đi vào giấc ngủ lại vân yên còn ở sửa sang lại ngày mai phải cho chúc tuệ phương bốn tử lễ gặp mặt đông vũ ở bên người nàng hầu hạ ngụy cẩn hoàng tiến vào sau Nàng mới quỳ xuống đất hành lễ lui xuống Còn chưa bị hảo Thấy lại vân yên còn ở nàng bảo dương chung chọn lựa Ngụy cẩn hoàng đảo qua những cái đó Ở ngọn đèn dầu chung lóe lóa mắt sáng Giỏi vàng bạc bảo khí Mở miệng đạm nói Cấp tiểu thế tử đều đã bị hảo Này đó là cho tuệ phương Nghĩ đến vương phi cũng thiếu không được này đó tục vật Ngụy cẩn hoàng không cho là đúng Lại vân yên buồn cười mà liếc mắt nhìn hắn Nàng là không thiếu Nhưng nàng muốn vật gì Sầm nam vương đều sẽ cho nàng. Lại Vân Yên khỏe miệng ý cười thâm hậu mà nhìn Ngụy Cẩn Hoàng, không giống ngài ngụy ra, cái nào bạc nhiều điểm, coi như cái nào là coi tiền như rác. Ngụy Cẩn Hoàng cũng không biết xấu hổ nói tuệ phương thiếu không được này đó tục vật, nàng là không thiếu, nhưng có người cấp đến đủ mới không thiếu, không giống nàng, thiếu thật sự, Ngụy Cẩn Hoàng cùng hắn kia toàn gia cũng không thiếu muốn hút nàng huyết, gầm nàng cốt. Lại Vân Yên nói là Ngụy Cẩn Hoàng bên miệng nhu hòa cười lạnh xuống dưới. Lại Vân Yên đem mấy chi diễm lệ đá quý trâm chọn ra tới phóng tới thoa Trong tay lại dơ một chi nạm kê huyết thạch châm suy nghĩ một chút, vẫn là phóng tới thoa hộp. Diễm về là diễm điểm, không quá phù tuệ phương thanh nhã cao quý khí chất, nhưng tuệ phương là vương phi, đó là sầm nam vương phía dưới quan phụ nàng cả đời đều không biết muốn gặp nhiều ít cái, vẫn là có trường hợp mang này đó châm. Nàng chọn lựa, lại từ đơn độc đơn chi thoa hộp lấy ra 10 chi chân quý nhất, sen lẫn trong kia có 2 tầng, có thể phóng 24 chi đơn thoa hộp gấm Nàng này một hộp thoa, cũng coi như là đem nàng hiện tại nửa cái thân ra đều bỏ vào đi. Ngụy Cẩn Hoàng tới phía trước buồn chưa nghĩ nhiều cái gì, nhưng nhìn nàng này cử kia trong miệng nói cũng thỉnh lình mà xung ra, ngươi tàn thoa nhiều, biểu nội chỉ muốn ngươi một hai chỉ đương thêm gả. năm đó ngươi hà tất cự nàng mặt? Đó là nàng thừa, cho nàng một hai chi lại như thế nào? đang ở sửa sang lại hộp gấm lại vân Yên nghe vậy đầu cũng chưa nâng, đã sửa sang lại hảo, cái hảo hộp, nàng mới ngẩng đầu chiều Ngụy Cẩn Hoàng nói thẳng, không cớp. Đó là ném. Nàng cũng không thể cấp ngụy ra cô mẫu mặt Nàng sắc thật một chút đều không nghi cấp Nàng một cấp ngụy ra người tay liền dối lại đây Bọn họ sẽ không hiểu được thu tay lại Chỉ biết càng dối càng khoa trường Được một tức lại muốn tiến một thước đến không thể vãn hồi khi Nàng liền thiền phải lớn Nay đạo lý ngụy cẩn hoàng liền tính thượng thế không hiểu này thế hắn còn có thể không hiểu Bất quá vẫn là bọn họ ngụy ra người quan trọng nhất Nàng lại vân yên yêu ghét muốn thứ thượng Bọn họ ngụy ra người nhất đẳng thôi Người nam nhân này Còn muốn dùng ôn nhu tới cùng nàng chơi nước chạy đá mòn kê bộ, đều không biết bọn họ ngụy ra trong xương cốt cũng không thay đổi về điểm này tập tính, ngày đêm đều ở nhắc nhở nàng đối mặt chính là người nào. Nếu ngụy ra người thực sự có một chút lương thiện chi can, nàng hà tất kỵ bọn họ như rắn giết đương nàng không nghĩ qua kia Thái Bình Nhật tử không thành. Hà tất, nàng khẩu khí quá ngạnh, ngụy cẩn hoàng bàn tay khẽ nhúc nhích nắm tay, một lát sau mới nói nói lời này. Là ngụy đại nhân hà tất nói lời này lại vân yên nhàn nhạt địa đạo. Ngươi hiện tại ở sầm Nam Vương Địa Phương Thượng, mà ta từ ta vốn riêng cấp sầm Nam Vương Phi chọn điểm quý trọng điểm lễ vật, ngươi vẫn là nói cái gì đều không nói nhất thỏa đáng. Hắn hiện nay với nàng một chút dùng đều không có, lấy không ra một cái tiền đồng tới còn cùng nàng để bọn họ ngụy ra tưởng chiếm nàng tiện nghi sự, nàng đều không biết hắn là từ đâu ra tự tin. Lại Vân Yên cảm thấy trước mặt cái này lao nghị chiếm nàng tiện nghi ngụy đại nhân, ở trong mắt nàng thật là cái kẻ bất lực. Nàng là đạo đủ múc, mới hai đời cùng người nam nhân này cùng hắn đại biểu ngụy gia truyền ở một khối. Ngày thứ hai, đoàn xe dạo bước tiến lên phong bình thành, tiến thành, không biết nhà ai người trước thả pháo, tùy kế chính là một đường đình thai nhức góc pháo thành. Mai cho đến tiến vương phủ, lại vân yên đều rắc bên thai pháo trúc thanh không ngừng. Theo sau chính là bái kiến sầm nam vương, sầm nam vương lão vương phi, còn có vương phi trúc tuệ chân. Một chuỗi rườm rà lễ nghi xuống dưới, lại vân yên sau lưng quần áo đều ướt đẫm, mà ngụy thế triều vẫn luôn ngoan ngoãn mà bạn ở ngụy cẩn hoàng bên người. Nhân lại Vân Yên ở phía trước dặn dò hắn không ít lời nói, lại cho phép hắn thật nhiều chỗ tốt, hắn liền vẫn luôn liệt khỏe miệng cười đi theo hắn cha bên người, cũng không giống ngày thường như vậy hiếu động. Hắn đừng nói, chờ gặp qua nơi này vương ra sau, buổi tối liền cho hắn thật nhiều thật nhiều xinh đẹp hạt châu còn sẽ không đánh hắn bàn tay tâm. Bọn họ gặp qua vương phủ này mấy cái chủ tử sau, Nam Quyến Lưu tại trước đường, lại Vân Yên dắt ngụy thế chiều, tùy lao vương phi cùng Trúc Tuệ Phương đi hậu viện. Vừa đến hậu đường... Lại Vân Yên lại chiều Lao Vương Phi được rồi quý lễ. Lao Vương Phi là cái gì là phúc hậu Lao Thái Thái, cùng mảnh khảnh khôn khéo chúc Lao Thái quân thật là bất đồng, nàng hơi thở thật là ôn hòa, lệnh người vừa thấy liền tâm sinh hào cảm. Kiếp trước lại Vân Yên không thấy quá nàng, nhưng nghe thấy quá vị này chuyển kỳ Lao Vương Phi. Vị này Lao Vương Phi ở năm đó trưởng tử chết vào chiến trường sau, nàng lấy 40 tuổi hạc lại dục có con thứ, chính là hiện giờ sầm Nam Vương, theo sau nàng Ngao đã chết phong lưu thành tánh Lao Vương ra. Càng là ngao đã chết hắn kia vài vị nghiêng nước nghiêng thành, lấy sắc đẹp danh dương thiên hạ mỹ thiếp, nâng đỡ con thứ thành sầm nam vương sống đến hiện giờ. Ở như vậy nhân vật trước mặt, chẳng sợ lại Vân Yên đã sống tam thế, cũng bạn không dám có thất nửa phần cung kính. Mà trải qua tam thế, nàng cũng biết đôi chân chính lợi hại nhân vật tới nói, tiến thối thỏa đáng lễ nghi nhiều lắm chỉ là làm cho bọn họ cảm thấy trước mắt người thoát mắt, chỉ có thích hợp thiệt tình cung kính, mới có thể làm cho bọn họ thể sắc và tinh thần hảo cảm. Lão Vương Phi kiếp trước đối chúc Tuệ Phương rất nhiều giữ gìn, này thế cũng cũng thế, vì bạn tốt, lại vân yên cũng nguyện ý ở như vậy người trước mặt cung khiêm. Làm sao lại quỳ? Mới vừa không phải gặp qua lễ, tình bà, mau đỡ này tiểu nha đầu lên. Lao Vương Phi một ngụm rõ ràng tiếng phổ thông ra tới, khẩu khí thật là thương tiếc, này nếu là đem chân quỳ đau, đã có thể không ổn. Ta đây là tạng ngài, sớm liền phái người tới chiếu cố chúng ta, ngài đều không biết, nhưng ngài lệnh những người này lại đây này một đường chúng ta không biết có bao nhiêu thái bình an nhàn. Lại Vân Yên lôi kéo Tiểu Nhi tay, túi đầu liếc hắn một cái, thấy hắn đôi mắt lao chớp, liền biết hắn mỏi mệt, nàng liền chiều hai vị vương phi túi cúi người, bế lên hắn. Nói cái gì, đều là hẳn là. Lão vương phi lập đầu, mới vừa đánh ra quá ngụy thế chiều nàng lại cẩn thận mà nhìn hắn vài lần, lúc này nói, ta xem hắn cùng phụ thân hắn lớn lên cực giống, xem ra về sau này trong kinh a, lại muốn nhiều vị ngọc công tử. Ân, ta xem cũng là Vẫn luôn cười mà không nói chúc Tuệ Phương tiếp nhận nha hoàn bưng tới trà, xúc lên cái thổi hai khẩu, chiều Lao Vương Phi nói, là ôn, ngài uống hai khẩu. Lao Vương Phi chiều nàng cười, tiếp nhận chén trà uống một ngụm, nếm ra chua ngọt mật vị, không khỏi chiều nàng con dâu này nói, ngươi này bướng bỉnh, lại cho ta thêm cái gì. Thêm điểm dùng mật o nghiêm ra tới quả mơ thủy, ta hôm qua nhi thử, hảo uống thật sự. Lạnh càng tốt uống. chúc Tuệ Phương lắc đầu, rất là không tán đồng địa đạo, ngài này dạ dày uống không được lạnh đến cho ngài ôn uống ta mới yên tâm. Dứt lời, chiều Lại Vân Yên đạm cười nói, còn đứng làm gì, còn không chạy nhanh ngồi xuống, Huy tiểu Ngọc công tử uống mấy khẩu. Ai? Lại Vân Yên vội ứng thanh, ở các nàng hạ vị ngồi xuống sau, Huy có chút buồn ngủ nhi tử quả mơ nước uống. Ngụy Thế Chiều thật là hỉ uống này quả mơ nước, uống hoàn chỉnh cá nhân đều tinh thần, thật là nghe lời nho nhỏ Nam Hải ngồi ở con mẹ nó trên đùi mắt trông mong mà nhìn hắn nương. Lại Vân Yên liền cười, lấy quá nàng kia ly chậm rãi đút cho hắn Uống, thấy hắn Uống đến cốc, trong miệng nhỏ giọng mà quát bảo ngưng lại nói, "Chậm một hồi, đừng nóng độ." Mẫu tử nương uống dùng băng băng quá quả mơ mật nước thật là chuyên tâm, bên này Trúc Tuệ Phương Triều lão vương phi bên kia tham quá mức, thấp giọng nói, "Ngày thường cũng là cái tham ăn, mà khi nương liền bất đồng, ngài xem." Lão vương phi nghe xong vô nhẹ hạ nàng đầu, gương mặt hiển từ lão phụ nhân không khỏi cười nói, "Ta trước kia còn nghe nói ngươi là cái thanh cao, nhưng nhìn xem hiện giờ ngươi hiện tại lớn nhỏ sự đều phải quản ta dạ." Trúc Tuệ Phương lấy khăn lao hạ miệng, nhàn nhạt điệu đạo, kia sao có thể giống nhau, ta phải hầu hạ hảo ngài, vương gia mới vui mừng ta cái này thanh cao, bằng không, hắn muốn lưu tại cái nào mỹ nhân trong phòng, con dâu đều đến ở ngài trước mặt khóc thượng một đạo, đến lúc đó nhiều chứ ngài thanh tĩnh, ta đây mới là cái không nghe lời. Ngươi này miệng, lao vương phi rỗi tay khen nhứ hạ con dâu tay, thỏa mãn mà cười than một tiếng, mới chiều nàng thở dài, ngươi là cái tốt, cùng ngươi chơi được đến xem ra cũng là cái hảo thật sự nha đầu. Ngươi liền ở lâu nàng trụ chút thời gian, cũng thật nhiều bồi bồi ta này lao bà tử, cho ta thêm vài phần náo nhiệt. Con dâu đợi lát nữa liền cùng nàng nói. Nói đến này, Trúc Tuệ Phương con môi cười, lại để sát vào lao vương phi trộm mà nói, liền không cho nhà hoàng cho nàng thượng tân, thèm chết nàng. Lại vân yên lúc này, chính uy song tiểu nhi kêu ly quả mơ nước, ngừng đầu xem Trúc Tuệ Phương đôi mắt mang cười mà ngắm hướng nàng, đối thượng nàng ánh mắt nàng liền chiều bạn tốt cao hứng mà nở nụ cười. Nàng nói qua muốn tới xem nàng hiện giờ liền tính là chậm mấy năm, khá vậy cuối cùng là tới. Không giống thượng thế hạ nửa đời vài thập niên, hai người bất quá vội vàng gặp qua hai ba mặt, cách thiên ngai các số các. 70 mới nhất đổi mới. Lao Vương Phi đi xuống nghỉ ngơi sau, Trúc Tuệ Phương kéo lại Vân Yên tay áo, nhìn nàng trong lòng ngực ngủ rồi ngụy thế chiều, vừa đi vừa nhẹ giọng mà nói, cũng không biết nhà ta tiểu nhi bọn họ lúc này ngủ rồi không có, nếu là ngủ rồi, liền đem thế chiều thả bọn họ bên người một khối ngủ. Này! Trúc Tuệ Phương ngắm nàng liếc mắt một cái, đạm nói, chúng ta canh giữ ở bên người chính là. Lại vân yên hơi có chút ngượng ngùng mà cười cười, ôm Tiểu Nhi đi rồi vài bước, mới nhẹ giọng cùng Trúc Tuệ Phương nói, Tiểu Nhi còn nhỏ, đi theo chúng ta chạy ngược chạy xuôi trong lòng không cái yên ổn, ta sợ hắn tỉnh lại tìm không ra người sẽ hoảng. Đều giống nhau. Nhân nàng lời nói, Trúc Tuệ Phương nhớ tới năm đó giờ chính mình ngủ chưa tỉnh lại liền nha hoàn đều tìm không ra, hoảng nơi nơi tìm người quá vãng. Khi đó nàng còn ở viên trung đụng phải đang ở bọn họ trúc ra chơi đùa Lại Vân Yên, Lại Vân Yên lau trên mặt nàng hoảng đến rớt ra nước mắt, còn bồi nàng chơi đùa một buổi trưa. Cũng bởi vậy, các nàng thành tốt nhất bạn chơi cùng, cho đến ngày nay, nàng cũng không cảm thấy các nàng tình nghĩa sẽ biến. Người là cái hảo nương. Trúc Tuệ Phương dối tay thế ngủ tiểu ngọc công tử đừng đừng tóc, thấy hắn ngủ khuôn mặt nhỏ mang cười, nàng không khỏi cũng nở nụ cười. Nghe Trúc Tuệ Phương lời nói, Lại Vân Yên tự rêu mà cười cười. Lộ trung rất là mệt nhọc Nàng lại hỏi. Con Hảo, cũng không vất vả. Lại Vân Yên lắc đầu. Các nàng lại đi rồi vài bước, Trúc Tuệ Phương mang theo nàng tới rồi nàng đám tiểu nhi nghỉ cư chỗ. Nàng đầu tiên mang theo người vào nội cư, thấy nàng tam bảo thai chính ngoại ở đại trên giường. Nàng cười nhạt một chút, quay đầu lại phất tay làm cung thân chúng nô tỳ lui xuống, mới cùng lại Vân Yên với tay nói nhỏ, mau tới đây bông. Bọn họ ngủ đến như vậy sớm. Sáng sớm lên liền phải ấm ý, chơi đến quá mệt mỏi, ngày xưa cũng là như vậy canh giờ ngủ. Trúc Tuệ chân giải thích nói, trở lại Vân Yên buông ngụy thế chiều, nàng nhìn nàng tay chân nhẹ nhàng mà cho hắn thoát dậy nhỏ tiểu lão ngoài, lại tiếp nhận nha hoàng trong tay ôn khăn cho hắn lau mặt lau chân, nàng không khỏi nở nụ cười. Thời gian thật là quá đến quá nhanh, bất quá liền mấy năm, nàng cùng nàng đều đã trở thành người phụ, thành nhân mẫu, có lẽ lại quá chút năm, các nàng còn sẽ một khắc một ít tiểu hài nhi tổ mẫu. Hy vọng cho đến lúc này, nàng còn có thể thường thường nhìn thấy nàng. Đi ra ngoài ngồi một hồi trở lại Vân Yên cho nàng Tiểu Nhi cái hảo lệnh bị hảo, Trúc Tuệ chân kéo tay nàng. ân, Lại Vân Yên cười khẽ lên tiếng. Đại ở gian ngoài ngồi xuống, nha hoàng bưng tới băng cháo, nàng uống lên một chén sau thở phào nhẹ nhõm, Nghe nàng thư khí, Trúc Tuệ Phương cười liếc nhìn nàng một cái, ta bị đói ngươi. Lại Vân Yên bất đắc gì nói, nào sự, đừng đầu ta. Ấn nàng xem ra, nàng này lao hưu cuộc sống này quá đến sắc thật hảo, bằng không này cao ngạo thành tính người làm sao còn cùng nàng nói lời nói dí dỏng, lại thường ngươi một chén ăn. Trúc Tuệ chân chiều hạ nhân với tay, cười nói, lại vân yên chừng nàng liếc mắt một cái, đương Vương Phi liền gầy gớm. Trúc Tuệ chân nhấp miệng cười, lúc này có hạ nhân lại đây, nói là Vương gia nếm băng quá trái cây thật là thơm ngọt ngon miệng, khiến cho bọn họ đưa một ít lại đây. Chờ hạ nhân đem bảy đại bàn trái cây đoan xuống dưới lại lui ra sau, lại vân yên tặc lưỡi nói, ăn cái trái cây đều phải niệm ngươi Này sầm Nam Vương rốt cuộc là có bao nhiêu yêu thích ngươi? Ai? Trúc Tuệ Phương nghe xong cười thở dài, qua đi thấy lại Vân Yên nhìn nàng không bỏ, nàng hướng ra ngoài nhìn một chút, lúc này mới tới gần lại Vân Yên, ở nàng bên thai nói, cũng là cái phiền lòng, cùng hắn đám tiểu nhi giống nhau triển người vô cùng. Triển ngươi được ngay. Lại Vân Yên kinh ngạc nói, đôi mắt hướng trên mặt nàng xem, lúc này nàng đôi mắt hơi thấp, vừa lúc thấy được Trúc Tuệ Phương và Táo Hạ kia huyết hồng đến phát tím dấu hôn, lập tức liền cái gì đều minh bạch không khỏi vẻ mặt tình nộ, đã hiểu. Trúc Tuệ Phương nhìn về phía nàng hướng nàng y ghi nội ánh mắt, không khỏi vội vàng ngồi trở lại thân, vương tay chiều lại Vân Yên đánh một chút, trách mắng, không quý củ. Lại Vân Yên lắc đầu thở dài, thật thật là cái sinh ra gọi người ghen ghét. Ở Trúc Gia, lão Tổ Tông yêu thích nhất nàng, gả ra tới sau, Phú Quân yêu thương, đó là bà bà, xem lão Vương Phi như vậy, cũng là đem nàng đương Minh Châu chân ái bảo bối. Cho nên người cùng người thật không thể so. Một so thực sự có đào ba thước đất tưởng đem chính mình trong tâm. Trúc tuệ chân cười một chút, một lát sau, lại tới gần lại vân yên, lấy quá bạc thiêm xoa một khối tức tốt dưa hấu phóng tới nàng trong miệng, mới chiều nàng nói, hảo là hảo, mệt cũng mệt mỏi. Nói như thế nào? Hắn là cái ba vương tính tỉnh, một không như hắn ý, liền muốn nháo đến thiên địa đều không yên. Lại là như thế. Lại vân yên điểm này là thật không biết, cho dù là thượng thế cũng không biết, một chút cũng nhìn không ra. Nhị nhi tam nhi tứ nhi cùng nhau tới sau. Liền tốt hơn nhiều rồi, mẫu thân cũng cầu hắn, ta gả tiến vào sau, hắn nhiều ít niệm ta, hiện nay tính tình cũng khá hơn nhiều, nghĩ đến về sau chỉ biết càng tốt. Trúc Tuệ Phương nhẹ nhàng bâng cơ điệu đạo. Người khác đều nói nàng gả đến hảo, nàng cũng thật là gả đến hảo, chỉ là bên người người sắc cũng là cái không chỗ tốt. Tính tình vừa phát tắc liền ái giết chóc, may mà hắn lại như thế nào phát tắc cũng nhớ rõ nàng là hắn thê, bất động nàng mảy may. Sẽ càng tốt. Lại Vân Yên cũng gật đầu nói. Thấy nàng như vậy nói. Bạn tốt một chút cũng không kỳ quái, cũng không hỏi nhiều, Trúc Tuệ Phương ngẩn ra một chút, nắm nàng tay khẩn một chút mới bung ra, lại lấy bạc thiêm xoa một khối thịt quả đến miệng nàng, gian mới làm nói, "Ngươi không hỏi ta lời nói." "Ngươi vừa mới cũng chưa xem chính mình mặt lại Vân Yên nghe vậy nở nụ cười, đem trong miệng thịt quả nuốt xuống sau mới nói tiếp, "Ngươi vẻ mặt đau lòng, nghĩ đến Vương gia lại nháo, cũng không nháo đến trên người của ngươi tới, còn làm ngươi đau lòng hắn." Trúc Tuệ Phương nghe xong ngơ ngẩn, một hồi lâu mới rũi tay lấy khăn lau hạ khóe mắt. Theo sau cười nói, cũng chỉ có người, mặc kệ cách bao lâu cùng ta thấy mặt đều biết ta tâm. Vẫn là cách đến xa mới hảo lại vân yên thở dài, cách đến gần, một khi ghen ghét người quá đến tốt như vậy, đó là lại chi tâm người cũng đến thành kia nhất ghét người. Người A mới vài câu, hảo hảo đứng đắn nói nàng lại muốn chuyển tới nói dỡn lên rồi, chúc tuệ phương không cấm lắc lắc đầu, đều hài tử nương, nói chuyện vẫn là như vậy không ác cản. Lại vân yên cầm lấy đặt ở chén thượng bạc thiêm xoa một khối thịt quả nhét vào nàng trong miệng, nhìn nàng chậm rãi mỉm cười lên, nhìn nàng sáng ngời lại có chứa thông dong ý cười mắt, trúc tuệ phương chậm rãi nuốt xuống thì quả, nói, bất biến cũng hảo, không có gì hảo biến. nay một chuyến, lại vân yên ở sầm nam vương phủ ngây người hảo một đoạn thời gian, ở ngụy cẩn hoàng hướng linh nam vương luôn mãi cáo từ sau, mới tùy hắn đi. sầm nam vương buồn nói là ngụy cẩn hoàng trước tiên ở sầm nam cảnh nội du lịch, đại không sai biệt lắm thời điểm lại đem người đưa qua đi, nhưng ngụy cẩn hoàng vẫn là cự. Nhà mình vương ra để lại hai lần cũng chưa lưu lại người, này làm cho Trúc Tuệ Phương đều có chút không mau lên, nhưng Mỹ Cẩn Hoàng Phi nói thê nhi không ở bên người tâm không yên, bọn họ cũng không thể đường kêu cường lưu hắn thê nhi người, nàng liền cũng chỉ có thể sỏ lá Vân Yên đi. Lại Vân Yên đi phía trước, nàng cho lại Vân Yên hai hộp đặt ở bên người tân đánh ra tới châu đáo trang sức, còn có một hộp ngân phiếu, một phương ấn có sầm nam vương vương ấn thân phận Vân Đĩa, này phân Vân Đĩa không chỉ có có thể làm lại Vân Yên ở tây nam thông suốt, Đó là ở Tây Nam quanh thân trước mắt kia mấy cái cùng tuyên triều giao hảo tiểu quốc nàng đều có thể quay lại tự do. Không chỉ có như thế, Lao Vương Phi bên kia, trả lại cho nàng một bộ tiên hoàng hậu thưởng xuống dưới trang sức. Lại Vân Yên biết, đây là Lao Vương Phi xem ở trúc tuệ phương trên mặt mới cho nàng. Này đó thả vẫn là các nàng lén cho nàng, nàng đi ngày đó, làm cho mọi người mặt, sầm Nam Vương cùng sầm Nam lão Vương Phi lại thưởng nàng không ít đồ vật mỹ lệ cao quý trúc tuệ phương vẫn luôn an tĩnh ngồi ở sầm nam vương bên người mặc mà không nói lại vân yên dục muốn ra phủ một khi nàng Huệ bên người bố tử tặng nàng tới cửa lại vân yên dục muốn lên xe hết sức ôm tiểu nhi nàng chiều trúc tuệ phương vội vàng một hành lễ liền vội không ngừng mà lên xe ngồi ở bên trong xe sau nàng đem đầu vùi ở thế chiều vai trước không tiếng động mà khóc ngoài xe trúc tuệ phương ngẩng đầu nhìn nhìn đầu rồi tay lấy khăn đem mắt biên chảy qua nước mắt cọ qua sau Tối đầu nhìn nhìn kia tất cả đều đồng thời nhìn nàng bốn tử sau nàng mỉm cười ngầm đầu, nhìn ngụy cẩn hoàng chiều nàng chắp tay thi lễ, nhìn ngụy ra hạ nhân chiều nàng hành lễ. Thả đi hảo, nhích người bãi, không cần bận tâm ta, ta nhìn nàng xe đi rồi mới vào phủ. Xem bọn họ bất động thân, trúc tuệ phương chiều ngụy cẩn hoàng nhẹ cầm hạ đầu sau nói. Nàng chỉ có thể đưa nàng đến này bước, đứng ở chỗ này nhìn nàng đi, dùng tư thái nói cho ngụy ra người, nói cho những cái đó đôi mắt nhìn này chỗ người. Ngụy đại công tử phu nhân cùng sầm nam vương vương phi giao tình rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Ngụy thế triều nhân cùng sầm nam thế tử vài vị đều chơi đến rất tốt, lúc đi là khóc, đó là lại vân yên cường ôm hắn lên xe thời điểm, hắn đều ở kêu đại thế tử ca ca bọn họ những người này, nhưng mẫu thân ở hắn tiểu bả vai khóc đến thương tâm sau, hắn chậm rãi dừng lại khóc, ôm con mẹ nó đầu, ở nàng bên thai nói, nương ngoan ngoãn, không đau, không khóc, thế triều cũng không khóc. Lại vân yên cười, lại phát hiện chính mình hết hầu đều là ách, nàng ngẩng đầu, lấy quá đầy mặt tạm đạm đông vũ ruỗi lại đây khăn lau mắt biên nước mắt. lúc này xe ngựa dần dần đi phía trước chạy, chờ xe ngựa chạy một hồi, nàng mới chiều vẫn luôn lấy khăn cho nàng lau nước mắt ngụy thế chiều nói, ngươi thích đại thế tử ca ca bọn họ sao? thích. ngụy thế chiều nghiêng đầu nghĩ sơ một chút, vươn tay sờ sờ chính mình kia chứa đầy kim cái sọt túi tiền, gật đầu nói, kia quá chút năm, ngươi còn nhớ rõ bọn họ, liền lại đây tìm bọn họ chơi bãi, lại vẫn yên yêu thương mà nhìn hắn nói. Lại qua mấy năm, đương hắn lớn lên, thế sự biến thiên, không biết hắn còn có thể hay không nhớ rõ hắn này mấy cái tiểu ca ca. Hảo! ngụy thế chiều gật đầu, sắp 2 tuổi tiểu nhi ngồi ở con mẹ nó trên đùi thất thần mà lên tiếng, lại mở ra túi tiền, thật cẩn thận mà lấy ra xinh đẹp nhất mấy viên hạt châu, hơi có chút luyến tiếp mà nhìn vài lần, sau đó mở ra con mẹ nó tay, đem hạt trâu phóng tới lại Vân Yên trong tay. Sau đó, hắn nghiêm túc mà nhìn chầm chầm lại Vân Yên nói, nương không khóc. Thế chiều nhìn hạt trâu thoải mái, nương nhìn hạt châu cũng thoải mái. Thoải mái, liền không khóc. 71 mới nhất đổi mới. Rời đi phong bình thành sau, đối mặt lại Vân Yên, Ngụy cẩn hoàng so với ở vương phủ nội khi càng trầm mặc, cùng dĩ vang hắn động bất động liền hướng lại Vân Yên trong ánh mắt nhìn lại tầm mắt bất động. Hiện tại hắn đều rất ít lấy đôi mắt đi xem lại Vân Yên. Bất quá hắn vẫn là sẽ mỗi ngày cùng lại Vân Yên cùng Ngụy thế chiều tiểu tỏa một hồi. Lại Vân Yên đối hắn nhưng thật ra vẫn là cùng dĩ Vừa nói vừa cười vài câu, cũng hoàn toàn không làm hắn ở khi trường hợp quặng cư ẽ xuống dưới. Nhi tử ở, chẳng sợ nàng thật sự không mừng cùng ngụy cẩn hoang ở chung, nàng cũng không nghĩ đem loại này căm ghét đưa tới tuổi còn nhỏ hài tử trong lòng. hai tử đúng là ở hình thành đối thế giới này quan cảm quan trọng tuổi, hắn thích thế giới này, hoặc là cự tuyệt tiếp thu thế giới này, luôn là cùng hắn bên người người cùng vật có trực tiếp quan hệ, vì này, lại vân yên vẫn là muốn mỗi ngày nhẹ nhàng quá nhưng nàng rời đi vương phủ khi kia chàng mất không chế khóc thút thít vẫn là ở ngụy thế triều trong lòng để lại bóng dáng ở phía trước kia nửa tháng thời gian hắn so dị vãng còn muốn dính lại vân yên luôn là không muốn rời đi nàng hắn ở lại vân yên bên người nằm thời điểm tổng hội vương tay nhỏ đi sờ nàng mặt nàng đôi mắt sau đó khởi động tiểu thân mình ở mặt trên tuổi một tuổi thật giống như như vậy lại vân yên liền sẽ không đau sẽ không khóc giống nhau lại vân yên thượng thế yêu thích tiểu hải tử nàng cũng mang quá người khác hải tử một đoạn thời gian Trước kia gặp được tiểu hài tử vượt quá tuổi thần kỳ chỗ khi Tổng hội cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng sắp đến chính mình hài tử trên người, nàng đã không có cảm thán, lại bị như vậy tiểu thế chiều làm cho hai mắt đấm lệ. Đây là nàng sinh hài tử, hắn biết đau lòng nàng, tựa như loại năng lực này sinh ra đã có sẵn giống nhau. Ngươi có phải hay không đặc biệt yêu thích đương? Này đêm ở huyện phủ một chỗ quan sạn sau và ở sau, lại vân yên ôm tẩy đến thơm ngào ngạt tiểu thế chiều, trêu đùa hắn hỏi. Tiểu thế chiều nghe vậy biết môi cười. Hắn biết hắn nương ở đầu hắn. Tiểu thế chiều tay nhỏ bản thật hương, làm nương gắm rớt được không? Một kế không thành, lại vân yên tái sinh một kế, đem nhi tử bản tay hương chính mình trong miệng đưa. Ngụy thế chiều lại là nhết môi cười đến khanh khách vang. Thấy hắn một chút cũng không sợ, lại vân yên chỉ có thể trích hai khẩu sau bỏ qua. Chiều hắn cảm khái nói, mẫu thân chính là đối với ngươi tâm điệu mềm, này nhưng đến không được, về sau ngươi nếu là phạm sai lầm, luyến tiếc đánh ngươi nhưng làm sao? Đông Vũ lúc này chính bưng giải nhiệt trẻ đậu xanh tiến vào, nghe các nàng tiểu thư lại cùng tiểu công tử treo ghẹo nàng tại án chắc trước quỳ xuống, đem trẻ đậu xanh thịnh hảo sau phóng tới trên bàn, mở miệng cùng lại Vân Yên nói, tiểu thư, ngài đừng lao đậu tiểu công tử. Ngụy thế chiều nghe được nàng thanh âm quay đầu tới, Triều Đông Vũ niết miệng cười, teo nàng một tiếng, Đông Vũ. Ai, tiểu công tử. Đông Vũ hỉ hắn, đem hắn đương mệnh giống nhau mà vui mừng, nghe được hắn teo nàng ngày thường trầm ổn thả lại ai sầu lo sự tình các loại nha đầu cười đến đôi mắt đều mị lên cuộn cuộn ngụy thế chiều hướng nàng phát tay đây là trẻ đậu xanh Đông Vũ nhẫn mại mà dạy hắn tới nói trẻ đậu xanh tiểu thư tổng ai giáo giảng thanh lời nói Đông Vũ sợ tiểu công tử cái gì đều nói không chứng xác vì thế luôn là nắm chặt thời cơ dạy hắn chính xác lời nói cuộn cuộn ngụy thế chiều nét môi cười đem hắn lớn lên hảo hảo tiểu bạch răng lộ ra tới xem đến Đông Vũ nội tâm một trận mềm mại Hào bãi, cuộn cuộn. Đông Vũ thở dài, lại một lần thần phục với có răng tiểu nhi tiểu thái dương giống nhau tươi cười hạ. Nghe bọn hắn nói thượng lời nói sau, lại vân yên vẫn luôn cười mà không nói, chờ Đông Vũ một ngũng một ngũng mà đút cho thế chiều ăn, nàng lúc này mới cùng cùng Đông Vũ lấy thương lượng khẩu khi nói, lần sau làm chính hắn ăn xong. Đông Vũ ngượng ngùng mà cười, nói, tiểu công tử mới vừa tắm gội hảo, sợ ô hế trên người hắn siêm uy đi hè. nô tỳ liền uy lúc này đây, lần sau liền không được. Lại Vân Yên biết nha đầu yêu thích cấp thế triều huy thực, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, chỉ là thế triều tháng sau liền hai tuổi, nàng tưởng dạy hắn chính mình mọi việc có thể chính mình động thủ toàn chính mình động thủ, cho nên bọn nha đầu liền không thể cùng qua đi như vậy chuyện gì đều giúp hắn làm. Tiểu thư tiểu công tử uống đến hảo hảo, chính chơi trong tay là lớp bộ, Đông Vũ liền mở miệng cùng Lại Vân Yên nói, hiện tại tiểu công tử đi học chất bút, có phải hay không nhanh chút? đều là như vậy tuổi học. Lại Vân Yên biết nàng đau lòng thế triều. Nhẫn mại mà cùng Đông Vũ giải thích nói, hai tuổi chấp bút thật nhiều, đương nhiên cũng có kêu ba tuổi bốn tuổi tài học sẽ chấp bút, nhưng kêu tất cả đều là dưỡng ở tổ mẫu hoặc là mẹ đẻ bên người. Chỉ có không phải con vợ cả, hoặc là không bị đương gia nhân sở hỉ Nam tự, chấp bút mới có thể chậm. Đông Vũ là cái thông minh, những việc này trong đó ẩn ý nàng trong lòng cũng lược minh bạch một ít, chỉ là lúc trước không nghĩ tới việc này đi lên, hiện tại lại vân yên chỉ một chút, nàng liền lĩnh ngộ lại đây, gật đầu nói, nô tỷ biết. Nàng đáp lời khi Ngụy Cẩn Hoàng từ bên ngoài đi đến, Đông Vũ vội hành lễ, Nô Tỷ gặp qua Đại Công Tử. Khởi, Ngụy Cẩn Hoàng giản ngôn, xúc bào ngồi trên lại vân yên bên người. Lúc này Ngụy Thế Triều vội nuốt trong miệng cháo, ôm trong tay là lướt bộ triều Ngụy Cẩn Hoàng nhìn lại, Ngụy Cẩn Hoàng thấy an mặc trắng tinh sam Tiểu Nhi nhìn hắn, ánh mắt không cấm lưu hòa, duỗi tay ôm quá hắn. Cha. Tiến trong lòng lực hắn, Ngụy Thế Triều liền lớn tiếng mà kêu một tiếng, lại vui sướng mà kêu lên, Cha đọc sách đã trở lại. Hán tổng hỏi phụ thân đi đâu, Lại Vân Yên tổng đáp hắn đọc sách đi, vì thế liền tạo thành Ngụy Cẩn Hoàng vừa đến hắn bên người, Ngụy Thế Triều liền nói hắn cha đọc sách đã trở lại cảnh tượng. Ngụy Cẩn Hoàng cười gật đầu, đem trong tay hắn là lướt bộ đặt ở trên bàn, cùng hắn nói, Nốc sẽ cùng cha đi niệm thư." Ngụy Thế Triều hướng Lại Vân Yên nhìn lại, thấy nàng gật đầu, lúc này mới cùng Ngụy Cẩn Hoàng gật đầu. Ngụy Cẩn Hoàng vẫn luôn du mắt, bên miệng niệm cười nhìn Tiểu Nhi, cũng không có đi xem lại Vân Yên. Lại Vân Yên ở trong lòng nhẹ lay động phía dưới, Ngụy đại nhân đây là lộng nào vừa ra? Không xem nàng liền thôi, làm cho cùng nàng như vậy mới lạ, này không xả nàng chân sao sao? Đương thời chiều cái gì đều không hiểu được đúng không? Đều hai đời, Ngụy đại nhân vẫn là không đem nên vì, không nên vì biết rõ chủ yếu và thứ yếu. Đại công tử thấy tiểu nhi lại tới xem nàng, đối này nguyện vì hắn giấu tận trên người góc cạnh lại Vân Yên mở miệng chiều Ngụy Cẩn Hoàng cười nói, nếu là chúng ta thế chiều niệm đến hảo, ngươi cần phải cho hắn Kim Châu tự chơi. Ngụy Thế Chiều vừa nghe, cong lên đôi mắt, triều ngụy cẩn hoàng kêu lên, cha cũng cấp kim châu tử. ngụy cẩn hoàng ân một tiếng, đem bạc túi lấy ra cho hắn, trước cho ngươi, chính mình lấy. ngụy thế triều vừa nghe liền hưng phấn mà ở hắn trên đùi dịch thượng kiêm ngông, đôi tay thuần thục mà giải nổi lên bạc túi. hắn thực ngoan ngoãn, thấy man túi kim châu tử mắt đều sáng, lại vẫn là hỏi hắn nói, cấp mấy cái cấp thế triều? một viên. ngụy thế triều liền cầm một viên. ngụy cẩn hoàng lại nói, bối sẽ một đầu thơ, liền lại cấp một viên. Kia Thế Triều lại lấy một cái. Ngụy Thế Triều thật là khôn khéo, tay lại tìm được bạc túi, đôi mắt ba ba mà nhìn Ngụy Cẩn Hoàng. Ngụy Cẩn Hoàng một sớm hắn gật đầu, hắn liền lập tức đem chính mình nhìn chúng kia viên kim châu tử lấy ra tới, sau đó một tay nắm kia hai viên kim châu tử chiều Ngụy Vân Yên, kêu, "Nương, nương." Lại Vân Yên có chút cầm lòng không đậu mà cười đến không khép miệng được, vội kêu Đông Vũ nói, "Mau đem chúng ta tiểu Thế Triều túi tiền lấy tới trang Hà Châu." Ngụy Thế Triều nhìn hắn nương cực hiểu hắn tâm chiều hắn nương lại liệt khai khỏe miệng cười ngụy cẩn hoàng lúc này ngẩng đầu nhìn đến nàng đầy mặt đánh đáy lòng lộ ra cười vui chỉ thoáng nhìn hắn liền nhanh chóng quay mặt đi nàng đối hắn không hề sợ mong rốt cuộc vẫn là ở hắn đấy lòng sinh thứ ngày ấy ở trong vương phủ nàng nhìn ơn ái sầm nam vương vợ chồng đối hắn theo như lời nói chẳng sợ qua nửa tháng vẫn là làm hắn trong lòng ngày ngày không được căn bình nàng nói nàng cũng không cực kỳ hâm mộ không thuộc về nàng đồ vật sầm nam vương phi có nàng không có nhưng nàng không cực kỳ hâm mộ, ân ái, tôn quý, nàng không có, nhưng nàng không cực kỳ hâm mộ. nhưng cái nào nữ nhân không yêu thích này đó. giao thủy thành quanh năm bị hơi nước tràn ngập, nhưng vừa đến giữa trưa, thái dương liền sẽ xua tan rớt hơi nước, cái này kiến ở núi cao thượng tiểu thành liền sẽ lộ ra nó tú lệ toàn cảnh, từng đạo thủy quang sẽ dọc theo thủy vách tường đi xuống lưu động, kia tinh ánh dịch thấu giọt nước nhảy lên ở không trung, ở thái dương chiều ánh hạ phát ra ngũ quang thập sắc sáng rực lúc này giao thủy thành xinh đẹp đến tựa như bị rút ra xương mù tiến cảnh mỗi một chỗ đều ánh sáng vi phạm tìm không thấy một chỗ khói mù chỗ nơi này người cũng thực an tĩnh, mặt trời mọc lao động mặt trời lặn mà về nhìn thấy người xa lạ đó là tò mò cũng chỉ đánh giá một hai mắt kia người bên ngoài nếu là nhiều xem bọn họ một hai mắt chính là tráng niên láo giả cũng đều toàn sẽ thẹn thùng không thôi mà kia hài đồng bị trong nhà đại nhân dặn dò xa xa lại đây liền sẽ hướng bọn họ hành dân bản xứ đối khách nhân lễ tiết Bọn họ sinh động, nhưng không khiếp đảm. Cái kia xem đến dân bản xứ đều thẹn thùng lại vân yên vưu hỉ cái này địa phương, nàng đối nơi này mỗi chỗ đều cảm thấy tò mò, thức ăn cũng thật là hợp nàng ăn uống, mỗi ngày giờ ngọ đều phải nắm tiểu nhi đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Nàng khó được như vậy thích ý, ngụy Cẩn Hoàng Liền từ huyện quan kia tìm thích hợp phòng ở, giản lược lẩu quan sạn chỗ dọn tới rồi kia này, tính toán ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian. Nơi này dân phong chất phác, đó là huyện quan đều là cái không có việc gì liền khiêng cái quốc đi ra ngoài lao động lão giả. Thượng Thế Lại Vân Yên đi qua không ít địa phương, nhưng như vậy sinh hoạt hơi thở dậy đặc nhân gian tiên cảnh lại là không có đến quá. Nàng đối cái này liền thế chiều đều lão nghĩ ra bên ngoài cùng người chạy, mà không mê luyến hắn những cái đó kim châu tử bạc lỏa tử địa phương thật là thích, Ngụy Cẩn Hoàng làm trường ngốc tính toán, bởi vậy nàng còn cùng Ngụy Cẩn Hoàng thiệt tình nói thứ tạ. Ngụy đại nhân đối này phản ứng chính là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Theo sau chính là túi đầu tính tọa không nói. Ở giao thủy thành thời gian, Ngụy Cẩn Hoàng cũng là mang theo người hầu thường đi ra ngoài, thường thường đi ra ngoài mấy ngày sẽ không trở về, lại Vân Yên nghe hắn bên kia người hầu nói là đi các nơi thu thập ghi chép địa phương huyện sử đi. Ngay nay trở về, Ngụy Cẩn Hoàng cho lại Vân Yên một phần quyển sách. Nàng mở ra vừa thấy, là một quyển thức đơn, thư thượng còn ký lục nàng yêu thích nhập khẩu một đạo mì chế tác phương thức. Xem bãi, lại Vân Yên giấu cuốn Chiều hắn vừa mới rời đi cửa nhìn lại, lắc đầu khẽ thở dài. Nàng đại khái minh bạch hắn là nghĩ như thế nào. Nhưng, chậm, hết thảy đều chậm. 72 mới nhất đổi mới. Mặc kệ như thế nào, ngụy Cẩn Hoàng hiện tại tưởng cho nàng một ít đồ vật, có chứa một ít đền bù chi ý lại vân yên là tin, nàng cũng không cự tuyệt. Loại này với nàng có lợi, có thể làm nàng thống khoái chút lợi ích thực tế chỗ tốt không có gì hảo cự tuyệt, nàng cũng căn bản vô cự tuyệt chi ý. Mà hắn lúc này là chân ý. Hắn về sau lợi dụng nàng, hoặc là lại có cái gì bất đắc dĩ sự tình muốn hy sinh nàng, đến lúc đó này cũng sẽ là thật sự. Ngụy đại nhân cũng không phải là cái loại này sẽ bỏ qua nàng giá trị lợi dụng người. Cho nên hiện tại Ngụy Cẩn hoàng nguyện làm cái gì không muốn làm cái gì, kia đều là hắn ý tứ, chỉ cần với nàng vô hại, nàng liền sẽ không nhiều phế sức lực đối phó. Đến nỗi nàng, muốn như thế nào ứng đối, là nhiều cấp mấy cái gương mặt tươi cười, vẫn là như thế nào, kia cũng chính là nàng chính mình ý tứ. Mà nàng cùng Tiểu Nhi hiện chỗ là nguyên, chỉ cần Ngụy Cẩn Hoàng không phá đám, thế triều đang ở đứa bé kỳ, nàng thật là không muốn đem loại này nhật tử làm tạp. Có nhất thời liền tham đến nhất thời, nàng nhưng không nghĩ khó xử chính mình sinh hoạt. Ở Giao Thủy Thành ở nửa tháng sau, Ngụy Cẩn Hoàng cũng theo bọn họ mẫu tử ra cửa, có khi cũng bạn này mẫu tử buổi sáng đi tiếp xương sớm, sớm, thải hoa dại, buổi chiều cũng vẫn là sẽ đi theo bọn họ bên người. Ở Hoàng hôn ánh chiều tả tà trung toàn bộ, cùng tịch về ba tánh mỉm cười, lẫn nhau chào hỏi. Thời gian nhiều, này giao thủy thành người đều biết ở tại trong núi gian kia chàng đại trạch chỗ quý công tử quý phu nhân là hảo ở chung người. Ngày thường bọn họ sẽ đưa chút trong đất đồ ăn cùng trong núi thải tới mới mẻ trái cây tới. Cũng mặc kệ nhà mình hài đồng ngẫu nhiên tới tòa nhà chỗ thảo muốn một hai lần kẹo. Ngụy thế chiều này đó thời gian thường ra bên ngoài chạy, ở giao thủy thành nửa tháng sau, hắn đã ở trong thành kết giao không ít địa phương tiểu đồng bọn. Ngẫu nhiên còn có thể nói ra vài câu địa phương lời nói ra tới, nghe còn rất giống dạng. Lúc này 7 tháng, Ngụy Thế Triều muốn mãn 2 tuổi, Sầm Nam Vương phủ bên kia biết bọn họ ở Giao Thủy thành trụ hạ, này Nguyệt liền phái tới mười mấy người hầu, liền trong phủ tốt nhất đầu bếp đều phái tới, cấp Ngụy Thế Triều làm một hồi có Sầm Nam phong tục sinh nhật yến, bảy ba ngày nước chảy yến, mời tới Giao Thủy thành quanh thân mấy cái tiểu địa phương chung nhất sẽ ca hát khiêu vũ người lại đây cấp tiểu công tử Hạ Yến. Thân là tiểu thọ tinh Ngụy Thế Triều phong cảnh vô cùng, đám người xong xuôi hắn tiệc mừng thọ dục phải đi khi Hắn còn học này phụ bộ dáng ra da, dáng ra da hình mà cấp tới thế hắn chuẩn bị tiệc thọ người chắp tay thi lễ, đánh thưởng thường bạc, chọc cười ngày đó ở đây sở hữu chờ hắn đánh thưởng người. Ngụy thế chiều đánh thưởng người khác ngân lượng làm được cũng rất có thú vị, là hai viên so bạc lỏa tử còn muốn lớn một chút ngân châu tử, mặt trên khắc lại hai cái phúc tử, rất là tinh xảo. Đây là lại Vân Yên trước đây liền viết thư làm nhậm kim bảo vì nhi tử sinh nhật làm, vốn dĩ nàng làm cậu làm này đó tiểu chơi nghệ không nhiều lắm. Chỉ là làm nhi tử thưởng cho những cái đó chiếu cố hắn thân cận hạ nhân Nhưng nhậm kim bảo nghe nói hắn cái này tiểu cháu ngoại vưu hỉ kim châu tử bạc loạt tử Liền cắt nhiều làm nửa dương cho hắn đưa tới ngụy thế chiều đối hắn này cứu ngoại tổ lễ vật rất là vui mừng Cho nên đương lại vân yên cùng hắn thương lượng Làm kia nhiều nửa dương kim châu tử lưu trữ hắn ngày sau đánh thưởng người Này nửa dương nhiều ngân châu tử Liền đánh thưởng cho những cái đó hướng hắn hạ yến người sau Hắn rất có điểm không tha Nhưng bị thế chiều ở bãi ở trước giường hai cái cái dương làm bạn hạ ngủ một đêm, ngày thứ hai sáng sớm vẫn là chiều lại vân yên gật đầu, rốt cuộc bỏ được đem hắn ngân châu tử cấp thưởng đi ra ngoài. Thường bác khi hắn xem những cái đó bị thưởng người toàn mỗi người đều cười tủm tỉm mà nhìn hắn, tiểu công tử đánh thưởng người thời điểm cũng thấy ra thoải mái cảm giác. Người khác chiều hắn cười, hắn liền chiều người khác cười, tất cả đều nhà cá hà Ngày đó mọi người đều quá thật sự là vui mừng, chờ đến người toàn tan kia tiếng cười đều tựa còn lưu tại tại chỗ trên không trung không tan hết giống nhau. người đi rồi, tiểu công tử hôm nay còn có chút chống trải, ở ban đêm ngủ khi vô ngược hướng hắn nương nói, thế triều nơi này không thoải mái. kia mẫu thân thân, lại vân yên vuốt ve tóc của hắn cười nói. Hảo. ngụy thế triều lúc ấy nghĩ nghĩ, gật đầu nói. đêm đó ngụy thế triều ngủ ngon lành, lại vân yên ban đêm tỉnh lại hai lần thế hắn dịch bị, ở trong tối đạm ngọn đèn, đèn dầu mỗi một lần nàng nhìn trong lúc ngủ mơ hắn khỏe miệng nho nhỏ mà nếp lên, nhìn hắn trong lúc ngủ mơ cười, nàng tâm vô cùng bình tĩnh bình yên. liên tính hắn là nàng bất đắc dĩ sinh hạ tới, nhưng hắn là nàng hài tử, nàng sẽ tấn nàng lớn nhất năng lực tới bảo hộ hắn, làm hắn sống được tự tại an bình. ngày nay sáng sớm nghe thấy gà gáy thanh, ngụy thế triều đứng ở nhà ở trùng xoa đôi mắt lên làm thu hồng đông vũ cho hắn mặc quần áo, kia xương lại vân yên dựa vào đầu giường mỉm cười nhìn hắn mơ hồ bộ dáng, duỗi tay che miệng ngáp một cái. Ngụy trở hắn sáng sớm công khóa xong liền lánh hắn đi dưới chân núi khai cửa hàng đại bà bà kia ăn mì. Phu nhân lúc này xuân hoa ở môn gian báo, đại công tử tới. Lại vân yên đứng dậy, mới vừa xuống đất làm đi tới thu hồng thế nàng phủ thêm áo ngoài, liền nhìn đến ngụy cẩn hoàng cầm trên tay một phen màu tím nhạt tiểu hoa vào được. Hắn tùy ý mà đem kia đem tiểu hoa phóng tới trên bàn, chiều ngụy thế chiều đi tới, miệng đường tắt vắng vẻ, khi nào tỉnh lại. Gà thâm thì kêu tiếng thứ hai, hai nhi liền nổi lên. Nương có giúp Hải Nhi số. Ngụy Thế chiều mạnh mẽ mà xoa nhẹ hạ đôi mắt, chiều phụ thân bẩm báo. Hắn cùng phụ thân đã thương định hảo, Thức dậy càng sớm, Nghiêm Hảo công khóa, là có thể tùy mẫu thân xuống núi đi chơi. Như thế liền hảo. Ngụy Cẩn Hoàng đi đến hắn trước mặt, làm Nha Hoàn lui ra, hắn tác đem hắn ôm đến hắn phía sau trên ghế ngồi, chính mình ngồi xổm, lấy quá Nha Hoàn trong tay dậy nhỏ thế tiểu nhi xuyên dày Cha Ngụy Thế chiều phe phẩy xuyên mỏng vớ bố chân nhỏ bản cùng hắn nói: Hôm nay Thế Triều muốn đi bắt con cá. Cùng nương nói qua. Ngụy cẩn hoàng thế hắn mặc tốt một con giày, lúc này ngẩn đầu hỏi hắn nói. Nhìn phụ thân mặt, Ngụy Thế Triều ếch một tiếng, quay mặt đi, mắt trông mong mà Triều mẫu thân phương hướng nhìn lại. Thế Triều tưởng với ai đi đâu? Lúc này ở bình phong sau mặc quần áo lại Vân Yên cười hỏi. Cùng bảo nghi, còn có Xuân Ca. Ngụy Thế Triều đưa tin. Nhưng hôm nay buổi trưa muốn tập viết nha lại Vân Yên thở dài. Thế Triều tập hảo lại đi. Ngụy Thế Triều suy nghĩ một hồi lâu mới kiểu thanh mà đáp, hai mắt liền chấp cái không ngừng. Hắn biết chỉ có được mẫu thân đáp, hắn mới đi đến thành. Một bên đông vũ thấy, vội giúp lời nói đáp, tiểu công tử thông minh, định có thể đem hôm nay tự tập đến hảo. Là đâu, Thế Triều tập đến hảo. Ngụy Thế Triều vừa nghe đông vũ giúp lời nói, vội liên tục gật đầu. Hắn học được rõ ràng nói chuyện sau, lại vân yên liền không ngừng nói với hắn lời nói, nói chuyện, từ hắn chơi kim châu tử. Đến vui mừng gặp qua nhà ai tiểu tiểu hải nhi, nàng đều sẽ liền hắn đôi mắt chô đã thấy sự vật nói với hắn cái không ngừng. Này rèn luyện ngụy Thế Chiều nói chuyện năng lực, tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng lời nói gian trả lời năng lực muốn so cùng tuổi người hơn một chút. Như vậy sao? Đúng vậy đâu? ngụy cẩn hoàng cho hắn mặc tốt giày, nghe bọn họ một hỏi một đáp đứng lên, lúc này mặc tốt giày ngụy Thế Chiều từ trên ghế trượt xuống dưới, hướng hắn mẫu thân phương hướng chạy tới. Nương, Nương, Thế Chiều hương hương người. Hắn mới vừa ngồi xuống, liền nghe Bình Phong bên kia truyền đến Tiểu Nhi lời này. Thế triều chính là ở lấy lòng nương." Nàng mang cười thanh âm vang lên. Hai Nhi đầu tiên là không có thanh âm, không bao lâu liền nghe hắn làm lúng nói, "Nương, hương hương sao? Kia thế triều chính là nhất vui mừng nương." Nhất vui mừng. Một hồi, hắn liền nghe được bọn họ cùng nhau cười rộ lên thanh âm, Ngụy Cẩn hoàng dương mắt, đôi mắt đảo qua kia tịch thu tốt giường đệm, lại đến nàng gác ở mép giường án trên bàn thư, hỗn độn kim chỉ rổ chờ hắn đôi mắt lại trở lại bình phong thượng khi kia bình phong sau người đi ra đón nhận hắn ánh mắt nàng tươi cười bình đạm có lễ đại công tử liền dẫn hắn đi bãi ngụy cẩn hoàng không tiếng động đứng lên chiều tiểu nhi vươn tay thấy hắn lại đây liền dắt hắn tay đi ra ngoài dẫn hắn đi thư phòng đại dạy tiểu nhi công khóa nàng phái người tiến đến mang đi hắn sau hắn khiến cho người hầu đi chờ ở cửa hắn tiến đến rửa tay ra tới sau nghe còn đâu nàng trong viện người tới báo Nói hắn sáng sớm phóng kia đem hoa phóng tới hiện tại vẫn là chưa động. Nghĩ đến chờ đến nàng xuất ngoại trở về, ngày đến trưa, kia gác ở bàn gian hoa liền xe héo. Đến lúc đó, liền lại là bị ném văng ra bãi. Ngụy cẩn hoàng nghĩ thiển diêu hạ đầu, hơi nhấp hạ miệng, không nói đi ra ngoài. Lúc này hắn đi đến cạnh cửa, ở tràn đầy đám xương trong không khí chờ một hồi, mới chờ đến bọn họ ra tới. Tiểu nhi thay đổi xanh đậm sắc sam. Này đó thời gian bị ánh mặt trời phơi đến hơi có điểm hồng mặt lúc này ở thủy sương mù trung có vẻ phá lệ tinh thần phân chấn hắn đôi mắt lóe sáng tươi cười phi dương nhìn hắn sinh khí bừng bừng bộ dáng ngụy cẩn hoàng kia lạnh ôn cười liền rõ ràng lên cha thế chiều đi xuyên bộ đồ mới đi nương cho ta làm ngươi chính là chờ đến lâu rồi tiểu nhi chiều hắn chạy tới chạy đến hắn bên cạnh chấp lên hắn một ngón tay nắm kiếp trước hắn nhi nữ gian chưa bao giờ có một người giống hắn như vậy lớn mật sinh động mềm mại Ngụy cẩn hoàng bị hắn nắm tay, kia lánh lạnh nhiều năm tâm lại chiều con hắn bung lỏng ra một góc, hắn nhịn không được con lưng, bế lên hắn, chiều hắn ôn hòa địa đạo, không có chờ bao lâu, tân Sam thực hảo. Nương nói thế chiều giống mới vừa mọc ra trái xanh, trái cây đẹp, còn mới mẻ. Ngụy thế chiều cảm thấy hắn nương ca ngợi hắn nói quá dễ nghe, liền chuyên tâm mà nhớ kỹ, tiến đến nói cho phụ thân hắn nghe. Một bên lại vân yên không liêu tiểu nhi đem nàng lung tung nói cho hắn nghe nói học cho Ngụy cẩn hoàng nghe, nàng cười lắc đầu trước hạ thềm đá đi xuống dưới. Phu nhân Đông Vũ dắt rổ đi ở bên người nàng, lúc này triều nhà nàng Tiểu Thư bất đắc dĩ địa đạo, ngài đầy bụng thi thư, nghĩ đến có thể tìm càng tốt tử khen chúng ta Tiểu Công Tử. Lại Vân Yên cười hai tiếng, triều nghị cẩn hoàng trong lòng ngực Tiểu Nhi nhìn hai mắt, lúc này mới cùng Đông Vũ nói, nghĩ không, ra, đây chính là trong lòng ta tốt nhất từ, bất quá nghĩ đến giống chúng ta ra Tiểu Công Tử nhân vật như vậy, sách này thượng cũng là tìm không càng tốt tử tới nói hắn. Đông Vũ nghe xong tức khắc có chút sinh tao. Lúc này Ngụy Cẩn Hoàng Ôn Ngụy thế chiều đi tới nàng bên người, dương mắt nhìn nàng vài mắt. Nàng thực thiện nói chuyện, vẫn luôn rất là biết nói cái gì lời nói thảo người vui mừng, chính là như thế, năm đó nàng rời đi Ngụy phủ sau, cũng biết dùng như thế nào đơn giản nhất trực tiếp lời nói đâm vào hắn liền đi gặp nàng một mặt đều không được. Chỉ có đến cuối cùng, tương nàng huynh trưởng, hắn mới thấy nàng cuối cùng một mặt, chính là như thế, nàng trong mắt đánh giá cùng cẩn thận, cũng vẫn là làm hắn tâm nhắm thẳng hạ truy. Liền cùng lúc trước nàng lần đầu tiên làm hắn rời đi bọn họ phòng ngủ như vậy thống khổ bất an. 73 mới nhất đổi mới. Giao thủy thành Nhật tử đầu tiên là quá thật sự là nhàn nhã, nhưng Ngụy Thế Triều tự sinh Nhật sau, liền bắt đầu biết chữ viết chữ, chơi đùa thời gian sắc cũng là so dĩ vắng thiếu. Ngụy Cẩn Hoàng có việc, thường xuyên ra cửa, liền muốn cho bên người mang theo môn khách thủ Ngụy Thế Triều niệm thư, điểm này, hắn đề ra 2 lần, lại Vân Yên đều diêu đầu. Trong kinh tiểu hài tử có thể học được ta Hải nhi cũng học xong lúc sau, hắn có thể nhiều đi chơi. Lại vân yên nói lời này khi, đôi mắt trực tiếp nhìn về phía ngụy cẩn hoàng mặt. Hắn thông minh, nhưng nhiều học một ít. Hắn còn nhỏ, có thể nhiều học được chạy đi đâu. Nhiều học điểm này, còn có thể làm hắn còn tuổi nhỏ liền trở thành các ngươi người như vậy đi triều đình thượng chém giết không thành. Lại vân yên hơi mang chế nhạo tiếu mà kiểu kiểu khoe miệng, đại công tử quá nóng nội, tốt xấu chờ đến hắn đầy 15 lại nói. Ngươi ngụy cẩn hoàng như mày. Nhưng tưởng cập tiểu nhi kia không chỉ là thông minh, nộ tính cùng trí nhớ đều phải so người bình thường cường không biết nhiều ít sự, hắn vẫn là không nói nữa. Khiến cho nàng lại dạy hai năm bãi. Ngụy cẩn hoàng này hai ngày không ở nơi ở, hắn môn khách ở sáng sớm dạy dô hắn biết chữ tập viết qua đi, lại vân yên liền sẽ mang Ngụy thế chiều ra cửa, mời đến địa phương học vấn người đi lánh Ngụy thế chiều đi thức này trong thành mỗi một chỗ, giọt nước đến hoa cỏ, che trời đại thụ đến trên đầu vô biên trời cao đều thỉnh chi thức quên bác lao giả kiên nhẫn mà dạy dô nàng Hải Nhi một lần. Thế chiều có khi nghe không hiểu cũng không quan hệ, lại vân yên ở bên cạnh chuyên tâm mà nghe, sau khi trở về liền nói thêm nữa mấy lần cấp Hải Nhi nghe, cũng không cưỡng bức cầu Hải Nhi ngại nhớ, chỉ là nhiều lời mấy lần, ở hắn trong đầu lưu cái ấn tượng. Như vậy biên học biên chơi, thế chiều không ra mấy ngày liền thể hiện rồi hắn kinh người trí nhớ cùng tiếp thu năng lực, chỉ cần bọn họ ngày thứ nhất theo như lời. Ngày thứ hai hắn có thể vừa đi vừa đem hôm qua đã dạy hắn hoa cỏ cây tối cùng địa phương tất cả đều nói ra, một chút cũng không ra sai lầm. Bọn họ bên người có một cái lại vân yên thỉnh sầm nam vương phi phái tới sẽ nói giao lời nói cùng tiếng phổ thông nữ dịch, nàng là dân bản xứ, đối lại vân yên loại này dạy con phương thức có chút kinh ngạc, trở về mộ ra vừa nói, nàng mộ ra cũng là dưới thành sơn gian đại tộc, nghe xong nàng lời này, ngày hôm sau liền cầm đại côn vội vàng trong tộc hài nhi đi theo bọn họ đại trưởng lao tới rồi giao thủy thành minh mông quần cuộn tiểu đội ngũ liền đi theo ngụy thế triều cùng hắn lao sư phía sau đi theo bọn họ nghe tuyên bác lao giả nói quá không được mấy ngày mấy cái địa phương người đều nghe thấy tin sôi nổi phái người mang đội lại đây nghe giảng không nhiều lắm ngày an tính giao thủy thành đều nhân tiểu hài tử đã đến nổi lên vài phần ẩm ị chi ý giao thủy thành huyện quan thấy đem quan sạn đều làm ra tới làm hắn hạ hạ con dân cư trú, hắn cũng tạm không đi lao động mua đến giờ thì ngụy công tử phu nhân mang nhi học thức chi đổ ngay từ đầu Hắn liền thét to đi theo chưa đôi đám kia người đi theo hắn đi nhìn bầu trời thức mà. Giao thủy thành náo nhiệt lên, này mỗi cái tộc gian nguyên bác người thấy bên trong thành người đoạt bọn họ sự, đều thở phì phì mà chạy tới bên trong thành, nhưng bọn hắn đều bị lao huyện quan thỉnh đi một thuật lúc sau, những người này liền lại tất cả đều trở thành này đó bọn nhỏ lao sư. ngụy cẩn hoàng bên ngoài nghe tin sau khi trở về nhìn đến cảnh này, nhìn hơn nửa ngày đều vô ngữ. Khiếp sợ qua đi, ở lao huyện quan thiển mặt lại đây thỉnh hắn dạy học sau, hắn cũng đầu Ngươi có thể nhiều nghe một chút bọn họ nói. Ngay nay tới rồi giờ hợi, bọn họ mới dùng qua cơm tối, lại vân yên ôm trong lòng ngực nhi tử, chiều ngụy cẩn hoàng nghiệm ra mấy cái tên. Nay mấy cái tuổi pha đại trí giả, ấn nàng chi thấy, bọn họ cả đời không biết gặp qua bao nhiêu người, trải qua quá nhiều ít sự, biết học vẫn đều là tiếp theo địa khí tồn tại. Nay cùng sĩ tộc những cái đó danh môn ẩn sĩ giải thích hoàn toàn không giống nhau, những người này biết chính là thổ địa cùng sinh hoạt, mà sĩ tộc người phần lớn lòng mang chính là thiên hạ. Nơi đây lập ý một cái tiểu, một cái đại, nhưng không có làm đến nơi đến trốn ở thổ địa thượng tồn tại người. Đâu ra thiên hạ làm giống ngụy Cẩn Hoàng người như vậy lòng mang. ngụy Cẩn Hoàng liếc nhìn nàng một cái, gật đầu. Lại vân yên dứt lời, uống trong lòng ngực chi thủy, ôm thế chiều đứng lên, chuẩn bị về phòng. Vừa đến cửa, phía sau nam nhân trầm thấp hỏi, người sớm đã dự đoán được. Dự đoán được? Dự đoán được cái gì? Dự đoán được này lãnh phố không hẻm hiện giờ đều là hai đồng biết chữ học tập cảnh tượng lại vân yên lắc đầu ôm hải nhi quay người lại ở không sáng lắm anh đến chung cùng ngụy cẩn hoàng nhẹ nhàng mà nói ta không có dự đoán được chút nào cũng chưa từng đi trước liêu quá một vài ngụy đại nhân hiện giờ có lần này cảnh tượng một là nơi đây huyện quan có bác gái con dân nhân cập vạn vật chi tâm nhị là nơi đây bà tinh có nguyện phúc cập con cháu hậu bối chi tâm nay cờ việc này thái độ này hai người thiếu một thứ cũng không được dứt lời nàng xoay người bước đi lưu lại ngụy cẩn hoàng nết lên khoẹt miệng nhìn kia nhảy lên anh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Có khi thật không phải hắn không chết chết niệm cập nàng, nàng tính tình tiêu căng, hành sự tàn nhẫn, nhưng chính là người như vậy, cũng không cư không phải nàng chi công, cũng không ghét người khác chi tài, càng là cũng không câu nệ cho người khác đối nàng cái nhìn, năm đó đó là trong kinh người toàn mắng nàng bị hưu ly lúc sau còn không giữ phụ đạo, nàng vẫn là giá xe ngựa đi kia vạn dặm ở ngoài, mang về không ít trong kinh sở vô chi vật Chỉ nay một ít khác nữ tử trên người không có. Làm hắn ở vạn hoa chi gian thường thường tổng hội niệm khởi nàng.